trong một nghìn hai trăm sáu mươi chín thanh phong chỉ thấy cái kia quỷ thủy âm lôi bổ tới mang theo vô tận hủy diệt khí tức trong lòng hắn cũng có một chút kinh khủng bất quá hắn có thiên lôi quy tắc chung lại đã trải qua ngũ hành thiên lôi tự nhiên không sợ dù s a o này quỷ nước chân lôi lợi hại đến đâu cũng không cách nào cùng chân chính lôi k i ế p đánh đồng với nhau đồng thời này sấm xét uy lực lớn nhỏ còn cùng tu giả tu vi cùng một n h ị ệ t h ở hắn không tin tưởng dựa vào thiên tiên chi thể hắn lôi đạo uy lực có thể có nhiều lớn vì lẽ đó hắn vận chuyển phong lôi xí nhất thời vạn ngàn lôi điện kích phát ra hóa thành một cái lôi long rít gào mà lên quay vẻ màu đen kia lôi điện tựu sông lên、trên. lôi long cực kỳ hung mãnh hắn rất nhanh t i ự u cùng cái tia quỷ thủy âm lôi đánh tới lên hai cái dây dưa c h ố c lát thanh phong rõ ràng cảm giác được cùng quỷ thủy âm lôi không đơn giản bên trên phụ da quỷ sức nước âm h à n cực kỳ nó không ngừng đánh tiêu hao đóng băng lôi long tốt tại lôi long hình thể to lớn tại hai cái lôi kéo bên trong lôi long rốt cục một khẩu đem này quỷ thủy âm lôi cho cắn n u ố t hết cái tia lôi long trở về thanh phong thể nội thanh phong cảm thụ một phen cái tia quỷ thủy âm lôi còn thừa lại lực lượng trong lòng không khỏi thán p h ụ này lôi vô cùng ảo diệu đáng tiếc chính mình không hiểu được phương pháp tu luyện b quy cái kia lôi hùng nhìn thấy thanh phong không phí sức khí liền rách hắn quỳ thủy âm lôi trong lòng cũng không khỏi cảm thán người này lôi đạo phương pháp cao thầm bất quá người này vận dụng đều là phổ thông lôi điện chẳng lẽ hắn không biết này ngũ hành sấm xét bí pháp nghi hoặc bên dưới hắn lại lần nữa giơ lên lôi truy nói thiệu tử người đúng là khiến ta cứ nhà bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi ta hôm nay ngược lại muốn nhìn nhìn người lôi điện phương pháp đến cùng lợi hại bao nhiêu tiếng nói của hắn vừa ra nhất thời mạnh mẽ gõ lôi truy cái kia lôi điện xoạt xoạt xoạt tự bay ra năm đạo chạy thanh phong mà đến năm đạo lôi điện ở giữa không t r ú n g hóa thành một cái lôi điện c ự mãng b a y về thanh phong t i ể u đánh tới thanh phong chân mày cao lại liền thấy hắn lấy ra lôi chấn tử bảo vật này vật ấy chính là lôi đạo b ả o khí hắn vận chuyển lôi công lôi chấn tử trên tay hắn xoay tròn nhất chuyển nhất thời hơn trăm nói lôi điện bắn ra q a y về cái kia lôi mãng đánh mà đi hai cái đụng đụng vào nhau thanh phong bên này tuy rằng lôi yếu kém nhưng là ạ i ỷ vào số lượng p h ụ nhiều lấy số lẫn nhau ép hai cái trung hòa bên dưới dĩ nhiên cùng tiêu diệt đi nhìn thấy tình cảnh này lôi hùng không khỏi trong lòng sốt ruột hắn giống giận nói đáng chết đón lấy liền thấy hắn không ngừng đánh lôi truy từng đạo lôi điện liên tiếp nhi đi thanh phong cũng không yếu thế chút nào có lôi chấn tử gia trì lôi điện càng thêm lợi hại mấy phần hai cái không ngừng phát sinh lôi điện nhất thời đầy thiên đô là lôi điện bay lượn va chạm ở đây mọi người thấy tình cảnh này đều không khỏi mau nhanh này lôi hệ tu giả tranh đấu cũng thật là hoa lệ không n g t thân công báo thực sự là không nghĩ tới thanh phong lôi pháp như vậy hạo diệu cái tên này ẩn dấu có thể đủ sâu thượng quan phong vân ai thanh phong lôi pháp ảo diệu đáng tiếc nhưng không bằng đối phương lôi pháp cưng mãnh nghĩ đến hắn cần phải chưa từng tu luyện càng cao thâm hơn lôi pháp à. lưu vân từ xưa tới nay lôi tu t i ự u tương đối ít càng là rất ít có cao thâm lôi pháp chuyển xuống bất quá ta nhìn thành phong lôi pháp cưng nhu hòa hợp so với đối diện cái kêu người t ì n h diệu hơn rất nhiều nghĩ đến nếu có thể tập được vô thượng lôi pháp tất nhiên muốn càng thêm lợi hại đây ta nghe nghe vạn lôi bên trong ngọn tiên sơn có vô số khủng bố lôi đ ỉ n h so với lôi kiếp còn lợi hại hơn mấy phần càng có lôi thú canh gác quán khẩu chỉ có qua lôi thú cửa h ả i kia mới có thể gặp được vạn lôi láo tổ đến ngàn vạn năm đến có thể thành công đã ít lại càng ít nghe đã từng có một người tên là tiêu giao tử nhận hết thử thách rốt cuộc chiếm được lôi thú tán thành thế nhưng người này nhưng khốn khổ vì tình cuối cùng t â m tích không biết trở thành vạn lôi tiên sơn một đ i ệ u bí ẩn đoàn đám người ngơi ư một lời nói ta một lời trò chuyện hừng t ự c thanh phong nhưng là một tia không dám hàm hồ hãn lôi quyết vô cùng ảo diệu so với đối diện không biết muốn tinh thâm bao nhiêu chỉ là đáng tiếc hắn lôi pháp thái quá phổ thông nếu không thì đã sớm đem đối phương bắt lại lôi hùng cũng là càng đánh càng hoảng sợ đối diện tên tiểu tự kia đối với lôi m ộ t đạo càng ngộ thâm hậu đối với sấm xét vận dụng cũng là thiên biến văn hóa t ố t tại hắn nhiều năm tới nay chỉ là nghiêm túc nghiên cứu quỷ nước chân lôi này một đạo để hắn đem này lôi tu luyện tinh thâm mấy phần bằng không e sợ còn thật không phải là đối diện tên k i a đối thủ hắn thực tại không nghĩ ra đối phương lôi pháp đến cùng tập tự nơi nào tuy rằng tinh thâm ở lôi đạo nhưng l ạ uy lực cũng rất không đủ nếu như bị hắn tập luyện vô thượng lôi pháp cái kia còn được người này tất nhiên thành t i ể u vô hạn a t i ể u tại hắn suy tính thời điểm thanh phong thủ thế biến đổi trên đầu nhưng là dâng lên ba cái lôi hoàn cái kia lôi hoàn lấp loe trong đó t i u phun ra ngoài ba đạo lôi điện của sáng đây là thanh phong vận chuyển lôi tâm quyết vận dụng vô thượng pháp đánh ra mánh liệt một đòn đương nhiên này một chiều cũng là hắn tìm hiểu mà đến tự nghĩ ra ba đạo lôi điện của sáng thẳng đến cái kia lôi hùng mà đi lôi hùng trong lòng kinh sợ lại một lần triển khai đại pháp chỉ nghe hắn lớn tiếng có nói thiên lôi mùa tung xiển từng luồng từng luồng giáo trên thuyền lớn có người nói lôi sư h u n h không hổ là lôi đạo cao thủ này hoảng sợ vai so với thiên kiếp vượt qua mà không, không kịp đúng đấy đúng đấy lôi sư huynh tất thắng tên k i a thật là không biết tự lượng sức mình nơi nào biết lôi sư huynh c h ố lợi hại một nữ tu cũng tự kêu nói ra lôi sư huynh này quỷ nước trần lôi thật là uy lực vô cùng ngày sau ta cũng muốn theo sư huynh tu luyện một phen n ô dụng giờ khắc này nhưng là k h ẽ n h ư mày trên mặt không gặp nửa điểm v ẻ cao hứng không biết vì sao hắn còn là lôi hùng có một ít lo lắng cái k i a thanh phong cũng không phải là nhân vật đơn giản người khác không nhìn ra này kỳ hoặc trong đó nhưng không giấu được hắn này huyền tiên thể đối diện tên kia không đơn giản hã tổng cho rằng thanh phong vẫn chưa toàn lực ứng phó mà lôi hùng cũng đã lửa đèn kỹ năng nghèo không chờ hắn nghĩ nhiều t i ể u nhìn cái k i a trong sấm xét một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g truyền đến đón lấy t i ể u có một người miệng nôn máu tươi bay ngược mà về trong n g á y mắt t i ể u một tiếng vang ầm ầm va chạm tại trên p h í n lớn người này không là người khác chính là lôi hùng hắn miệng nôn máu tươi trong mắt đều là vẻ khó tin vì là sao như thế còn chưa phải là hắn vừa rồi nhìn thấy cái k i a thanh phong dĩ nhiên l ắ c người một cái chui vào trong sấm xét chương một nghìn hai trăm bảy mươi lôi hùng trong lòng giờ khắp này thầm hận nguyên lai này hết thể đều là cái tia thanh phong đặc biệt vì chính mình điên cùng như thế công kích chẳng qua là cho hắn làm bồi luyện mà thôi nguyên lai tựu tại vừa rồi hắn nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên tại hắn thiên lôi múa tung bên trong không ngừng qua lại lại vẫn thỉnh thoảng hấp thụ hắn thiên lôi c h i lực muốn biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủy thiên lôi nhưng là cái tên này không chỉ có không sợ còn nỗ lực hấp thụ một ít tiến hành cảm ngộ l u y ệ n hóa hà tử trước đến nay chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như thế người quả thực chính là khiêu chiến hắn tam quan cũng chính vào lúc đó thanh phong dĩ nhiên xuyên qua vô số đạo lôi điện đi tới trước mặt hắn lôi hùng giận d ữ bên dưới vận chuyển vô thượng lôi pháp liền muốn cùng hắn liều cái ngơi chết ta sống đáng tức là cái kia thanh phong đấm ra một quyền thế như lôi đỉnh lôi hùng vận chuyển chính mình nhiều năm tới nay bí ẩn nhất một chiều lôi thần quyền đáng tiếc là hai người s o n g quyền tương đối vô cùng lôi điện đánh trên người thanh phong tuy nhiên cũng bị hắn dùng vô thượng lôi pháp cho hóa giải ra chỉ là để hắn hơi chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi nhưng là lôi hùng đây chỉ cảm thấy đối diện dường như đem một viên đại tinh đập tại trên người hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình cả người xương cốt đều bị hắn đập cho vỡ vụn tuy rằng hắn dùng hết lực lượng chống đối đáng tiếc vẫn là không làm nên chuyện gì hắn lực lượng thái quá khủng bố chẳng thể trách hắn muốn đến gần người tập kích nguyên lai、like、người này hẳn là cái lực tu đám người đỡ lên lôi hùng đều là một m có người nói lôi sư h i n h này chuyện này rốt cuộc là như thế nào sư h i n h ăn trước một hạt đan dược có người kinh ngạc thốt lên lôi sư h i n h xương cốt toàn bộ đ ứ t đoạn mất mọi người đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía lôi hùng hắn lúc này cũng chiếu cố không được cái gì mặt mũi sự tình chỉ thấy hắn miễn cưỡng dơ cánh tay lên chỉ vào lôi quang lấp lóe bên trong thanh phong nói người n g ư ơ i dĩ nhiên là lật tu n g ư ơ i ẩn giấu thật sâu à mọi người nhất định phải cẩn thận hắn nói xong lời ấy không biết là xấu hổ ở gặp người vẫn là không tiếp thụ được chính mình thất bại sự thực dù sao thì là nghiêng đầu một cái hôn mê đi có muốn tốt người lập tức liền đem hắn ôm vào trong khoang thuyền để hắn tốt đẹp đi nghỉ lúc này trên thuyền người lại nhìn về phía thanh phong ánh mắt không khỏi biến đổi dù sao người này biểu hiện quá mức lợi hại mà lôi hùng một câu nói càng là để mọi người không thể không cẩn thận cẩn thận một chút vì sao thông thường bên dưới lực tu vẫn là rất hiếm thấy nghe từng cái có thể tu đến thiên tiên cảnh lực tu đều là vạn người chưa chắc có được một đại nghị lực người bởi vì bọn họ con đường tu luyện muốn so với bình thường tu g i ả gian khổ vài lần có thừa lúc này mọi người tại nhìn cái kêu vạn ngàn tiếng sấm bên trong thanh phong dĩ nhiên mọi người còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác rùi rùi con mắt nguyên lai này hết thảy đều không là ảo giác hắn s ắ c thực khác với tất cả mọi người đặc biệt là sau lưng những lôi điện chi lực kia càng là đem hắn ánh triệt cực kỳ cao thâm một loại chính là huyền tiên m ẫ dụng giờ khác này cũng rất kinh ngạc thanh phong khí thế thanh phong nhìn về phía xiển giáo đám người âm thanh dường như lôi đ ỉ n h chấn động một loại nói còn có ai đến chiến ta thời khắc này hắn dường như cao cao tại t h ư ợ n g g i á o chủ, nhiều năm tới nay chấp trưởng vô thượng đại giáo cái kia một thân từ xưa đến nay khí chất phảng phất đã sớm đã ánh vào trong sức thủy trong lơ đãng phần này khí chất cũng sẽ bị hiện lộ không thể nghi ng mọi người thấy nơi này bị một tiếng này chấn tiên gầm dĩ nhiên sợ hai đến liên tiếp lui về phía sau chờ mọi người phát hiện sư khiếp đảm của chính mình sau mỗi cái sắc mặt đều rất khó nhìn dù sao bọn họ nhưng là đường đường tiên giới thứ nhất đại giáo đệ tử bây giờ tự bị người ta kêu gào một tiếng tự sợ hai đến lui bước nếu như ngày sau bị người biết nói nơi nào còn có thể diện ở đây tiên giới tiếp tục sống á khiếp đảm phía sau trong lòng của mọi người lại tất cả đều là phẫn nộ phức tạp như thế trạng thái tâm lý thực sự là để này vài thiên tiên căm tức không thôi nhưng là cuối cùng mặt mũi vẫn là chiến thắng hết thảy thẹn quá thành g i ậ n bên dưới đã có người căm phẫn sục sôi nhảy ra nói ra hừ n ô n g cùng tiểu nhi ta vô địch kiếm tiên đến lĩnh giáo một phen công pháp của ngươi nói liền thấy cái kia vô địch kiếm tiên thần nghiệm hơi động một thanh màu xanh bảo kiếm lần lánh trói mắt h à o quang lơ lửng tại trên đầu hắn chỉ thấy cái kia vô địch kiếm tiên chỉ quyết hơi động trong miệng q u á t nói vạn kiếm quyết phi kiếm kia nháy mắt toàn lượn một vòng hóa thành vô số kiếm ảnh tùy theo dường như một con rồng lớn giống như vậy mang theo diệt tiền tư thế quay về thanh phong nào tới vô số kiếm ảnh lấp lóe vô tận hảo quang quang quay về thanh phong bắn nhưng là thời khắc này hắn dĩ nhiên liền c ư ơ n g khí hộ thể cũng không vận dụng hắn chỉ là đứng ở nơi đó trên người tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt t h à o quang thời khắc này hắn muốn nhìn nhìn chính mình thân thể đến cùng có nhiều cứng rắn tuy rằng cái này có chút điên cuồng nhưng là hắn rất cần chứng thực một phen không là hắn n g ô n cuồng mà là hắn khát vọng hắn giang hai cánh tay tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên dưới vô số phi kiếm va chạm tại trên người hắn tiếng nổ vang rền nối liền không dứt cái kia nhìn như cực kỳ kinh khủng kiếm khí đánh tại trên người hắn nhưng căn bản không cách nào tiến thêm mảy may chúng nó bị băng diệt vỡ vụn hóa thành vô số bờ mịt thanh phong da rẻ còn giống như k i m t h i ế t tối đa chỉ có thể phía trên lưu lại một tia bạch ngân mà thôi nhìn thấy tình cảnh này đám người chỉ có thể dùng há hốc mồm để hình dung bởi vì bọn họ này một lần thật sự bị chấn động đến đến rồi đau thương bất nhập bất tử bất diệt và bọn họ không nghĩ tới một cái thiên tiên mà thôi t i ê u thật sự có thể bất tử bất diệt thật sự là khủng bố như vậy à. thanh phong cảm thụ được những sấm đánh k i a một loại phi kiếm cảm thụ được những năng lượng kinh khủng k i a đánh tại trên người chính mình thời khắc này hắn có thể đủ cảm giác được làn da của chính mình thật sự giống như kim tinh cứng cỏi không nớt những kiếm kia đánh vào người cũng sẽ đau đớn thế nhưng là căn bản phá không mở làn da của chính mình nay cùng hắn dự tính hầu như không sai biệt bao nhiêu vì lẽ đó hắn cũng không phải là thái quá ngô cổng chỉ là vận dụng này tuyệt tốt cơ hội tới thực hiện của mình suy đoán mà thôi đương nhiên này nhìn những tu giả kia trong mắt chính là hắn thái quá điên cuồng thái quá điên cuồng quả thực chính là để người không thể tưởng tượng nổi hà giờ khắc này trong mắt hắn tinh quang l ó e lên hai tay xoay tròn ra những bay tới kia phát kiếm nhất thời bị hắn dùng đại pháp lực cầm cố lại sau đó liền thấy hắn dùng sức đẩy một cái vô số kiếm ảnh lại bị hắn đòn đánh này cự lực toàn bộ đẩy trở lại công kích về phía cái kia vô địch kiếm tiên bị bản thân phi kiếm phản vệ vô địch kiếm tiên đây là lần thứ nhất gặp phải hắn nghĩ khống chế những phi kiếm kia nhưng phát hiện đối phương lực lượng thực tại quá lớn thái quá quỷ dị bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể chỉ quyết tại biến phi kiếm lại lần nữa hóa thành và ngàn n cùng những phi kiếm kia đánh vào nhau nhìn thấy cảnh tượng như vậy thân công báo đám người cũng hô to đẹp thay thời khắc này bọn họ không thể không đối với thanh phong thực lực một lần nữa cải chính cái kia vô địch kiếm tiên bị thiệt lớn sắc mặt bị tức đến đỏ bừng hắn giận g ữ nói tiểu nhi ngươi khinh người quá đáng c h ta tự không tin ngươi vẫn có thể chặn lại ta này thành danh một đòn phi vân tam liên trảm nói cái kia kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên ngưng lại tùy theo tụ tập cùng nhau tạo thành một cái thông thiên đại kiếm kiếm lớn này cùng sở hữu ba thanh một thanh c h ù m và một thanh có thể thấy được trên bầu trời vô số khủng bố năng lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ vô cùng vô tận uy á p quyết tán ra Trước 1271, thanh phong có thể thế phong nhận cùng, hắn được cái kia chuyện trong mắt hắn để lộ ra nóng bỏng hào quang đó là một loại thích thú một loại vô cùng điên cuồng thanh phong đứng ở nơi đó trên người hào quang không ngừng dựng lên tất cả mọi người nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên thật sự muốn dùng thân thể tiếp nhận kiếm này đều cảm giác hắn điên thật rồi coi như là những kiếm kia si mê võ nghệ các loại người giờ khác này nếu như nhìn thấy thanh phong như vậy khả năng đều muốn đối với hắn lê bái tiếng la bội phụ cá này và i thiên tiên đệ tử đều là đã trải qua đến ngàn năm vạn năm mấy vạn năm tu luyện thời gian thế nhưng bọn họ thật vẫn chính là lần thứ nhất nhìn thấy có thanh phong điên cuồng như vậy người lực tu thật sự kinh khủng như thế sao trong lòng bọn họ không khỏi nghi vấn. vô địch kiếm tiên giờ k h ắ c này hai mắt đỏ đậm nay một lần muốn là thật không cách nào thường t ổ n thanh phong mảy may hắn đúng là muốn không mặt mũi thấy người giờ k h ắ c này mọi người trôi nổi tại trên đầu hắn trăm triệu chỗ không ngừng hấp thụ lấy khắp trời tinh hoa、Tật. trong miệng hắn lớn tiếng quát nói lại cũng ẩn không nhịn được quay về vậy mọi người một chỉ l i ê n thấy phi kiếm k i a mang theo h o à n g sợ vai một đòn mà ra kiếm này cùng sở hữu ba thanh càng ngày càng nhỏ nhưng càng thêm sốc vác hung mánh đệ nhất kiếm bỗng nhiên đánh bắn mà đi chiêu kiếm này lớn nhất trọng nhất hắn lúc này trong miệng quát nói kiếm này tên là vô phong trọng kiếm nhưng có thể phá núi ch có thể thấy được kiếm này dài đến năm mươi triệu có thửa cái kia ánh kiếm sắc bén nhất nơi càng có ba t r ư ợ n g rộng lớn vô cùng phi kiếm mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng cứ như vậy dường như lưu tinh giống như vậy một tiếng b a n g ầm ầm va chạm tại thanh phong trên lồng ngực đón lấy to lớn lực lượng cùng quán tính để nó một t r ư ợ n g một t r ư ợ n g đổ nát ra thời khắc này mọi người tự hồ ngay cả hô hấp đều quên liền thấy thanh phong cái kia nhỏ bé thân thể va tại cái kia bên trên cự kiếm chiêu kiếm này lực có và cân nhưng là cái kia thân thể nho nhỏ nhưng kiên cố không n h ú n í c đại kiếm nhưng đang không ngừng phán át tan vỡ thời khắc này vô địch kiếm tiên kiếm tâm phản phất cũng tại răng rắc răng rắc vỡ hắn luyện kiếm nhiều năm tự nhận là kiếm đạo vô song tại tông môn đệ tử bên trong cũng coi như là một cái người tài ba nhưng là thời khắc này kiếm tâm của hắn có chút đổ nát lên đây quả thực là phá nát đạo tâm của hắn a thành phong nơi nào quản được này chút thời khắc này hắn dường như trưởng quản càn khôn lấy thân là đình cứng rắn không thể phá vỡ thời khắc này hắn chỉ cảm giác cơ thể chính mình quả nhiên có thể tại thiên tiên cảnh vô địch thiên hạ như vậy to lớn khủng bố anh kiếm đều không cách nào phá hủy cơ thể hắn hoặc là căn bản không cách nào phá mở cơ thể hắn chỉ là để hắn cảm giác cả người chấn động tại trong thống khổ mà thôi mà xương của hắn đầu giờ khắc này đỏ tươi c chỉ cần lại có từng chút một khí cơ cựu có thể thăng cấp đến màu cam nếu như nói như vậy hắn sức chịu đòn có lẽ còn sẽ tăng lên một cái t ầ n g thứ này bá thể quyết vốn là một môn hà khắc nhất công pháp nó chỉ có thể ở trong chiến đấu thăng hoa trong sinh tử đột phá đây chính là nó quỷ dị nhất nói nhất vô thượng nói thanh phong vừa cảm thụ đại kiếm mang tới loại đau khổ này một bên nhưng lại cực kỳ hưng phấn bởi vì hắn quá khát vọng mãnh liệt như thế công kích nay để hắn mỗi một tế bào mỗi một giọt máu đều tại hưng phấn hắn tắm rửa ở đây loại trong sức mạnh đau cũng vui sướng nếu như giờ khắp này để người biết được hắn ý nghĩ cũng để sẽ bị ngoác mồm kinh、ngạc. mang hắn biến thái đi nhưng là sự thực chính là như vậy cự kiếm t r ô n vùi tiêu diệt thanh phong không chỉ có không có chuyện gì còn tinh thần sáng láng đám người c ả m thán vô địch kiếm tiên c ả m t h á n n ô dụng trong mắt cũng là tình quang lóe lên không nớt vô địch kiếm tiên nhưng là lạnh giọng quát nói đừng tưởng rằng ngươi có thể chống lại ta một kiếm cựu lợi hại mà nhìn ta kiếm thứ hai nói hắn hét lớn một tiếng quay về cự kiếm kia gọi thêm thứ hai đem cự kiếm liền bắn nhanh ra thời khắc này thanh phong trên người hào quang càng hơn hắn cảm giác mình chỉ thiếu chút nữa điểm màu đỏ xương cốt c ự sẽ đột phá hắn thật sự hy vọng đòn đánh này không muốn để hắn thất vọng cự kiếm một lần nữa va chạm tại trên người hắn phán á t vẫn là phán á t thanh phong có thể cảm giác đòn đánh này dĩ nhiên so với đệ nhất kiếm thật muốn cường thịnh không ít vô địch kiếm tiên giờ khắp này nói ra ta này kiếm thứ hai chính là có phong kiếm có thể chạm thiên hạ kiên cố nhất đồ vật nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra đã bị vô tình làm mất mặt bởi vì đám người có thể nhìn thấy kiếm to kia vẫn là tại từng tấc từng tấc bẻ gãy hóa thành m ả n h vỡ thanh phong trên người hào quang càng ngày càng cường thịnh tình cảnh này để mọi người làm sao nhìn làm sao cảm giác q á i dị cự hình như này kiếm đang vì là thanh phong rèn đúc càng cường đại hơn thân thể một loại. cũng không biết đến cùng là hắn tại thử kiếm vẫn là kiếm chém ở hắn giờ khác này thanh phong huyết mạch căng thổng chỉ cảm thấy cái kia vô cùng thống khổ đều tại hóa thành vô cùng lực lượng thêm tại trên người hắn hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai bá thể quyết còn có như vậy hảo diệu chỗ phát hiện điểm này để hắn hưng phấn cực kỳ này thống khổ to lớn để hắn càng thêm cao hứng bởi vì càng thống khổ xương của hắn đầu thì sẽ càng thêm trở nên sáng lợi hắn cảm giác chỉ thiếu một chút điểm chính là điểm này điểm hắn tự có thể đột phá đáng tiếc cỗ kiếm ý này còn chưa đủ còn chưa đủ a trên thể lớn rốt cục có người không nhịn được nói ra này đây là người sao lực tu thật sự kinh khủng như thế sao nhưng là đã như vậy trong này thiên hạ lại có mấy cái lực tu đây ừ n g ư ơ i biết cái gì lực tu đều là biến thái kinh khủng tồn tại à tưởng tượng năm đó ta nhưng là gặp một cái người như vậy đây vì sao ta nhìn dáng vẻ của hắn rất đẹp trai à một cái nữ tu si mê nói mọi người im lặng nhìn sang nữ tu nhất thời túi đầu không nói v ơ i anh thứ hai thanh kiếm còn là hoàn toàn phán át vô địch kiếm tiên đã vận chuyển của mình toàn bộ thu vi hắn chỉ có một đòn cuối cùng nếu như đòn đánh này còn không cách nào đánh tan hắn phòng ngự e sợ hắn thật muốn đạo tâm thiếu hộ ta vì lẽ đó thời khắc này mọi người liền thấy sau cùng một kiếm trên thân kiếm lần lánh ra trói mắt hào quang thời khắc này toàn bộ kiếm thân chu vi dường như đều đang run dậy vô cùng vô tận lực lượng bị thu nạp tại trong kiếm thể thời khắc này quả nhiên có một luồng ý thế hủy thiên diện điệu tạt ra kiếm chưa phát trong tinh không đã có anh thanh em ùng ùng vàng vọng mà lên có người hô to chiêu kiếm này thật mạnh ta đoán chiêu kiếm này hắn tất nhiên muốn không tiếp nổi người c u ầ n vọng cuối cùng chỉ có hủy diệt một đường vô địch sư huynh chiêu kiếm này thật là vô địch thiên hạ a uy thế thật là mạnh mẽ nếu như ta nhất định nhưng không pháp tiếp nhận này siêu cường một đòn thật sự thật mạnh a thanh phong hắn thật sự có thể tiếp nhận đòn đánh này sao nhưng là nhìn thấy hắn ánh mắt kiên nghị kia vì sao ta nhưng cảm giác hắn có thể đây kia nữ tu âm thanh lại vang lên vô số có chút im lặng ánh mắt một lần nữa xem ra nữ tu vội vàng cúi đầu nhưng trong lòng nói ừ các ngươi những người này nhân ra nói thật có lỗi à nhìn cái kia hủy thiên diệt điệu một kiếm kéo tới thanh phong không tên chỉ cảm thấy nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên bởi vì hắn cảm giác chỉ cần mình sống quá này một lần xương của hắn đầu cần phải cựu sẽ tiến thêm một bước là hủy diệt vẫn là tân sinh đến đây đi hắn chỉ hy vọng chiêu kiếm này không muốn để hắn thất vọng Vâng a hắn h trên người hào quang nhất thời lại tăng cao một chút trên người y phục bởi vì vô địch khí thế mà nháy mắt bị bắn bay đi ra ngoài hóa thành cho bụi thời khắc này mọi người thấy tại hắn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên dưới toàn thân tràn ngập nổ tính bắp thịt này chút bắp thịt dường như cây già bàn căn giống như vậy xa xa nhìn sang quả thực tiệu hình như một b ứ c đẹp nhất điêu khắc một loại xiền giáo trên người lớn mấy cái nữ tu nhất thời trận to hai mắt dùng sức nhìn chằm chằm h ắ n nhìn mấy người này trong lòng đều không ngừng cảm t h á n n à y b ắ p thịt thật sự là thái quá hoà n mỹ thật sự có một loại nghĩ để người nghĩ muốn chạm cảm giác đây đặc biệt là nhìn thấy hắn trên người cái kia màu đen cự long hình xăm để những nữ tu kia đều có chút điên cuồng không chỉ là các nàng tiểu liên thân công báo đám người cũng là kinh t h á n không thôi bởi vì bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dĩ nhiên có tu giả sẽ ở trên người hình xăm chỉ là này hình xăm giống y như thật dường như thật sự giống như vậy càng thêm để cho bọn họ cảm thán phi thường hữu tâm nhân nhưng là suy đoán thanh phong lực lượng có thể hay không cùng con rồng này có quan hệ rất lớn đây thanh phong đương nhiên không để ý đến những chuyện này giờ khác này trong mắt của hắn chỉ có thanh kiếm kia cái kia đem mang theo vô tận lực lượng hủy diệt kiếm trong mắt của hắn tràn đầy điên cùng vẻ thời khắc này hắn trên người kim quan g một lần nữa khuyết trương một vòng to cũng ngay vào lúc này thanh kiếm kia rốt cuộc đến hoành hai cái đụng vào nhau một làn sóng rồi lại một làn sóng lực hủy diệt lượng không ngừng bốc lên thanh phong cảm thụ được vô tận lực lượng Mái tóc dài màu dài tóc của đen hắn không ngừng loại a ra, kia y động mà lên, hắn mà mở mắt t r cái n lửng lánh sáng ngời quang g mắt hào cực kỳ đ kiếm một tức một tấc tấc vỡ vụt. này h phong nhưng cảm giác được một chưa bao giờ có đau cùng vô cùng thoải bao luồng cùng cùng giác giờ được cảm có một mái. đau vô hai cực cảm giác để hắn lần không nhịn được bắt đầu kêu g ạ o một tiếng vang này triệt tại trời sao vơ ngần bên trong nhất thời kinh khởi không biết bao nhiêu tinh không thần mà đến này d í t lên một tiếng kinh thiên động địa để t r u n g quanh vô số người đều là trong lòng kinh sợ chỉ cảm thấy có cố sợ hãi lực lượng b ư c lên bọn họ khiếp sợ bọn họ không dám tin tưởng chỉ là một tiếng họ hét mà thôi càng có kinh khủng như thế lực lượng giờ k h ắ c này thanh phong chỉ cảm giác làn da của chính mình bắt đầu dường như thật muốn nứt ra một loại bất quá hắn vẫn chưa kinh khủng vẫn chưa sợ sệt hắn từ từ nhắm mắt lại lĩnh hội loại này mãnh liệt xé rách cảm giác trong đầu của hắn không khỏi nổi lên thiên thư mật quyển muốn biết hắn chính là chiếm được quyền thượng bên trong quyển cùng q u y ể n hạ một nửa tuy rằng không có q u y ể n hạ phần sau bộ thế nhưng hắn cũng có thể từ đạt được này chút mật quyển bên trong cảm n ộ đến vô thượng phương pháp thời khắc này hắn đầu góc không ngừng t r ồ i lên thiên thư mật quyển phía trên những ký tự kia đến thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch có thể diễn biến thiên địa vô cùng hàm ngh hết thể n đạo cúng pháp đều là tồn tại này thiên địa ảo rượu bên trong á cũng chính vào đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy cái tia từng chút một ngăn cách rốt cục dường như phát sinh răng dắt một tiếng văng nhỏ xương của hắn ngựa đầu đàn trên từ màu đỏ biến thành màu da các vẻ trên thân thể hắn nhất thời phát sinh càng thêm lừng lánh hào quang hắn có thể đủ cảm giác được chính mình bá thể quyết dĩ nhiên một lần nữa mạnh một cái t ầ n g thứ hắn lực lượng đ ỗ n g nhiên đưa lên đến năm tỷ cân cực độ thoải mái để hắn không khỏi lại một lần phát sinh rít lên một tiếng tiếng a v ớ i anh lấy hắn làm trung tâm vô cùng tự lực bay lên một luồng yên diệt chi lực buộc phát ra cái kia đã vỡ vụn một nửa cự kiếm tại thanh phong trước người nổ lớn một tiếng trực tiếp toàn bộ phá nát mà đi này đột nhiên tiếng nổ bên trong lại là phịch một tiếng thanh phong tạ yên diệt trong ánh sáng một phát bắt được vô địch kiếm tiên bản mệnh phi kiếm b ả thể liền thấy hai tay hắn hợp lại dĩ nhiên trực tiếp đem này đem phi kiếm màu xanh nứt t o á t thành vô số m ả n h vỡ phấp xa xa vô địch kiếm tiên p h u n mạnh một ngụm màu tươi trong mắt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ trong miệng nhưng là lầm bầm nói này cái này không thể nào hắn bản mệnh phát bảo phán át tự nhiên đối với hắn hình thành to lớn phản vệ lực lượng phát bảo này nhưng là hắn thai ngén vô tận tuyến n g u y ệ t cái nào nghĩ có một ngày sẽ bị người lấy n ụ c thể phán át thật là để hắn không cách nào đối mặt này hai tầng đả kích bên dưới vô địch kiếm tiên nhất thời liền chết ngất đám người thổ thức lập tức đem nó mang lên trong con thuyền x i ể giáo bên này không có gì đã bị người đánh bại hai người Vẫn là lấy thời vũ khắc này hắn cho m n người đánh cảm giác dường như chiến thần trở về dường như vô địch ở thiên hạ cao thủ cô q u ạ n một loại trong cặp mắt tiệm như này khắp trời tinh không thâm thúy cực kỳ trong mắt hắn tán phát hào quang ba khí cực kỳ sắc bén vô song mọi người vào đúng lúc này nhìn bóng người của hắn dĩ nhiên dâng lên một luồng phi thường ý tưởng kỳ quái đó chính là tốt muốn cùng theo sau lưng cái thân ả n h này liền như vậy theo hắn chinh chiến tư phương dường như phía trước không có gì đường có thể ngăn cản coi như là phía trước núi đao b i ể n lửa cũng không thể chối tử thời gian dường như vào đúng lúc này lặng im hạ xuống mọi người đều không biết tại sao lại sinh ra như vậy quái dị ý nghĩ cái tiếc nhưng là kẻ thù của bọn họ a vây một tiếng vang thật lớn này mới đem mọi người từ cái kia loại quái dị ý nghĩ kéo kéo ra thời khác này người người đều vô cùng khiếp sợ trong mắt kinh khủng người này bị lực vô song nội dụng sắc mặt phi thường không tốt nhìn bởi vì tự tại vừa rồi hắn dĩ nhiên đều bị thanh phong khí thế loại này cảm giác nhiễm này để hắn cảm giác rất mất mặt thân công báo đám người càng là thán phục cực kỳ mọi người không nghĩ tới thanh phong công pháp dĩ nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ có lẽ chỉ có thể dùng khủng bố như vậy đến hình dung hắn đi thanh phong giờ khắp này nhìn về phía ngô dụng đám người nói còn có người muốn chiến h con mắt của hắn nhìn về phía đám người bị ánh mắt hắn đảo qua chỗ mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau đùa gì thế chỉ dựa vào thân thể t i ể u có thể tiếp nhận thần kiếm một đòn còn lấy một đôi thị trường trực tiếp n ư ớ toát báo khí cái này còn để người làm sao đánh bị n g h i ề tà thời khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về n g ô dụng trong lòng của mọi người có lẽ cũng chỉ có người sư thúc này huyền tiên cấp những người khác có thể áp chế lại hắn đi thanh phong theo mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía n g ô dụng đến Trước 1273, ngô dụng sắc mặt nớt, trong rất thái tuy thiên tiên thân, nhưng là thực lực đó có lẽ đã có thể ép phần lớn thiên tiên. Tuy rằng huyền tiên lực lượng,、so、với thiên tiên muốn cao hơn rất thi rằng rằng người cường nhưng lượng, nhưng lớn sắc chầm khác cũng bức, lực có có lực cao 1273, ngô dụng không này lòng hắn này hắn nghiện phần huyền muốn hơn nhiều, không giờ dù sao so âm khổ đại, với là là là lẽ đã đó đã quá ép người này lợi hại như vậy nếu như chính mình bất hạnh chiến bại này cái mặt g i à này có thể hướng về nơi nào thả phải nên làm như thế nào đối diện với mấy cái này h ậ u bối đệ tử bây giờ hắn thực sự là cưới h ổ khó xuống trong lòng xoắn s xít không nớt nhưng không nghĩ lúc này nô tả sắc mặt âm ngoan lớn tiếng nói ra thanh phong ngươi khinh người quả đáng nhị t h u ố c ngươi nhất định muốn vì là chúng ta những đệ tử này ra một hơi a n ô dụng vốn là xoắn s xít nên nói như thế nào có thể tránh được tiếp tục tiếp tục tranh đấu bây giờ nghe nói như thế nhất thời đã bị khí sắc mặt biến thành màu đen chân tâm nghĩ muốn một bàn tay đập chết cái này không hăng hái con cháu mà ngô t à lời nói này cũng là để những xiển giáo kia đệ tử dâng lên một ít t i n tưởng dù sao bọn họ còn có một cái huyền tiên đại năng chẳng lẽ hắn sợ ngô dụng nhìn thấy những đệ tử kia ngờ vực ánh mắt biết chính mình nếu như không ra tay ngày sau trở lại tông môn nếu như bị tuyên dương ra ngoài có lẽ thật muốn mất hết thể diện nghĩ tới những thứ này hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói ra hừ vô c h i tiểu nhi ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên thật vẫn cho rằng vô địch thiên hạ thanh phong nhìn về phía ngô dụng trong mắt h à o quang r ạ dỡ thời khắc này hắn dường như tìm tới chính mình mục tiêu cuối cùng dù hắn rất nghĩ nếm thử một lần chính mình hiện tại đến cùng có thể hay không cùng huyền tiên trung hậu kỳ tu giả chiến trên một chiến dù sao có vài thứ chỉ dựa vào phỏng đoán căn bản là không thể thực hiện được chỉ có đấu qua mới biết hắn gái kia vô cùng chiến ý lại lần nữa leo trèo mà lên trong mắt lừng lánh vẻ hưng phấn nhìn thấy hắn bộ dáng này n ô dụng trong lòng không khỏi run lên chỉ cảm giác mình bị một t u y ệ t thế hung thú theo dõi một loại trong lòng hắn nhanh chóng suy tính nghĩ đến nếu như chính mình liền như vậy t a có thể hay không khí tiết tuổi già khó giữ được đây thanh phong giờ khác này rút ra đại cô nói n này côn tên là hữu đ ộ t nặng đến một trăm tám mươi tám triệu cân thời khác này thanh phong là dự định nghiêm nghiêm túc đối đãi dù sao đối phương nhưng là huyền t i ê n thể làm sao cũng muốn cho người ta một bộ mặt không lạ không lấy ra vũ khí hình như thật sự xem thường nhân ra a ngô dụng nghe được vũ khí này trọng lượng nhất thời có chút không nói gì trong lòng thầm mắng thanh phong là một cái hình người quái thú bất quá nhiều người như vậy đang nhìn tên đã lắp vào cũng không phát không được ca t i ể u tại hắn muốn bước ra bước này thời điểm trong lòng đông nhiên linh quang vừa hiện tịu nghe hắn nói ra hừ cái tên nhà ngươi cũng thật là tâm cơ sâu trầm không lớt nhu toàn dẫn ta ra tay tốt một trận chiến thành danh nhưng là hôm nay ta nhưng lại cứ không cho ngươi này cái cơ hội thế nhưng hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi thật là không biết huyền tiên oai ta x ỉ n giáo lợi hại ta nhìn ngươi chính là dốc hết sức tu cũng tốt chỉ cần ngươi tiếp được ta một đòn cái k i u bạch trạch chúng ta tựu i không tại yêu cầu thanh phong xứng sở không nghĩ tới này huyền tiên sẽ như vậy như vậy cũng thật là đánh hắn một cái ứng phó không kịp nguyên bản hắn chính là nghĩ muốn cùng người này đại chiến một trận cũng tốt nhìn nhìn chính mình tu vi thật sự làm sao thế nhưng hiện tại đối diện ý là không thể đánh nay để hắn có chút xoắn suýt có muốn tiếp tục hay không làm những x i n giáo kia đệ tử cũng bị ngô dụng chiêu thức ấy làm cho có chút choáng bất quá này ngô dụng sư thúc nói được lắm giống cũng đúng dù sao như vậy xem ra chỉ cần ngô dụng vừa ra tay hình như t i ể u rơi vào rồi tên t i ể u t ử kia cả b ấ y bất luận có thể đánh bại hay không tên kia hạ tại trên danh dự đều đã rơi xuống tiên cơ ngày sau truyền ngôn đi xuống t i ể u nói chính mình cùng huyền tiên đại chiến thế nào đều là hắn chiếm hết tiện nghi đương nhiên cũng có cái kia người cơ mẫn nhìn thấu trong đó huyền cơ dù sao ngô dụng nếu bị thua ngày sau tại trong tông môn thật là, là mặt mũi mất hết đã như vậy mọi người nhìn thấu không nói toạn còn là bạn tốt c cái kia có thể nhìn ra này huyền cơ người đều là tâm tư tinh xảo đặc sắp ra hỏa đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa nô tả có chút s ữ n g sở lập tức có chút không vui nói ra nhị thúc không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn à. nô dụng nghe nói như thế nhất thời nổi trận lôi đỉnh tức đến nổ phổi bên dưới quay về nô tả chính là một bàn tay vô đi xuống đùng một tiếng vang giòn vang lên nhất thời tựu i đem nô tả t ỉ n h ngộ hắn một mặt khó tin nhìn nhị thúc làm sao cũng nghĩ không thông hắn vì là sao như thế như vậy muốn biết bình thường này nhị thúc nhưng là nhất là sùng ái cùng hắn à ngô dụng trong lòng nghĩ đến đứa ngu này thực sự là chính mình thái quá cương triều hắn đầu bên trong tiệu không có có một chút số thật là ngu cùng lợn giống như vậy này một lần trở lại phía sau định muốn hào h ả o sửa chữa hắn một phen mới tốt ta nhị thúc ngô tả âm thanh có chút con ướt câm miệng ngô dụng lạnh giọng nói tình cảnh này cho mọi người sợ hãi cái tia ngô tả giàu gì cũng là đường đường vạn thọ phong đại sư huy n h a bây giờ giống tiểu hài t ử một loại bị người quả trách thực sự là đem tất cả mọi người giật n ạ y mình đến đây còn ai dám nói thêm câu nữa a ngô tả nhìn về phía ngô dụng trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh leo trong lòng k i n h sợ cũng không dám tại nói hơn một câu chỉ là thời khắc này hắn đem thanh phong xem như là hận gắt gao trong lòng hắn cho rằng n à y hết thể khuất đ ụ c đều là thanh phong ban tặng hắn đem thanh phong d á n g d ấ p vững vàng nhớ kỹ trong lòng âm thầm thế nói thanh phong ngày sau nhất định muốn đem hôm nay khuất đ ụ c trả lại tất cả cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần thanh phong nhìn thấy n ô dụng dĩ nhiên làm ra như thế vừa ra cũng là s ư ơ n g sở bất quá lập tức hắn tự bình thường trở lại hắn sự tình cũng nhiều nếu đám này người nghĩ muốn nhân nhượng cho yên chuyện mình đương nhiên không cần tiếp tục dây dưa chính mình cũng không phải người yên hà tất cùng bọn họ đánh sống đánh chết đây liền hắn liền nói ra t ố t nếu như thế ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi này huyền tiên đến cùng lợi hại bao nhiêu n ô dụng lạnh rên một tiếng nói t ố t vậy ngươi tựu tiếp chiêu đi lúc này liền thấy hắn tự tay một chiêu tinh không không khỏi run lên tùy theo ngũ hành lực lượng một tinh hoa từ hư không mà đến đảo mắt trên tay hắn hóa thành một căn thông thiên cự mục có thể thấy được này một cả người bích lục thông suốt tỏa ra nhàn nhạt thảo quang nhìn thấy được làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác cũng không biết cụ thể muốn có nhiều tầng hắn nâng cự mục trong miệng nói ra đây là thái ớt thần mục kỳ trọng cực kỳ ngươi không là lực lớn cực kỳ sao Ta ngược bởi vậy hắn vận chuyển quyền lực liền thấy hắn trên nắm tay mặt kim quang lớp lóe tùy theo liền thấy hắn quay về lập tức thì sẽ đến đ ạ t đến bên người cự mộc đấm ra một quyền vô cùng cự lực vào đúng lúc này thông qua hắn nắm đấm va chạm tại cái k i a c cự mộc bên trên vê n h bên trong đất trời nhất thời lừng lánh ra trói mắt hào quang Trước xúc thanh phong nắm trong tại tiếp đầu lòng nhiên có bị nếu như hắn toàn lực ứng phó chính mình chân tâm không biết có thể không đánh qua hắn a đương nhiên này chút đã không phải là hắn hiện tại phải cân nhắc sự tình chỉ thấy hắn nắm đấm cùng một đầu rằng co c h ố c lát trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân trên dưới thanh phong kinh hãi đồng thời một luồng lực lượng nhưng là tại nắm đấm bên trong lại lần nữa bắn ra vê anh lại là một tiếng vang thật lớn to lớn kia một đầu liền từ giữa trung tâm bắt đầu vỡ vụ n bắn bay đi ra ngoài đầy trời gỗ vụ n bay múa lập tức có thể thấy được những mục đầu kia một lần nữa hóa thành vô số ngũ hành lực lượng tiêu tan mà đi trơ hào quang tản đi thanh phong bình yên vô sự này tại đám người trong dữ liệu cũng ít nhiều có chút không dù sao vô luận như thế nào vậy cũng là huyền tiên một đòn a muốn biết huyền tiên một đòn khủng bố như vậy ở đâu là một cái thiên tiên có thể thừa nhận đây có thể hiện thực như là bọn họ nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên hình như không có trả ra bao nhiêu lực lượng phi thường nhẹ nhõm một loại t i ể u tiếp nhận này một chiêu n à y không khỏi để những xiển giáo kia trong lòng mọi người có chút buồn b ự c thời điểm như thế này ai còn có thể nói cái gì đó dù sao hiện tại liền ngô dụng cái này huyền tiên đều lựa chọn bo bo giữ mình bọn họ lại dựa vào cái gì muốn đi cùng nhân ra đối với chiêu chờ lần lượn như sau vẫn là chạy lên để người ta đùng đùng làm mất、mặt. mọi người thật sự nghi hoặc lực tu lẽ nào thật sự như trong truyền thuyết kinh khủng như vậy sao hắn một cái thiên tiên chi thể thật sự có thể lực kháng huyền tiên à hết thể đều là một câu đố dù sao ngô dụng không có cùng thanh phong thật sự giao thủ ai mạnh ai yếu thật sự không biết được à. nhưng là bây giờ nhân ra tại trên khí thế nhưng là đã thắng thanh phong nhìn ngô dụng giờ khắc này nói ra ta đã tiếp nhận ngươi một đòn các ngươi có thể rời đi xiền giáo đám người nghe nói như thế đều là một bụng tức giận muốn biết bọn họ lớn như vậy đội ngũ giờ khắc này nhưng bị người ta trục xuất thật là thể diện trên bắn văn có thể dưới tình huống như thế đám người cũng chỉ có thể lặng lẽ không nói nô dụng thể diện toàn nhiệt nhưng trong lòng thì than thở một tiếng bởi vì hắn cảm giác người này thật sự không đơn giản không muốn nhìn vừa rồi chính mình dường như không thế nào dùng sức kỳ thực hắn trong bóng tối đã gia tăng l ự c đạo thế nhưng kết quả đây người này so với chính mình tưởng tượng còn muốn cường đại mấy phần không phải là mình thái quá cẩn thận thật sự là hắn không ném nổi cái kia mà ta muốn là thật thua có lẽ đánh n g a n g tay ngày sau hắn cũng có trở thành tông môn trò cười dựa vào hắn thân phận như vậy đương nhiên sẽ không để chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh hiện tại coi như là hơi mất mặt cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nghĩ thông suốt trong đó then chốt hắn cũng là không tại tức giận như vậy chỉ bất quá trong lòng hắn cảm thán người này cũng không biết hắn là tông môn nào đệ tử ngày sau e sợ nhất định phải hiện lộ tài năng A ngô dụng nhìn về phía thanh phong tuy rằng trong lòng rất là khó chịu nhưng đã đến hắn cấp bậc này nhân vật thể diện trên vẫn là muốn qua đi l i ê n hắn liền nói ra tốt ngươi rất tốt lại có thể tiếp nhận ta đòn đánh này tuy rằng ta cũng chỉ dùng hết không tới ba phần mười khí lực ngươi làm cũng rất khá chúng ta xiền giáo người đương nhiên sẽ không lấy lớn bắt nạt nhỏ lấy nhiều bắt nạt ít chỉ là ngươi như vậy q u n ngạo vẫn cần thu lại nếu không thì ngày sau tất nhiên phải thua thiệt ta ngô dụng đương nhiên giữ lời nói cái kia bạch trạch về ngươi tất cả hắn nói tới chỗ này sâu sắc liếc mắt nhìn thanh p h o n g cái kia trong mắt vẻ mặt khá là phức tạp có thưởng thức có oán hận còn có một k i a thật t o không cam lòng bất quá ngô dụng cũng không có tại nói thêm cái gì chỉ là vung tay lên nói chúng ta đi thôi chính là người lao tinh quỷ lao linh dường như hắn như vậy thân phận người lại còn sống vô số và năm n trong lòng lo lắng khá nhiều như vậy thu chẳng cũng coi như là một cái vẹn toàn đôi bên kết cục xiền giáo đệ tử đa số trong lòng đều là vẻ không cam lòng giờ khác này cũng không thể tránh được ta vẫn sụp sôi gì gì đó thì phải làm thế nào đây chỉ có thể trong lòng n ẹ n hỏa đi thôi đồng thời vừa rồi huyền tiên ngô dụng lời nói kia cũng rất để mọi người im lặng lấy nửa ngày nhân ra chỉ là nhỏ thử dao mổ t h â u mà thôi bất quá mọi người làm sao nhìn làm sao không giống chuyện như vậy đây mọi người không khỏi trong lòng trong lòng đã có cách này huyền tiên cũng thật là không chỉ có muốn tu vi lợi hại ra mặt cũng phải cần đủ d ạ y à trợn tròn mắt nói mò đó là một chút cũng không mang theo hàng hồ chỉ bất quá ai cũng sẽ không thật khờ đi đánh ngô dụng mặt dù sao mọi người đều là trên mặt người trong lòng minh bạch là đủ rồi càng là không thể nói ra được một khi ăn nói linh tinh bị n g ô dụng biết hậu quả có thể tưởng tượng được không cho ngươi mặc cái tiểu hài mới là lạ chứ nơi có người t i ể u có giang hồ giang hồ không là đánh đánh giết giết giang hồ cũng là đạo lý đối nhân xử thế trong giang hồ chính là như vậy ngươi tới ta đi ngươi lửa ta gạt thật thật giả giả n g à i nếu như tích cực được rồi sau cùng chết khả năng so với ai cũng thảm vì lẽ đó liền muốn cười mong giang hồ khách không nên động chân tâm nhìn những x i n giáo kia đám người ly khai thân công báo bọn người đã đối với thanh phong phục sát đất dù sao những người kia cái gì người thiên hạ thứ nhất đại giáo đệ tử á bọn họ tới nơi nào nơi nào không muốn cho mấy phần v à mặt nhưng là hôm nay lại bị thanh phong tốt đẹp dạy dỗ một phen ngươi nói thoải mái không thoải mái thân công báo giờ k h ắ c này đi lên phi thường nhiệt tình nói ra hôm nay chúng ta là mở rộng tầm mắt ta thanh phong đạo hưu thực sự là thần lực vô địch ngày sau e sợ đại danh của ngươi nhất định phải tại trong tiên giới lừng lánh mà lên t h ư ợ n g quan phong vân đám người cũng lập tức tới ngay chúc mừng chúc mừng thanh phong trong lúc nhất thời chỉ là cười không nói bởi vì hắn cũng không biết nên nói gì cho phải kỳ thực hắn đúng là không có gì dù sao những năm gần đây gió lớn, lớn sóng thấy qua vô số tự nhiên không có đem việc này để ở trong lòng chỉ bất qua trong lòng hắn cao hứng hôm nay không chỉ có ấn chứng thực lực của chính mình còn để tu vi của chính mình càng hơn một bước hắn chính nghĩ như thế cái k i a bạch trạch đi tới hắn bên người nói đa tại chủ nhân cứu giúp tri ân ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân thanh phong nhìn về phía này bạch trạch v ậ t ấy đúng là xinh xinh đẹp hắn gật gật đầu nói t ố t vậy ta ngươi tự kết xuống khế ước nói hắn lăng không bắt đầu kết lên vô số phát ấn tại thu lấy bạch trạch một d ọ n thần thức cùng tinh huyết phía sau hai cái trong đó thì có một tia tâm thần tương liên cảm giác ngày sau hai người xem như là có thể lẫn nhau tìm tới đối phương giờ khác này thanh phong nói ra Ta vẫn chưa có một cái tốt vật chưa vẫn không biết có cái cưới, bạch i ngươi nhiệm ế t thể không được có hay đảm đảm đây. b trạch nói còn mời chủ nhân yên tâm ta tốc độ thật nhanh có thể ngày đi một triệu dặm không tại lời hạ đồng thời ta sinh ra được t i ể u biết thiên hạ các loại dị thú nếu như chủ nhân có không biết có thể hỏi dò cùng ta ta còn có phụ trợ chi công có thể khiến chủ nhân tại tranh đấu thời gian gia tăng một thành thần lực thanh phong nghe đến đó con mắt không khỏi sáng một thành thần lực chi công không từ mà biệt đây chính là nghịch thiên chi công ai nhìn dáng dấp như vậy chính mình cũng thật là vận khí tăng cao phát đại phát hãn đương nhiên cao hứng cực kỳ thật sự không nghĩ tới này bạch trạch dĩ nhiên lợi hại như vậy hắn cảm thán thổn thức bên trong lại có chút nghi hoặc nói ra ngươi có thể ngày đi một triệu dặm phải dựa vào này tứ chi hả? trị ư được cười c Bạch Trạch còn chủ trách, thực Chỉ còn cần dạ. nghe được Thanh Phong hỏi giò, không khỏi cười ha ha nói, còn xin chủ nhân không thời hiện ta nói ngày đi một triệu giảm sát thực không giả. Chỉ là còn cần một ít thời gian, dù sao ta hiện tại nói, xin đừng nói ngày gian, còn giò, đi sao là dặm dù v thành hạ thanh phong trên mặt v ẽ cao hứng lập tức im bắt đi có chút không nói gì lên sau đó hắn lại không cam lòng hỏi d o cái kia lời ngươi nói gia tăng một thành thần lực sự tỉnh cũng phải cần trở thành miến sau bạch trạch lấp lóe một đôi mắt to nói ra đúng bất quá tu vi của ta bây giờ đã tới thiên yêu sơ kỳ cũng chính là các n g ư ơ i n h â n tộc địa tiên cảnh không bao lâu nữa ta t i ể u sẽ thành t i ể u thiên yêu trung kỳ vào lúc ấy ta cũng là thiên tiên cảnh giới phụ trợ chủ nhân nhưng là thừa sức thanh phong lại lần nữa không nói gì lấy nửa ngày cái tên này nói hết thảy đều bất quá là hoa trong gương trăng trong nước không biết khi nào mới có thể trả tiền mặt đây vậy n g ư ơ i đến cùng cần bao nhiêu năm mới có thể có thành tựu này đây thanh phong vẫn có chút không cam lòng hỏi dò bạch trạch nói cái này ta cũng không biết có lẽ mấy văn năm mấy trăm ngàn năm hoặc giả cho phép mấy trăm mấy nghìn năm cũng không nhớ rõ dù sao chúng ta bạch trạch bộ tộc tuổi thọ vô hạn thế nhưng cũng có ràng buộc đó chính là tu vi c h ậ m c h ậ m được rồi thanh phong cái gì đều không muốn nói lấy nửa ngày t r ắ n g trắng vui vẻ một hồi hắn cũng chỉ có thể không nói gì mong thương tiên suy nghĩ chốc lát hắn liền muốn đem cùng bạch trạch ném tới vạn mộ châu bên trong đi nhìn làm ầm ĩ thế nhưng hắn chợt nhớ tới một chuyện đến chính là nói ra trước đây ngươi nói biết một bí mật lớn đến cùng là chuyện gì đây bạch trạch nhìn chung quanh một chút mấy người nay mới dùng thần thức truyền â m nói chủ nhân ta biết nơi này có nơi địa phương có một cái bảo bối tốt không biết ngươi nghĩ không m u ố n cái này còn nói cái gì a hắn đương nhiên m u ố n hắn lập tức hỏi thăm cái kia là vật gì bạch trạch nói đó là một cái hồ lô nó ở chỗ này chỗ sâu trong lòng đất mỗi một lần ta gặp được nó đều có một loại khiếp đảm cảm giác cũng không biết hồ lô kia đến cùng ra sao bảo vật ta chỉ là biết nó rất cường đại thanh phong gật gật đầu tâm trung biểu ký biết chính là trời ban bảo vật không lấy tội lỗi bây giờ hắn đạt được trọng yếu như vậy tin tức nơi nào có thể bông tha chuyện tốt này bạch trạch dường như nhìn thấu thanh phong tâm tư nhưng là nhắc nhở nói chủ nhân cái kêu bảo vật thần kỳ người lắm mắt nhiều nếu như có thể vẫn là chính chúng ta tới so sánh tốt thanh phong không có nghĩ tới tên này đúng là tâm tư tinh xào đặc sắc hắn gật gật đầu nghĩ đến cũng là như thế nếu như công bố ra mọi người cùng nhau đi nếu như bị người đạt được hắn lại nên làm thế nào cho phải không là hắn hẹp h ỏ i mà là một số thời khắc người ích kỷ một ít cũng rất bình thường dù sao bí mật này nhưng là bạch trạch nói cho hắn biết thứ này cũng ngang với là bí mật của riêng hắn a bí mật của chính mình không lấy ra chia sẻ quá đáng sao dường như không có quan hệ đi liên hắn cựu đối với thân công báo mấy người nói ra ta này vật cưỡi co vài thứ để ta đi lấy các ngươi chờ ta một ít thời gian v ộ i vặn dựa vào thanh phong bản lĩnh bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối mặc dù mọi người cũng đều h i ể u kỳ nay bạch trạch có gì bảo vật thay vào đó là nhân g i a riêng tư nếu thanh phong không nói ai cũng không tiện hỏi lên a thanh phong cùng bạch trạch rời đi đám người không khỏi nghị luận sôi nổi thanh phong nhưng chiếu cô không được này chút bởi vì giờ khắp này hắn đã cùng bạch trạch đi tới nơi này mạnh đại l nơi này có lẽ đã đến chỗ sâu trong lòng đất đáng tiếc nơi này nhưng là không có dung nham các loại đồ vật cũng không tối ám đây là một mảnh rất lớn thế giới dưới lòng đất đâu đâu cũng có sáng trông suốt tảng đá ở nơi này còn có các trồng trọt vật thú nhỏ một người một thú nhanh chóng đi về phía trước rất nhanh bọn họ liền đi tới một chỗ địa phương đây là một chỗ đoạn nhai đoạn nhai bên dưới đen kịt một màu bạch trạch nói vật kia tựu tại đoạn nhai bên dưới thanh phong không nghi ngờ có hắn cùng bạch trạch trực tiếp chạy về phía đoạn nhai mà xuống vẫn chưa có gì không một chỗ hai người nhanh chóng tăm tích rất nhanh rơi xuống đoạn nhai bên dưới lúc này có thể nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái bể nước cái k i a bể nước có thể có trụ vi khoảng mười mấy t r ư ợ n g nhưng là trong ao đồ vật cũng không phải nước mà là một loại màu trắng chất d ầ y loại này dịch thể dĩ nhiên tỏa ra vô tận sát phạt khí t ứ c để người có một loại tâm hàn cảm giác thanh phong có thể cảm giác trong mấy thứ này mà tận chứa cái k i a loại sắc bén khí t ứ c để hắn cái này không biết giết bao n h i ê u sinh linh người đều có chút âm l ã n h cảm giác bể nước bên cạnh có một viên dàn dây hổ lô cái kia hổ lô đ ằ n g dây leo rất thô đủ có người e o người một loại độ lớn gốc rễ của nó xuyên tại trong bể nước không ngừng hấp thụ lấy trong ao dịch thể xem ra vật ấy chính là dựa vào loại này dịch thể ẩn dưỡng r a nó dây leo bọ tại một gốc cây bích lục thúy trúc bên trên cái tia thúy trúc không biết là trời sinh dài vẫn là người làm đồ vật dĩ nhiên đặc ý mọc ra một cái công phu khôn chữ dạng dàn dây hổ lô cũng vừa hay bọ tại bên trên cái tia đằng trên hổ lô vừa vặn ở vào cái ao nơi trung tâm treo lơ l ử g ra hổ lô này b ả n thể không ngừng hấp thu cái tia lăn lộn khí sắc phạt hổ lô màu sắc là trắng tinh v ẻ bên trên có mấy cái màu đỏ tuyến phát họa bên trên hình thành một cái phi thường ảo diệu đồ án khiến cho nhìn thấy được rất thần bí cũng phi thường xinh đẹp thanh phong nhìn thấy vật này, thật là mừng rỡ không thôi. truy thiên cầu chính là nắm giữ như vậy một cái hồ lô bất quá hắn chính là cái k i a là t ử kim màu sắc hắn mỗi lần nhìn thấy đều yêu thích không nớt chỉ là không biết vật này là không đã thành t h ủ c a nhìn dáng dấp của nó hình như chính đang ở trong thai ngã đây nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn t i u xoắn suýt lại như vậy nên làm gì lấy đi vật ấy như vậy vật này t i u phế bỏ không lấy đi vật ấy sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện đồng thời chính mình một lần sau đến cũng không biết năm nào tháng nào đây nghĩ tới nghĩ lui hắn không khỏi sản sinh một cái to gan ý nghĩ đó chính là không bằng đem này bể nước trực tiếp đào đi cũng không biết có thể hay không làm có ý nghĩ này hắn đi tới bể nước bên cạnh cảm thụ được cái kia cực kỳ sắc bén khí thức cuối cùng hắn cắn răng một cái vẫn là dầm một tiếng tựu nhảy xuống lệnh hắn bất ngờ chính là linh dịch này sền sệ cực kỳ trên đó sắc bén khí tức dường như đ a o một loại hướng về thân thể hắn không ngừng chém tới nếu không phải là hắn thân thể d á n chắc chỉ sợ cũng cũng bị những thứ đồ này phân thây muôn m ạ n h coi như là như vậy hắn cũng cảm giác cả người đau nhức không ớt này chút khí tức dĩ nhiên so với kia vô địch kiếm t i ê n kiếm khí còn muốn mạnh hơn mấy phần hắn cố tảng đá này tảng đá có thể có một trượng lớn nhỏ ngưng trắng như ngọc tròn như cối x a y ba thước nhiều dày bên trên khắp v ẽ r a vô số ảo diệu đồ án nơi trung tâm nhất dĩ nhiên là một thanh dài hơn một thước đao hình dáng á n kiện có thể nhìn thấy cây đao này rất xinh đẹp không cách nào hình dung hình dáng bất quá có thể nhìn thấy cây đao này dáng r ấ p đã mơ hồ vô số sắc bén khí t ứ c đều là từ này khay ngọc bên trên tàn ra. Trước 1276, thanh phong da muốn biết vô địch kiếm tiên kiếm khí đều không có đối với hắn tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tổn đây nhưng là bây giờ này chút khí tức là có thể như vậy tạo thành lớn như vậy thương tổn nếu như cái kia đau là thật có lẽ thật sự có thể trực tiếp chém mở cơ thể hắn cũng không nhớ rõ hắn cảm thán một tiếng v ậ t ấy thật là không tầm thường a tốt ở đây bể nước không lớn hắn ngược lại là có thể đem này bể nước toàn bộ rời vào vạn mộ châu bên trong nếu như vậy v ậ t ấy bất cứ lúc nào thành t h ủ không đều là chính hắn à có ý nghĩ này thanh phong trong lòng nhất thời cao hứng cực kỳ hắn lập tức từ trong bể nước du tới hắn đi tới trên bờ có t hắn, hắn có có h n、so、đi đến cái ao tít ngoài diện nơi lấy ra phượng minh kiếm bắt đầu đảm móc không có dùng thời gian bao lâu tựu đem toàn bộ bể nước nào lên đây là một loại đặc thù tảng đá màu sắc phát xanh dòng dã mụt tảng lớn cái kia bể nước chỉ là trên tảng đá mặt một cái nho nhỏ cái hố nhỏ mà thôi lúc này hắn lấy ra vạn mộ trâu trôi nổi ở giữa không trùng đón lấy hắn t i u v ậ n lên khí lực đem toàn bộ tảng đá nâng lên đến vật này rất nặng không biết là tài liệu gì chỉ là khoảng trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ dĩ nhiên có mười mấy ước cân trọng lượng này cũng sắp đổi tới một toàn đuôi lớn tốt tại đây đối với thanh phong tới nói bất quá việc nhỏ mà thôi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i u đem toàn bộ đá tảng ném vào vạn mộ trâu bên trong tự tại cái kia đá tảng bị thanh phong ném vào vạn mộ trâu mực khắc sâu dưới lòng đất một cái ngủ say vô tận tuế nguyện tồn tại đ ố n g nhiên mở mắt ra chỉ nghe nó âm thanh lũ trầm nói ra ồ là ai động ta bảo vật cầm tiên tử cùng t i ể u phượng đám người đang tu hành liền thấy trên bầu trời một to lớn đồ vật bay tới lập tức t i u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia lớn đại thạch đầu rơi tại vạn mộ châu bên trong vạn mộ châu bên trong mấy người đương nhiên được kỳ lập tức chạy tới quan sát liền thấy tảng đá lớn kia đầu cùng trong tảng đá mặt bể nước còn có hồ lô cầm tiên tử đi tới nhìn thấy hồ lô kia nhất thời kinh ngạc không thôi nói ra vợ ấy không đơn giản không sẽ là hậu thiên trí bảo đi hậu thiên trí bảo không thể nào. dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy thanh phong âm thanh giờ khắc này truyền tới nói mọi người tự thấy có người bóng người lõe lên đi tới trước mặt c h ú nhân g n không là thanh phong còn là người phương nào mà hắn bên người còn có một cái giống như hiệu không phải hiệu g i a hỏa chính là b ạ c h trạch thanh phong đây là cái gì linh thu thật đáng yêu a cầm tiên tử cảm thán nói thanh phong đây là b ạ c h trạch ta mới thu linh sủng có thể làm tọa kỵ của ta cái gì dĩ nhiên là b ạ c h trạch người vận may này cũng quá tốt rồi đi cầm x ư ơ n g than h ụ c nói thanh phong đều là cơ duyên mà thôi chúng ta cũng là trùng hợp gặp phải cầm sương trùng hợp n à y cũng thật trùng hợp đi ngươi không cần nói cho ta là nó tiến đụng vào trong ngực của ngươi thanh phong cười ha ha nói ngươi cũng thật là thần cơ diệu toán nó thực sự là đụng vào ta trong ngực cầm sương nghe nói như thế t h ừ một tiếng nói thật không có cái chính làm nó cũng không phải ngu tại sao lại như vậy thấy nàng không tin thanh phong lập tức để bạch trạch cho nàng nói một chút chuyện trải qua n à y bạch trạch thông minh lanh lợi t i ể u đem chuyện mới vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể rõ một lần thuận tiện còn đem thanh phong tu v i khen lớn một lần âm thầm vỗ mấy cái đình n g ọ này ngược lại là đem cầm sương cùng tiểu phượng mấy người nghe chỗ mắt ngất n g ổ trận mắt ngất n g ấ g ấ t ngổn gương m t vẻ khó tin. tiểu phượng lập tức liền khích lệ lên nói ca ca ta t i ể u biết ngươi vì là g i ố n g phượng trong loài người cầm tỉ tỉ ta không có nói sai đâu ta này ca ca nhưng là cực kỳ lợi hại đây cầm xương hơi gật đầu nhìn về phía thanh phong ánh mắt càng là có chút quái dị bất quá cái kia vẻ mặt chỉ là một cái thoáng qua mà thôi lúc này mấy người lại quay về hồ lâu nghiên cứu cầm tiên tử nói ra vật này không đơn giản ta nhìn thật sự dường như hậu thiên trí bảo đây tiểu phượng nghe được hậu thiên trí bảo nhất thời thán phục vô cùng nói ra nếu như đúng là như vậy ca ca nhưng là phát đạt t thanh phong không thể tin nói ra sẽ không khuyết đại như vậy chứ hậu thiên trí bảo tốt thứ lợi hại đây cầm xưng ơ nói ta cũng chỉ là ngờ vực bất quá vật ấy cùng hậu thiên trí bảo rất là tương tự ta từng có may mắn nhìn thấy một cái hậu thiên trí bảo cái kêu bảo vật xác thực vô cùng lợi hại khi chất cùng cái này có chút giống nhau vì lẽ đó ta mới có thể suy đoán như vậy thanh phong gật đầu nói chỉ là đáng tiếc vật ấy không biết năm nào mới có thể thai n é n thành công thật sự rửa mắt lấy chờ à. thanh phong lại hỏi thăm cầm xưng ơ nói tu vi của ngươi còn không có khôi phục cả cầm xưng nói còn không có có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian đi ngươi sẽ không nghĩ muốn trục xuất ta đi thanh phong lập tức nói ra sẽ không đương nhiên sẽ không chỉ là sợ chậm trễ ngươi sự t ì n h mà thôi ngươi tùy tiện à nghĩ đợi bao lâu t i ể u đợi bao lâu cầm sương hừng một tiếng nói còn thật l à ngươi nơi này là hoàng cung ta cũng muốn đi đáng tiếc à không biết khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục bất quá ta cảm giác khả năng không bao lâu nữa đúng rồi ngươi hành trình là cái gì điểm cuối là nơi nào thanh phong chúng ta cuối cùng sẽ đi thần ma động thiên thần ma động thiên ngươi biết không thân công báo nói nơi đó là quảng đại thế giới một góc cầm sương nghe tới đó không khỏi con mắt sắm nói ta đương nhiên nghe nói qua thần ma động thiên nhưng là bí ẩn thế giới đã bao nhiêu vạn năm không có xuất thế nay một lần xuất hiện tất nhiên sẽ có vô số người tràn vào trong đó nghe cái kêu bảo vật bên trong vô số ta cũng chính có ý đó vừa vặn cùng các ngươi đồng hành chỉ là hy vọng khi đó tu vi của ta có thể triệt để khôi phục như c ũ đi thanh phong gật gật đầu nói t ố t tranh thủ đi nếu như thực tại không được có lẽ ta có thể đối với ngươi có trợ giúp cầm xương nhìn về phía thanh phong cuối cùng vẫn là gật đầu nói t ố t một lời đã định thanh phong gật gật đầu nói được rồi lúc này thanh phong cùng bạch trạch bàn giao vài câu lại cùng tiểu phượng nói một chút lời nói cho bọn họ biết tốt đẹp đợi ở chỗ này hắn sắp đi ra ngoài mọi người gật đầu để hắn yên tâm thanh phong thần n i ệ m hơi động rồi rời đi nơi đây làm hắn đi ra bên ngoài thời điểm nhưng là không khỏi s ư n g sở bởi vì nơi này chính có một cái dài đến trăm trượng màu đen cự mãng quay quanh tại trong h ồ lớn nó nhìn thấy bông dưng xuất hiện thanh phong nhất thời tức giận nói là ngươi lấy trộm trạm tiên h ồ lô sao thanh phong nghe lời ấy nhất thời minh bạch nguyên lai h ồ lô kia tên là trạm tiên h ồ lô thông thường trọng bảo bên đều sẽ có linh t h ú trông coi hắn là biết rồi vừa rồi quá mức kích động còn thật không có, có chú ý tới vật ấy đồng thời bạch trạch cũng không có nói ra hắn t ự đem việc này quên mất xem ra vật này vẫn tồn tại có lẽ vẫn luôn tại ngủ say bên trong đi cự mãng nhìn thấy thanh phong không nói gì lập tức tức giận lại lần nữa hỏi thăm ta đang hỏi ngươi ngươi đến cùng có hay không có trộm đi trạm tiên hồ lô Trước Thanh Phong nhìn cự mãng tức giận nói là có này, chỗ hắn nhìn về phía thanh phong đón lấy nó múi người một cái liền c a o mày đến sau đó t i ể u nghe hắn lớn tiếng q u á t nói không đúng tiểu quỷ trên người ngươi dĩ nhiên có hồng mông sát khí mùi vị nhất định là ngươi trộm nhà ta hồ lô dĩ nhiên liền h ô n độn tảng đá đều bị ngươi đồng thời cho trộm đi thanh phong này mới biết n g u y ê n lai、like、những màu trắng kia sát khí chính là hồng mông sát khí chẳng thể trách lợi hại như vậy mà cái kia tảng đá nặng nề như vậy dĩ nhiên là h ô n độn tảng đá nghe danh từ này muốn biết đều là vô thượng bảo vật ta nhìn dáng dấp này một lần trực tiếp kiếm một lần rồi chỉ là hắn sự tình bị người vật trần nghĩ muốn đang ngụy biện e sợ không được hắ ta vốn tưởng rằng đó là vật vô chủ bây giờ đã bị ta được còn cho ngươi là không thể nào ngươi lại nói ngươi chủ nhân sẽ nhờ đó giết n g ư ơ i n à y chứng minh chủ nhân của ngươi rất không tốt đã như vậy ngươi không bằng cùng ta đi ta có rất nhiều l i n h sủng tất nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi cái kêu mãng xà nghe nói như thế nhất thời giận d ữ nói thực sự là đáng chết ngươi trộm nhà ta chủ nhân đồ vật không hai tay xin trả không nói lại vẫn lên chủ ý của ta ngươi thật làm ta hát tinh mãng là đứa ngốc không l à thanh phong nhìn thấy này chiêu không tốt dùng bất quá vật kia hắn tự nhiên sẽ không xin trả vật ấy chính là trời sinh đất dưỡng ai cũng có thể được cũng không có ghi chủ nhân hắn tên vì lẽ đó d hắn. Hắn tầng tầng sao ngươi không có phát động cầm chế cứ như vậy tiến vào ta nói ta làm sao không có, có cảm giác ngươi đến nơi thanh phong cầm chế không có a căn bản không có thứ gì ngươi có phải là ngủ ngủ cho vắng hát tinh m a n g kinh hài nói không có khả năng ta nhớ được ban đầu ta ăn cái kia hôn nội quả tịu đã hôn mê Ta bây giờ c t là cái gì nhân đại ngươi mau nói cho ta biết thanh phong một mặt một bước trong lòng nghĩ đến đại xà này có phải hay không ngủ năm quá nhiều ngủ trong váng bất quá hắn vẫn nói ra bây giờ là chân tiên lịch bảy trăm tám mươi và năm lòng hát tinh mãn chân tiên lịch bảy trăm tám mươi và năm ta nhớ được trước đây chủ nhân mang khi ta tới là c h â n tiên lịch sáu trăm bảy mươi năm vạn năm ta cam không thể nào ta dĩ nhiên ngủ say một trăm l i n ă m vạn năm cái kêu ta chủ nhân đây hắn vì sao không có lại đến tìm kiếm ta đáng chết đáng chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đây thực sự là không nên t h ă m ăn ăn đi viên kia hỗn độn trái cây à. thanh phong nghe được nó lẩm bà lẩm bẩm trong mắt tinh quang lấp lời nói có lẽ chủ nhân nhà ngươi đã bỏ mình cũng không nhớ rõ đây dù sao hơn một triệu năm thời gian à, chính là cấm chế đều mục nát rơi mất hát tinh mãng nhưng là không ngừng lắc đầu nói không có khả năng không thể nhà ta chủ nhân thần thông quảng đại chính là đại la kim tiên dựa vào hắn tuổi thọ vô hạn làm sao sẽ vẫn là đây nghe được đại la kim tiên mấy chữ này thanh phong không khỏi trên người r u lên này cũng thật sự là thái quá khủng bố chính mình trộm nhân ra đồ vật có thể hay không thật sự bị thanh toán á chẳng lẽ đem vật ấy còn quay lại không đại x a này đều nói rồi chủ nhân hắn đều hơn một triệu năm không có tới đây hẳn là bỏ mình đi chính là bảo vật người hữu duyên được chính mình được này vật vô chủ cần phải không có chuyện gì đi hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ôm một tia may mắn trong lòng đại x a giờ khắp này nhìn về phía thanh phong nói vô luận như thế nào ngươi đều muốn đem trạm tiên hồ lô giao ra đây cho ta vật kia không phải là người một cái nho nhỏ thiên tiên có thể có đây nói tới chỗ này nó đ ỗ n g nhiên tỏa ra vô cùng n h thế trên người dĩ nhiên có yêu vương khí thế tản ra thanh phong trong lòng kinh hãi này yêu vương nhưng là có thể so với huyền tiên cảnh giới tồn tại ai nhìn thấy thanh phong một mặt kinh ngạc dáng vẻ hát tinh mãng cũng gì không phải là đây nó giờ khắc này cũng là cả kinh nói ồ ngủ say triệu năm tu vi của ta dĩ nhiên đột phá ha ha ha ha ha ha, quá tốt rồi dĩ nhiên đã đột phá thiên yêu hóa thân yêu vương như vậy này trên trời dưới đất ta chạy đi đâu không được không đúng hay là trước tiên đem chủ nhân bạo vật đòi hỏi đi ra mới có thể nếu như chủ nhân còn sống tất nhiên muốn lột ra ta a nó một lần nữa nhìn về phía thanh phong nói ta hát tinh mãng không thích làm thêm s á c nghiệt lại cho ngươi một lần cơ hội đến cùng là trao trả là không giao thanh phong nhưng nói ra hát tinh mãng ta nhìn không bằng ngươi ngày sau cùng ta đi coi như là ngươi chiếm được lại có thể thế nào ở tại đây t r ô n g coi vô tận t u ế ngươi sao chẳng lẽ ngươi không muốn đi bên ngoài nhìn nhìn cái k i a thế giới p h u n hoa theo ta bảo đảm sẽ không bạc đánh ngươi chúng ta có thể gọi nhau huynh đệ mọi người có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu huynh đệ, nghe được lời nói của thanh phong hắc tinh mãn g s á c thực có từng chút một động lòng dù sao chủ nhân hắn ngày l à thượng nhân chỉ là coi nó là làm bỏ sát đối đ ã i chưa bao giờ cùng nó nói lời gì chỉ là một vị cợ trách nó mệnh lệnh nó chỉ là ý nghĩ này lóe lên quá nhi hắn không khỏi nghĩ tới chủ nhân cái tia kinh k h ủ n g thủ đoạn cùng giết người như n g ó é thủ pháp nghĩ tới đây nó trong lòng không khỏi run lên quan trọng nhất là trên đầu mình này linh thú h o ả n một khi chủ nhân phát động mặt chú nhất định phải đem nó là chết muốn biết năm đó dựa vào tu vi của nó cũng không có tư cách cùng chủ nhân kết thành khế ước cho nên mới phải trọng lên điều này khiến người ta khuất m ụ c vòng nghĩ đến những thứ này trong lòng hắn không khỏi đau xót dù sao mình là bị chủ nhân nhất chê cái kia linh thú a nhưng chính là như vậy nó cũng không thể phản bội chủ nhân nhất nghiệm như vậy nó trận to hai mắt nói ít nói nhảm hôm nay ngươi không giao ra nhất định phải đem ngươi c h é m thành m ô n mảnh nói h á c tinh mãng cũng không tại rông dài quay về thanh phong t i ệ u nhào tới yêu vương a i thật là khủng bố như vậy này h á c tinh mãng thân dài năm trăm triệu trên đầu sinh có một đôi sừng rồng đã nửa hóa rồng trạng thái nó lực lớn vô cùng yêu công bá đạo vô cùng lợi hại thanh phong bởi vì xương quốc hóa thành màu cam công lực lại tiến vào một thành lực lượng đã tăng trưởng đến năm tỷ cân có thể nói khủng bố như vậy Bằng hắn hiện tại lực lượng đương nhiên có thể đối chiến huyền tiên tu giả mà này hắt tinh m ạ n g d ư ớ i cái nhìn của hắn vừa rồi từ ngủ say bên trong tỉnh lại tuy rằng không có một thân tu vi bất quá sức chiến đấu có lẽ không như trong tưởng tượng như vậy cường đại Trước 1278, hai người giao thủ một cái thanh phong tự biết chính mình phán đoán có lẽ không sai cái tên này tuy rằng cự lực vô cùng bất quá đối với so với mình vẫn là t r a n lệch như vậy một chút nhỏ thanh phong một thân thần thông vô địch này h á c tinh mãn g tuy rằng tù vì c a o siêu nhưng là thủ đoạn không nhiều hai người vài lần tranh đấu hạ xuống h á c tinh mãn g dĩ nhiên chậm rãi rơi xuống hạ phòng đồng thời nơi này không gian hẹp nhỏ hắn to lớn kia thân thể căn bản là thi triển không được bất đắc dĩ liền thấy hắn thân thể loáng một cái hóa thành một cái uy vũ nam tử đến thanh phong hơi s ứ n g sở không có nghĩ tới tên này hóa thành hình người cũng thật là xấu xí không lớt chỉ thấy hắn chiều cao tam thước báo đầu h o à n nhãn tiến cắp dâu hùm tiếng như h ư n g trung thế như tuấn mã trong lòng hắn không nói gì không biết này tướng mạo là hắn đặc biệt vì vẫn là trời sinh như vậy a hát tinh m ạ n g nhưng là không để ý chút nào dung mạo của chính mình quay về thanh phong lớn tiếng quát nói thật sự không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ thiền tiên dĩ nhiên cũng có như vậy thần lực chẳng lẽ này triệu năm đến thế gian phát sinh biến hóa lớn hừ coi như là như vậy hôm nay ngươi hát ra già, già cũng muốn đem ngươi trấn áp nói trên tay hắn hơi động tự xuất hiện một thanh trượng tám x á mâu trong miệng hắn quát lớn nhìn chiêu thanh phong cũng không hàm hồ thời khắc sinh tử không có thời gian nhiều suy nghĩ gì liền thấy hắn tự tay một rút một căn kim quang lừng lánh đại côn xuất hiện ở trong tay dù sao hai người tu vi p h n g phất lực lượng tương đương hắn đương nhiên sẽ không ngu cùng nhân ra dùng man lực liều mạng chỉ thấy hắn đại côn vung lên tự cùng cái kia hắc tinh mãng chiến tại một chỗ hai người đều là lực lớn vô cùng tu giả trong lúc nhất thời đánh đất dung núi chuyển toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang nhanh chóng đổ nát lên tiếng nổ vang rền càng là không dứt bên t h a i rất nhanh này thế giới dưới lòng đất đã bị hai người đánh tan vỡ lên hắc tinh mãng càng đánh càng hoảng sợ không nghĩ tới thanh phong nho nhỏ này thiên tiên thực lực nhưng là khủng bố như vậy đặc biệt là hắn cái kia căn đại côn kỳ trọng tự kỳ chính mình trượng tám xà mâu cũng có tám mươi triệu cân nhưng là mỗi một lần va chạm hắn đều có thể cảm giác hai tay tê dại chấn động không nớt cũng không biết tên kia vũ khí đến cùng nặng bao nhiêu chính như thanh phong đoán hôn mê triệu năm nhiều tu vi của nó tuy rằng lên cấp nhưng là công pháp vẫn là không có tiến bộ quá nhiều hết thể đều bắt nguồn từ nó vừa rồi thất tình đi vì lẽ đó kịch liệt tranh đấu bên dưới hát tinh mãng phát hiện mình càng đánh càng yếu Vâng, thanh phong một côn đánh ra như t r ă m tòa núi lớn ép xuống giống như vậy nhất thời tựu đem hát tinh mãng đánh bay ra ngoài、Phúc. hắn không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi trong mắt đều là vẻ hoảng sợ thời k h ắ c này thanh phong ánh mắt lạnh lẽo sống còn trong đó hắn cũng sẽ không tâm sinh vẻ thương hại dưới tình huống như thế hắn đều là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi vì lẽ đó hắn nắm côn trở lại liền muốn một hơi đem cái tên này trước tiên đánh nửa chết lại nói nhìn thấy thanh phong lại lần nữa đánh tới hắc tinh mãng liền nghỉ ngơi cơ hội đều không có vê a n g vê a n g vê a n g âm thanh liên tiếp vang lên thanh phong càng đánh càng hư vấn hắc tinh mãng càng đánh càng phiên m u ộ n này thanh phong quả thực chính là một cái chiến đấu của nhân nhiều năm tới nay một khi rơi vào điền cùng trong chiến đấu hắn thật sự tuân theo cái tia loại người càng thị giết người phật chặn giết phật khí thế dường như tiền phương của hắn bất luận là cỡ nào lớn c n g bố hắn đều m u ố n chiến thẳng đến địa lao thiên hoàng không biết hắn có phải hay không chính là vì chiến m à sinh hoặc là hắn k i ế p t r ư ớ c chính là một cái chiến đấu của nhân á vô tận khí thế trên người hắn bước lên vô tận chiến ý ngưng tụ thành màu vàng hào quang xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn bên trên thời khắc này hắn hệt như chiến thần trở về giống như vậy mang theo ngàn quân lực quay về hát tinh mãng điên của ngành đánh lung tung một tay đại tự tại côn pháp bị hắn vận dụng càng thêm ảo diệu tinh thâm anh, hát tinh mãng trượng tám xà mâu lại một lần cùng thanh phong đại côn đụng vào nhau chỉ là, này một lần, hắn mâu nhưng là lại cũng cầm không được bay ra ngoài tùy theo đại côn đánh tại trên người hắn a chỉ nghe hắn kêu thẳng một tiếng tự bay ra ngoài cái kêu h ắ c tinh mãng vừa rơi xuống đất lại lần nữa hóa thành một con c ự mãng nó dương nhanh muốn vớt lại lần nữa quay về thanh phong nào tới thanh phong lạnh rên một tiếng nhất thời lắc mình biến hóa dĩ nhiên hóa thành một sải cánh trăm trượng lớn đại phượng hoàng thể đây chính là chân linh cựu biến phượng hoàng biến chân linh cựu biến ảo diệu vô cùng biến thành chân linh dĩ nhiên cùng phượng hoàng mười phần tiếp cận lại thêm thanh phong lĩnh ngộ thiên thư mật quyển du nhập trong đó càng là để phương pháp này biến thần diệu phi thường p ư ợ n g hoàng trân linh vậy thực lực đó khủng bố nhất thời tiệu để cái kia hát tinh mãng cứng rắn không thể phá vỡ ra rẻ bị tóm ra từng đạo vết máu cánh vai vung lên bên dưới phun ra vô cùng phượng hoàng tinh hỏa chỉ đốt cái kia hát tinh mãng tiếng kêu trên liên hồi hát tinh mãng kinh hãi nói ngươi đến cùng là người hay là yêu thanh phong lạnh lên một tiếng nói việc này không cần ngươi quản thiết chiêu hai cái thân thể to lớn từ vách núi bên dưới đánh tới phía trên toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều phát sinh ùng ùng nổ vang hơi anh phượng hoàng móng vớt đệ lại lớn đầu rắn sắc bén mỏ chim lập l ò kinh người hào quang quay về hát tinh mãng đầu tựuẩm bẩm đi xuống hát tinh mãng trong lòng kinh、hài. đây nếu là bị sắc bén kia mỏ chim lẩm bẩm trên tất nhiên cũng bị lẩm bẩm cái vỡ đầu chảy máu a vừa nghĩ đến đây hắn lập tức lớn tiếng gọi nói huynh đệ tính xin trụy hạ lưu tình ngươi người huynh đệ này ta nhận tựu i tại phượng hoàng miệng sắp sửa lẩm bẩm tại cái kia trên đầu mặt thời điểm hắn lúc này mới dừng lại hắn ngay ngay con mắt này mới nói ra cái tên nhà ngươi thay đổi thất t h ư ờ n g ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi h á t tinh m a n g nói ta có thể xin thể à thật sự huynh đệ ta nhìn ngươi cũng không phải là người bình thường đối với ngươi thật là bội phục phi thường ta liền thích ngươi lợi hại như vậy nhân vật ngươi người em trai này ta nhận hạ thanh phong có chút im lặng nói hừ ta tin ngươi cái quỷ nếu không phải là bị quản chế cùng ta ngươi biết như vậy ngươi như vậy thay đổi thất thường yêu quái ta có thể không nghĩ bắt ngươi làm đại ca à không thể nói được lúc nào ngươi tự bán đứng ta đây hát tinh mãng huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói đại ca trong lòng khổ ngươi có chỗ không biết ta nhìn thấy trên cổ ta mặt cái này màu vàng vòng tròn không có đây cũng không phải là cái gì trang sức phẩm mà là linh thu hoản chủ nhân của ta chỉ cần đọc lên mặt chú ta t i ể u sống không bằng chết có lẽ trực tiếp đã bị lật chết mà chủ nhân của ta nhưng là đường đ đại la kim tiên ngày la thượng nhân tu vi của người này vô lượng ngươi nói ta dám tùy tiện phản bội hắn sao nếu như bị hắn biết rồi ta chắc chắn phải chết ta nhưng là chuyện đến nước này ta tài nghệ không bằng người tả hữu đều là chết cũng chỉ có thể l i ề u mạng đánh cuộc một keo chủ nhân của ta có lẽ ngã xuống có lẽ đã ta đây linh s ủ n g q u y ế n mất thanh phong nhìn tại hát tinh mắng mắt cái tên này dường như không giống nói dối hắn lại nhìn về phía màu vàng k i a vòng t r ò nói n vì sao các ngươi không có kết xuống khế ước hát tinh mắng sắc mặt lúng túng nói ra còn chưa phải là năm đó ta tu vi quá thấp căn bản là không vào nhân gia pháp nhãn ngươi khả năng không biết đại la kim tiên khủng bố năm đó ta cái tia cái cấp bậc tu vi quả nhưng c c h là năm đó có thể có kim tiên cấp bậc tiên quân hạ giới nghĩ đến g đại la kim tiên càng thêm không thể nào tưởng tượng được bây giờ hắn nghi ngờ nhất đúng là dư tử tâm đến cùng là tu vi cấp bậc gì năm đó căn bản không có thời gian hỏi giỏi cho nàng tuy nhiên năm đó nàng chỉ dựa vào một cái ánh mắt t i ự u giết chết một cái quỷ vương một cái tiên quân thực lực đó khủng bố đã vượt qua ra sự tưởng tượng của hắn vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn chỉ có thể cảm thán có lẽ tiếp này lại không gặp gỡ ngày năm đó nàng đối với tự mình nói qua muốn tại chư thiên bên trên chờ hắn nhưng là cái kia chư thiên bên trên lại là nơi nào đây chẳng lẽ so với cái này quảng đại thế giới còn muốn siêu nhiên địa phương à nghĩ tới đây hắn không dám lại tiếp tục suy nghĩ bởi vì nơi đó khoảng cách hắn thực sự q u á xa xa hắn đã không có phương hướng tiểu sư thì a càng nhớ được cái kia ngày nàng cái kia vừa hôn bên trong mang theo cay đắng nàng là may mắn cũng là bất hạnh cái kia một ngày nàng rốt cục làm thành chính mình nhưng là lại biến thành một cái khác nàng cũng không biết nàng bây giờ vẫn là trước nàng sao một số thời khắc nghĩ muốn thả xuống nhưng dù sao là sẽ nhớ tới hắc tinh mãn g nhìn thấy thanh phong trầm mặc không nói chính là nói ra huynh đệ ta thật sự không có l ừ a ngươi à chẳng lẽ ngươi cũng sợ thanh phong nghe nói như thế mới từ trầm tư tỉnh lại hắn không khỏi than thở một tiếng nói đại la kim tiên sao mặc dù là vô thượng tồn tại bất quá hoặc khen người ta không có thời gian dựng để ý đến chúng ta loại này tiểu nhân vật đi ngươi này linh thu hoản đến cùng là cái gì làm chẳng lẽ dựa vào ngươi bây giờ bản lĩnh cũng không cách nào tránh thoắt nó à h ắ c tinh mãn g vật ấy chính là dùng bảy loại thần kim chế tạo kiên cố cực kỳ có thể không phải chúng ta loại cấp bậc này người có thể bạo lực mở ra dù sao đây chính là đại la kim tiên luyện chế đồ vật nơi nào sẽ như vậy dễ dàng giải thoát đây thanh phong liếc mắt nhìn màu vàng kia linh t h ú hoản g hắn rôi ra cánh gà quay về vật ấy vẽ một cái chỉ cảm thấy vật ấy cứng rắn cực kỳ dựa vào hắn cái k i a cánh gà sắc bén dĩ nhiên chỉ có thể tại bên trên lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi hắn không khỏi cảm thán vật ấy còn thật không đơn giản mà lúc này màu vàng kia vòng tròn hào quang lấy lên cái tia bạch ngân tự biến mất một lần nữa tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. thanh phong gật đầu thừa nhận vật ấy xác thực không đơn giản chí ít không là hắn bây giờ có thể giải khai hắn nhìn hát tinh mãng nói đã như vậy ta tự tin người một hồi hắn thả ra hát tinh mãng thân thể trọng tân hóa thành hình người hát tinh mãng cũng lắp mình biến hóa hóa thành một cái đại hán hắn nhìn thanh phong cảm t h ắ n nói đa tạ huynh đệ tin tưởng ta ngươi và ta hiện tại t i ể u kết thành huynh đệ v ừ i v ạ n thanh phong gật đầu nói t ố t chỉ là ngươi còn muốn đợi ở chỗ này sao hát tinh mãng lắc đầu nói đương nhiên không thể nơi đây đã không thể đợi vặn nhất ta người chủ nhân kia phát hiện nơi đây đã không có trảm tiền hồ lô ta chắc chắn phải chết ta cũng không có nơi nào đi không bằng tiểu theo h u y n h đệ ngươi đồng thời đi thanh phong gật gật đầu nói cũng tốt bất quá bên ngoài tình huống bây giờ phức tạp nếu như đại ca tin tưởng ta không bằng tới trước ta bảo vật bên trong nghỉ ngơi một trận thời điểm thích hợp ta sẽ gọi ngươi đi ra đón lấy hắn tiểu đem bên ngoài những người kia cùng bọn họ đem muốn đi làm sự t ì n h cùng hát tinh mãng nói một lần hát tinh mãng nghe qua này chút phía sau liên tục gật đầu minh b ạ c h thanh phong ý tứ cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao hắn người này so sánh l ờ i biếng chỉ cần có một an nhàn địa phương ở lại liền được đánh đánh rết rết sự tỉnh trừ phi vạn bất đắc dĩ và không hắn mới xem thường đi làm những chuyện này lại nói tốt đẹp nằm tu、luyện. k h ô nói g tốt sao. n xong này chút thanh phong vẫn là cùng hát tinh mãng cử hành một cái nhỏ nghi thức kết thành huynh đệ k h á c họ dù sao trình tự có thể đơn giản hóa nhưng là không thể không có ai này hát tinh mãng sống không biết bao nhiêu triệu năm nói thế nào tuổi tắc cũng ở đó liền làm huynh trưởng thanh phong đối với này chút đúng là không sao cả tuy rằng cái tên này công pháp không sao thế dù sao cũng là huyền huyền tiên cấp bậc nhân vật ngày sau kéo ra ngoài hù dọa một chút người cũng là không sai chính mình thế đơn l ư ợ bạc muốn ở đây tiên giới tốt đẹp sinh tồn được thân bằng hảo hữu tự nhiên càng nhiều càng tất mạ vì là lý do an toàn thanh phong vẫn là để cái tên này phát ra thể độc một khi hắn sinh khởi dị tâm tất nhiên bị tâm ma phản phệ mà chết lợi như vậy mới để thanh phong triệt để yên tâm lại hắn cùng h ắ c tinh mãng kết thành huynh đệ liền đem hắn mang vào vạn mộ châu bên trong hắn đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới cầm tiên tử mấy người kinh ngạc thanh phong giải thích một phen mọi người này mới yên tâm lại bất quá người này tướng mạo thái quá d ọ người thanh phong để hắn khiêm tốn một chút làm sao h ắ c tinh mãng nói này tướng mạo chính là hóa hình t i ể u tự mang mình chính là dáng rất này thì có biện pháp gì đây chính mình tuy rằng tướng mạo xấu xí nhưng là trong lòng nhưng là chân tiện mỹ mọi người ở chung thời gian dài đám người thì sẽ biết hắn c h ố tốt thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để mọi người chậm rãi tiếp thu hắn hắc tinh mãng giờ khắc này nhìn thấy này t r ạ m tiên hồ lô con mắt nhất thời trật tròn quanh hắn lượn quanh t r ạ m tiên hồ lô nhìn một vòng thán phục nói thực sự là không nghĩ tới đã trải qua nhiều năm như vậy vật ấy dĩ nhiên đã biến ảo thành bộ dáng này h i ê n đệ à vật ấy không phải chuyện nhỏ ngươi có thể biết này t r ạ m tiên hồ lô bên trong có lẽ dựng dục thứ không tầm thường đây tự l à năm đó nhà ta chủ nhân cũng đối với vật ấy khen không l ớ t bằng không cũng sẽ không để ta chuyên môn trông coi vật ấy thanh phong há người huynh trưởng kia có thể biết vật ấy đến cùng có gì diệu dụng vì sao lại gọi chạm tiên hồ lô chẳng lẽ thật sự có thể c h é m tiên hát tinh mãng kha kha cái này sao liền không nói được rồi ta từng nghe chủ nhân nói qua vật ấy thiên biến văn hóa chính là vô thượng linh bảo cố lĩnh hội dựng dục ra vật gì chính là hắn cũng bấm không tính ra chỉ có thể đợi đến hồ lô này thai nghén thành công mới có thể biết vật ấy bên trong đến cùng là cái gì chỉ bất quá vật này trời sinh đất dưỡng cũng không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể thành thục hết t h ả đều nhìn cơ duyên đi thanh phong nghe lời ấy cũng không nói thêm gì nữa liền để hắn tốt may ở chỗ này ở lại hắn còn muốn cùng những người kia tiếp tục lộ trình thanh phong thần n i ệ m hơi động đi ra vạn mộ châu Đáng t i ế cho là, nơi này còn là này nơi còn k ô n g có hỏa hệ đ ạ tới r n g h à tại phía c dưới chuyện đã xảy ra hắn đương nhiên sẽ không nói ra dù sao cái tia chạm tiên hồ lô chuyện quan đại la kim tiên một khi bị người truyền thôi. ra có lẽ đại họa không xa lấy cũng không cần ngày càng không ngày rắc rối tốt. mọi người thổn thức một phen phía sau thân công báo liền chạy vào t h u y ề n mọi người tiếp tục đi về phía trước một nghìn hai trăm tám mươi một đường trên lại gặp phải mấy cái có sinh cơ đại lục cùng tinh thần mọi người mỗi một lần đều sẽ đi xuống thám hiểm một phen bất quá vẫn chưa kiếm được vật gì tốt dù sao chung quanh đây thám hiểm người không ít hầu như vơ vét không kém nếu như muốn tìm thứ tốt còn cần vô tận tinh không ra bên ngoài vây đi nhưng là bên kia t i u nguy hiểm rất nhiều tinh không dị thú vượt ngoại ma đầu chỉ có người không tưởng tượng nổi quái vật đủ loại kiểu dáng lợi hại người có thể hủy thiên diệt đ i ệ cũng không tại lời hà đây chỉ là đa số người là sẽ không đi nơi nào thám hiểm dù sao nguy hiểm quá lớn một cái làm không tốt tiểu sẽ rơi cái tan thành mây khói hạ tràng thế nhưng tổng có một ít bất ngờ một ít cái si của người nhưng là nhất thích cái kia vô tận tinh không đã từng đã có người từ thiền tiên cảnh đi ra ngoài khi trở về đã thành tựu vô t h ư ợ n g thân thành tựu tốt nhất tiên thanh phong đám người tự nhiên sẽ không như vậy mọi người một đường đi nhanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có bảo thuyền đi ngang qua bọn họ có thể nhìn thấy này thám hiểm người cũng thật là khá nhiều chỉ là tình huống như thế bên dưới thông thường mọi người cũng sẽ không ngừng lại chào hỏi dù sao này vô tận trong tinh không nhân tâm khó lường ai biết đối phương có thể hay không vì là lợi ích mà lệnh lùng hạ sát thủ vì để tránh cho tình huống như thế hầu như rất ít sẽ có người ngừng thuyền hạ xuống giao lưu tin tức lưu vân cùng thân công báo đám người quanh năm bôn ba ở bên ngoài đối với này tiên giới phụ cận ngàn tỷ g i ả m tinh không vẫn là tương đối quen thuộc mọi người dọc theo lúc trước tuyến đường một đường vừa đi vừa nghỉ đảo mắt chính là hơn nửa năm thời gian nay một ngày phía trước của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn thuyền kia càng có vạn trượt dài cả người đen kị cực kỳ bên trên có một màu vàng kim cờ xí nên gió lay động nhìn thấy một màn quỵ dị này đám người tất cả giật mình thanh phong nói chuyện gì thế này các ngươi có ai biết lưu vân đây sẽ không là quỷ thuyền đi nghe trong tinh không có vạn t r ư ở n g hát thuyền trên thuyền tràn ngập quỷ dị chẳng lẽ chúng ta cũng gặp phải loại thuyền này thân công báo làm sao làm không bằng chúng ta đi vòng qua thượng quan phong vân ta nghe nghe trên thuyền này phúc họa tương ý ỉa có người ở đây trên thuyền chiếm được lớn cơ duyên đồng thời ở đây vô tận trong tinh không có thể gặp được đến này quỷ thuyền tỷ lệ phi thường nhỏ bé tựu từ bỏ như vậy có thể hay không khá là đáng tiếc đây đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được giờ khác này mấy người toàn bộ nhìn về phía thanh phòng nghĩ muốn nhìn nhìn hắn là ý tưởng gì thanh phong nhìn cái k i a thuyền lớn không biết vì sao nhưng có loại quen thuộc cảm giác nơi nào phảng phất có vật gì đang kêu gọi hắn như vậy hắn đứng tại đầu thuyền c ó c mày giờ khác này trong miệng hắn bỗng nhiên nói ra vạn cổ luân hồi ngàn vạn năm dây dưa các ngươi có khỏe không n à y không giải thích được nữ để đám người có chút choáng váng chờ thanh phong phản ứng lại cũng là s ư n g sờ bởi vì hắn cũng không biết mình tại sao lại nói ra mấy câu nói như vậy bất quá thời khắc này hắn đã làm ra quyết định hắn muốn đi tới nhìn nhìn thanh phong giờ khác này nhìn thấy mọi người ánh mắt chính là nói ra ta muốn qua đi nhìn một nhìn không biết vì sao ta đối với thuyền này có một luồng cảm giác không giống nhau thượng quan phong vân nói tốt ta cũng muốn đi tao hung gật đầu nói tính cả ta đi thất quan còn có ta thân công báo cùng lưu vân suy nghĩ chốc lát hai người vẫn là lắc đầu nói chúng ta thì không đi được các ngươi nhanh đi nhanh về thanh phong gật gật đầu t ự u một bay ngút trời mà đi thượng quan phong vân mấy người theo sát phía sau rất nhanh bọn họ sẽ đến cái kia thuyền lớn phía trên có thể nhìn thấy trên thuyền này thật sự ẩm ẩm sóng dậy vạn trượng thuyền to à cũng không biết năm đó nơi này ngồi bao nhiêu người thuyền lớn to lớn trên bom thuyền một mảnh đen nhánh đám người rơi tại phía trên cảm giác này bòng tàu có chút như nước da thượng quan phong vân hiếu kỳ bên dưới lấy tay sở nhất thời kinh ngạc thốt lên nói này nguyên lai này chút màu đen đều là máu tươi đông lại m à thành hắn nhất thời để thanh phong tất nhiên kinh ngạc thanh phong túi đầu xuống dùng tay vây lại một ít màu đen nhìn thấy vật này tản ra mùi máu thanh tức nguyên lai đúng là khô khốc hết dịch nhìn đến đây hắn nhìn về phía trước toàn bộ trên thuyền lớn đều là loại này máu tươi đồng thời đủ có nửa thức dậy bọn họ không khỏi kinh ngạc năm đó trên thuyền này đến cùng chết rồi bao nhiêu sinh linh mới có thể có nhiều như vậy máu tươi à trong lúc nhất thời trước mắt mọi người hình như xuất hiện một mảnh huyết hải một loại thanh phong nhanh chân đi về phía trước hắn rất nhanh sẽ đến đầu t h u y ề n trước cái kia mặt cờ xí phía trước có thể thấy được đây là một căn màu vàng tây gỗ cũng không biết là tài liệu gì có thể chịu đựng vô số năm vẫn là như vậy kiên cố trên cột cờ cờ xí vàng óng ánh màu sắc chỉ là đã có chút tạm đạm hạ xuống bên trên vẽ một bức tranh á n kiện chỉ là trải qua nhiều năm bức đ ồ án kia cũng biến thành một bộ mơ hồ răng r ấ p để người thấy không rõ lắm chỉ bất qua cái kia vàng óng ánh màu sắc nhưng là phi thường đáng chú ý thượng quan phong vần đám người đối với này cũng đều cảm thắn không thôi mọi người tiếp tục hướng phía trước bắt đầu thấy trên có một ít vũ khí giải rác trong đó đao thương kiếm hôn đủ loại t i ể u dáng chỉ bất quá niên đại xa xưa bên trên linh tính mất hết trở thành phế phẩm lại hướng phía trước đi bắt đầu xuất hiện một ít lẹt đẻ xương cốt những xương cốt kiêng màu sắc khác nhau có mục nát có còn có chút sáng lời chỉ bất quá một khi bị người đụng chạm nháy mắt t i ể u sẽ hóa thành cho bay càng đi về trước xuất hiện đồ vật càng nhiều lên người yêu ma cao mấy trượng vài chục trượng cao trăm trượng cao đúng một căn cốt đầu tiểu có cao trăm trượng thật sự không thể nào tưởng tượng được cái kia sinh vật đến cùng có nhiều to lớn nhìn thấy tình cảnh này để tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ không thôi đập ở đây chút mạch cốt bên trên trong lòng đều có một loại cảm giác khác thường rất nhanh mọi người đi tới thuyền nơi trung tâm nơi này có một tòa thật to hoàng kim cung điện tuy rằng trải qua vô tận thuế n g u y ệ t nhưng là cung điện nhìn thấy được vẫn là như vậy vàng so lộng lẫy chỉ bất quá cái kia cửa cung điện phán át bên trong khắp nơi bờ bụn mọi người cất bước đi vào tại đại điện tận đầu là một bức tượng chín con rồng vàng bảo tọa xa xa nhìn thấy được dĩ nhiên làm cho người ta một loại cực kỳ tang thương cảm giác rung động không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đám người chỉ cảm thấy nhìn cái kia bảo tọa càng có một loại sâu sắc gáp bức cảm giác cũng không biết năm đó là ai có thể ngồi phía trên đó đương nhiên nơi này không có bao quát thanh phong hắn chỉ là không biết vì sao đối với tòa kia ghế tựa dĩ nhiên có cỗ quen thuộc cảm giác đại điện hai bên hải cốt càng nhiều càng dày có thể năm đó nơi này phát sinh phi thường thảm thiết chiến đấu thanh phong nhanh chân đi lên đi đi thẳng tới bảo tọa trước hắn chạm đến bảo tọa trong đầu đống nhiên hiện ra một bức ẩm ấm sóng dậy hình tượng vô số người yêu thần ma bay múa đệ trời Bọn bầu họ chém giết cùng nhau, màu tươi, đâu đâu cũng có màu tươi. Đống nhiên trên bầu trời càng thêm to lớn sinh chém thêm có màu màu giết tươi, tươi. trời to đâu đâu vào ậ t trời, hết thể đều tại phá nát, tại ráng Hác ám, phá sinh linh đều tại ngã xuống. lâm. phủ bao bầu đều đều vô v số thời khắc này một đạo màu vàng hào quang soi sáng phía chân trời dường như sẽ rách mở vũ trụ tinh không một loại thanh phong đ ố n g nhiên mở mắt ra trên trán đã mồ hôi lạnh liên tục đáng tiếc là hắn chỉ có thấy được cái kia hào quang phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng không biết được hắn hơi lắc đầu trận phát hiện thượng quan phong vân đám người bóng người dĩ nhiên không thấy t h a nhưng p h nhìn đ ạ là căn bản là không có người trả lời hắn hắn hơi lắc đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải giờ khác này hắn muốn đi ra ngoài nhìn nhìn bọn họ là không ở bên ngoài nhưng ngay lúc này đại điện nơi trung tâm dĩ nhiên sụp đổ xuống xuất hiện một cái hố sâu thanh phong hiếu kỳ bên dưới đi tới cái kia hố sâu biên giới hắn hướng xuống dưới nhìn lại nơi này có một vòng lại một vòng cầu thang chỉ là không biết thang lầu này thông hướng nào lúc này hắn cảm ứ n g được một loại cảm giác thân thiết hoặc giả nói là một loại triệu h o á n lực lượng hắn đến không kịp đang suy nghĩ gì thượng quan phong vân mấy người bởi vì hắn cảm giác này trong bóng tối hình như có cái gì thứ thuộc về hắn đang đợi hắn hắn một bước lại một bước đi xuống đi rất nhanh hắn liền đi tới tầng thứ hai trên bóng thuyền nơi này hoàn toàn yên tĩnh nhưng là tại trước người của hắn nhưng có mười ba cỗ màu đỏ thủy tinh chế tạo q u tài hắn đi tới quan tài phía trước hướng về cái k i a quan tài bên trong nhìn tới n à y mới phát hiện quan tài bên trong dĩ nhiên có thi thể chỉ bất quá mỗi một cỗ thi thể đều là không trọn vẹn có thiếu chân có ít tay nhất nhất trí chính là bọn họ đều không có đầu lâu trên người bọn họ ăn mặc tàn phá c h i ế n giáp chỉ bất quá cách quan tài hắn vẫn có thể cảm nhận được này chút trên thi thể mặt t à n mát ra mãnh liệt chiến ý thanh phong không khỏi làm ngạc nhiên này chút người đến cùng là ai dĩ nhiên tại chết rồi nhiều năm còn có như vậy ngưng thực chiến ý thật sự để người không thể nào tưởng tượng được cựu tại hắn kinh ngạc thời gian những trên quan tài kia không bỗng nhiên bắt đầu có màu vàng chiến ý ngưng tụ mà lên chúng nó lần còn giống giận dồn dập tạo thành một cái lại một cái quỷ dị phù hiệu t ừ n g luồng t ừ n g luồng cực kỳ cường đại lực lượng bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ trong không gian hoa anh năng lượng khổng lồ b ộ c phát ra toàn bộ tầng hai bên trong đều là cực kỳ kinh khủng gợn sóng thanh phong tắm rửa tại vô số chiến ý bên trong chỉ cảm thấy trong nội tâm có vật gì muốn nhảy ra giống như vậy trái tim của hắn rầm rầm rầm kịch liệt l ú c đích vào thời khắc này cái kia mười ba cỗ quan tài phía trên hình thành phù hiệu dĩ nhiên soạt vừa đưa ra đến thanh phong đỉnh đầu chúng nó bắt đầu không ngừng vây quanh hắn chuyển động thanh phong nghi hoặc nhìn những ký hiệu này gương mặt hồ đồ hắn không biết tại sao lại bộ dáng này chuyện này là sao nữa chỉ bất quá hắn nhưng là cùng những thứ đồ này có chút thân cận tâm ý cái cảm giác này không nói được nói không rõ hắn ngẩng đầu lên nghĩ muốn nhìn chăm chú những chiến ý kia phù hiệu thế nhưng không chờ hắn quan sát những phù hiệu kia bỗng nhiên lập lòe ra chói mắt h à o quang chói mắt cực kỳ còn không chờ hắn nghĩ nhiều những phù hiệu kia dĩ nhiên xoạt xoạt xoạt bay vào trong đầu của hắn a thanh phong không nhịn được hét to lên chỉ cảm thấy đầu bên trong thật giống như bị nhét vào nóng bỏng nước thép một loại đau đau quá khó tảo dường như nóng bỏng nước thép trực tiếp dội phía trên óc loại đau khổ này. thế nhưng cơn đau này còn sẽ không để ngươi liền như vậy n g ấ t đi thanh phong chỉ cảm thấy đau hắn cả người co giật đau hắn nghĩ gọi đều không hét lên được hai tay hắn nắm chảo toàn bộ thân thể hướng phía sau c o n g lên con mắt của hắn đỏ đậm tóc hai bụ sụ dường như nhập ma một loại giống cuối cùng hắn vẫn là ngưng tụ lại khí lực cuối cùng hô lên thời khắc này âm thanh lớn phá tan khoang thuyền thẳng tới trong tinh không thân công báo cùng lưu vẫn đứng tại đầu thuyền bên trên chợt nghe cái kia trên thuyền lớn mặt chuyển đến không giống người tiếng gạo trong lòng không khỏi kinh sợ hai người bốn mắt tương đối đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc thân công、báo. này bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ lưu vân không biết thật quý dị đều nói gặp phải như vậy thuyền chính là bất t ư ở n g mấy tên này chính là không nghe khuyên ngăn chúng ta nên làm gì có muốn đi lên hay không nhìn một nhìn thân công báo lắc lắc đầu nói cũng không cần không nên s ấ t ruột bọn họ mới đi không lâu ta muốn là có chuyện và mượn tu vi của bọn họ làm sao cũng không đến nỗi toàn quân hủy diệt đồng thời ta tin tưởng thanh phong hắn cần phải sẽ không có chuyện dù sao hắn thực lực ngươi và ta đặt ở trong mắt quả nhiên là không như bình thường à. lưu vân nhưng là nhưng là bất tường cùng quỷ dị thật chính là bọn hắn có thể ngăn cản a thân công báo, trong thuyền lớn thanh phong rốt cục chậm rãi đình chỉ kêu to cái kế loại đau n h ấ t cũng rốt cục bị hắn gắn vượt qua chỉ bất quá những p h ù văn màu vàng kia dĩ nhiên toàn bộ tụ tập tại chỗ mi tâm của hắn hắn cảm giác nơi nào chuyển đến một trận như tê liệt cảm giác dường như nơi nào muốn nứt mở một dạng ở bên ngoài có thể nhìn thấy thanh phong ấn đường bên trên dĩ nhiên có một viên trong mắt màu vàng lóng đường viền mà ra nó hình như muốn trận mở ánh mắt kia mở dạng làm sao bất luận hào quan g cỡ nào lần g lánh cuối cùng vẫn là ảm đạm xuống những thần bí kê phủ văn màu vàng cũng hóa thành màu vàng điểm ấn tại mi tâm của hắn bên trong chỉ bất có một đạo dơ lên vết rắn n ư ớ c dường như chưa mở chưa hợp mắt một loại bên trên kim quang điểm điểm mang theo vô tận cảm giác thần bí thanh phong giờ khắp này mở mắt ra cái k i a cái khe hở nhưng là bắt đầu chậm dại khép lại cuối cùng biến mất không thấy thế nhưng chỗ mi tâm của hắn có thể thấy được một viên hạt gạo lớn nhỏ phù văn màu vàng ấn trong đó không tản đi hết thanh phong từng hớp lớn hô hấp tự tại vừa rồi hắn cảm giác đã trải qua một hồi so với tử vong còn thống khổ hơn vạn phần sự tình tốt ở đây loại đau lớn bị hắn vượt qua được hắn ầm ầm một tiếng cựu nằm ngựa trên đất cường đại như hắn như vậy người a thiếu chút nữa cũng bị đ hắn từ chưa trải qua qua thống khổ như vậy đau nhức khó nhịn loại đau này không cách nào dùng từ lời nói để diễn tả t i u tại vừa rồi cái k i a nước thép một loại r ồ i nao một loại thống khổ vừa mới qua đi hắn cũng cảm giác đầu c h á n sắp n ứ t ra giống như vậy bất quá cuối cùng những màu vàng kia tia sáng chiến ý không biết là không đủ vẫn là cuối cùng bị tiêu hao sạch dù sao cũng đầu c h á n không có n ứ t ra chỉ là một khắc đó hắn cảm giác mình nơi nào có một loại cảm giác tiểu hình như nơi nào có một con mắt giống như vậy rất quái lạ rất quỷ dị hắn dùng tay đi xoa xoa chán của mình đầu hắn không khỏi phát hiện nơi nào dĩ nhiên thật sự có một cái khe chỉ bất quá bây giờ bị ra bao vây căn bản không thấy được hắn có thể đủ cảm giác được đây là một cái ánh mắt đường v i ể n nay để hắn nhớ tới năm đó thiên quan sinh ra được con mắt thứ ba luân hồi p h á p nhãn chẳng lẽ chẳng lẽ mình cũng muốn sinh ra con mắt thứ ba à mà những chiến ý kia rốt cuộc là thứ gì vì sao lại muốn tràn vào đầu của chính mình bên trong chẳng lẽ chúng nó chính là vì phải cho chính mình cũng mở ra con mắt thứ ba hết thầy hết thầy tràn đầy q u ý dị hắn từ từ đứng dậy lại đi tới những quan tài kia phía trước nhưng là hình ảnh trước mắt để hắn càng thêm nghi ngờ Những trong h thể giờ khắc này đã toàn bộ biến thành bộ mịn, bọn họ hoàn toàn chết. i kia giờ biến toàn bột toàn t này mịn, bọn đã bộ nhìn quan t miệng n này hắn, hắn đông nhiên nói khỏe mắt ra nguyện các ngươi luân hồi chuyển thế mà đi đời sau chúng ta vẫn là huynh đệ hắn cũng không biết vì sao phải nói ra lời nói như vậy chỉ bất quá tiếng nói của hắn vừa ra những quan tài kia ầm ầm yên liên diện vỡ vụng ra vô số cho sương bay lên chúng nó vây quanh thanh phong bay một vòng cuối cùng s ô n g lên tinh không theo gió mà đi thanh phong coi nhẹ này hết thảy trên mặt dĩ nhiên lộ ra nhàn nhạt, nhạt tiêu dung hắn cũng không biết tại sao lại như vậy chỉ là cảm giác này chút người dường như thật sự giải thoát rồi một loại giờ khác này ở phía trước của hắn ba t r i ệ nơi đông nhiên lại lộ ra một cái xuống dưới thông đạo cái kia loại cảm giác vô cùng quen thuộc càng ngày càng nồng đậm giờ khác này đầu của hắn rốt c u c không đau cũng tỉnh táo lại hắn lấy lại bình tĩnh nhìn cái kia vô cùng hạ m chỉ là hắn không do dự bởi vì hắn cảm giác nơi nào hình như có đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật hắn x à i bước đi đi xuống rất nhanh hắn đi tới tầng thứ ba trên b o n g thuyền mặt xung quanh không hề có thứ gì chỉ là ở phía trước của hắn có một cái thập tự giá trên thập tự giá mặt có một cái rách nát vô cùng màu vàng trên lớn giáp có thể nhìn thấy chiến giáp phía trên có vô số vết thương cùng rất nhiều vết máu khô không biết là dạng gì vũ khí lại có cường đại dường nào lực lượng mới có thể đem chiến giáp chém thành dáng rất này rách tả tơi hoàn toàn áp dụng tình trạng của nó có thể chính là như vậy một cái cực kỳ đồng nát chiến giáp nhưng cho thanh phong một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc tự hình như vật ấy bản chính là của hắn một dạng thanh phong thật sự có chút bị hồ đồ rồi tại sao lại như vậy đây chẳng lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này nếu không mình tại sao lại sinh ra như vậy cảm giác hắn nhẹ nhàng u ố t ve chiến giáp tự hình như đang u ố t ve con của chính mình làn da của chính mình một loại đông nhiên một cái yếu tớt vô cùng âm thanh nói ra thật quen thuộc cảm giác là n g ư ờ i sao thanh phong kinh hãi âm thanh này dĩ nhiên là từ y phục phía trên truyền tới thanh phong ngươi là ai là tại nói chuyện cùng ta sao ta ta là ai ta cũng nhớ không được quá nhiều quá nhiều năm tháng trôi qua thành a ì n như quên mất rất nhiều chuyện, n h chỉ bất quá thời khắc quá mất rất bất y g ư ơ i c o ta một tia quen thuộc cảm giác, trên ta Thanh cảm mùi giác, người ngươi quen hình như có ta chủ nhân chủ có vị.、Thanh、phong Dẫn n ta ta đi đi, ta đã đợi gật ư ơ i vô t n u y ế n gật u nếu muốn y này, yên ệ diệt t ta trong. Thanh như không nơi liền này sông bên Phong lại lẽ lúc rời đi giữa dài g vào có gật đầu hắn vươn tay ra thận trọng nghĩ muốn cầm lấy nó lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai cái này chiến giáp cũng không có mình tưởng tượng như vậy nhẹ trọng rất nặng c h ỉ ít dựa vào hắn hiện tại năm tỷ cân lực lượng dĩ nhiên căn bản không cách nào cầm lên nó tàn phá chiến giáp thật i ể u có n ư v y r ọ n lượng, g thật sự không biết hoàn chỉnh nó rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng à. huyết ta muốn một dọn n g ư ơ i huyết chiến giáp lại lần nữa phát tới âm thanh nói thanh phong s ư ơ n g sở lập tức không có cự tuyệt đầu ngón tay hắn bước ra một dòng máu tích tại chiến giáp phía trên làm huyết dịch cùng chiến giáp d u n g hợp m ộ t khắc thanh phong nháy mắt t i ể u cùng cái k i a chiến giáp có một loại huyết mạch tương liên cảm giác t i ể u hình như này chiến giáp đã từng là làn l à da của hắn một loại trong mắt hắn lừng lánh ra nóng bỏng hạ quang chỉ nhớ nơi sâu xa dường như có cái gì bị dẫn ra một loại thế nhưng loại cảm giác đó rất nhanh tựu biến mất không thấy hình bóng hắn k h á t tay tựu đem chiến giáp cầm lên thời khắc này dường như vạn ngựa nổ ầm âm thanh v a n g lên thanh phong dường như đi tới một mảnh bên trong chiến trường vô số máu tươi tại trên bầu trời vung vãi mà xuống hắn chỉ cảm thấy vô số đem sắc bén hào quang chém tại chiến giáp bên trên lập tức hào quang tàn đi hắn mở mắt ra trên c h á n m ồ hôi lạnh liên tục tuy rằng hắn không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được những tia sáng kia khủng bố lực lượng hắn biết cái kia loại quang chính mình chỉ cần bị đụng tới một điểm điểm, khả năng cũng sẽ bị chém chết hải cốt không còn đi khủng bố chân chính đại khủng bố không nghĩ này chiến g á p tại như vậy đại khủng bố bên giới còn có thể để lại như vậy chẳng phải là nói nó rất mạnh rất mạnh người đến cùng có nhiều tầng lại tên gọi là gì thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi thăm hư nhược âm thanh nói ra tên sao ta đã không nhớ do đây có lẽ ngươi mặc vào chiến giáp thời điểm tựu i có thể biết đi cho tới nhiều tầng rất mơ hồ bất quá hình như có như vậy từng chút một ký ức tám mươi tám tỷ tám trăm triệu cân hình như chính là số này chưa đi thanh phong nghe thấy con số này nhất thời trố mắt mất mồm hắn có chút khó tin nhìn này tàn phá chiến giáp trong lòng trong lúc nhất thời có chút không nói ra được tâm tính đến trong lòng hắn âm thầm cảm、khái. chuyện này rốt cuộc là như thế nào này chiến giáp chẳng lẽ thật sự cùng ta có đại liên quan như vậy ta đến cùng là ai hết thể hết thể quỷ dị hắn bản không muốn đi suy nghĩ thế nhưng những thứ đồ này nhưng dù sao là xúc động n g ư ờ i thần kinh những quen thuộc kia h ả i q u ố t kinh khủng chiến ý tàn phá chiến giáp còn có đầu hắn bên trong thần bí nhất đại trợn trong đó không biết đến cùng có vật gì hắn rất tò mò lại không cách nào biết được lao ma đầu cùng ngạo thông thiên đã trong đó nghiên cứu vô số năm hai người này nhưng là không một chút nào cảm giác bề mại cũng vì si cuồng chỉ bất quá căn cứ hai người từng nói hai người bọn họ cũng chỉ là nghiên cứu ra một cái g a lông nhưng coi như là như vậy cũng được ích lợi không nhỏ hai tên này lại vẫn nói bọn họ có lẽ đã thăm dò đến rồi một điểm thiên cơ đây thanh phong cũng không thèm để ý hai người bọn họ chỉ cần bọn họ đừng đến p h i ề n chính mình liền được tuy rằng dựa vào hiện tại hắn thần hồn lực lượng nghĩ muốn tiêu diệt hai người bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay bất quá hắn dĩ nhiên không phải cái kia loại xảo tráng người dù sao hai tên kia nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn nếu không phải là hai người cố ý muốn theo hắn không phải, phải giúp hắn hoàn thành phá mở phong ấn gian khổ sự tình thanh phong khả năng đã sớm cho hai người bọn họ tìm tới có thể ký thác thân thể không nghĩ cái khác thanh phong nhìn chiến mảnh rác khắc quyết định trước tiên đem nó thả lên giờ khác này không biết có phải hay không là dọn huyết dịch kia năng lượng sắp sửa tiêu hao hết hắn đã cảm giác chiến giáp càng ngày càng trở nên nặng nề có lẽ không bao lâu nữa hắn nên cầm không nổi liền hắn hơi suy nghĩ tự đem này chiến giáp mang vào trong lọ đá hắn suy nghĩ chốc lát liền đem vật ấy bỏ vào gian phòng gỗ lệnh thanh phong bất ngờ chính là này chiến giáp lại vẫn có thể hấp thụ linh khí hắn hiếu kỳ bên dưới liền lấy ra hai viên tiên tinh thả tại bên n g lập tức liền có tiên linh khí bay ra bị chiến giáp hút vào bên trong thanh phong con mắt sáng dường như minh liền lập hắn t ứ chương lấy ra một nghìn hai trăm tám mươi ba cựu tại thanh phong trong lòng trần trừ thời điểm tầng thứ ba trên b o n g thuyền mặt dĩ nhiên lại xuất hiện một cái cử động thanh phong kinh ngạc chẳng lẽ lần này mặt còn có cái gì không thành hắn nhìn tại cái tiêng năm đen vô cùng cử động n à y một lần nhưng không có gì quen thuộc cảm giác chỉ là cảm thấy vô tận đại khủng bố hình như lần này mặt có loại nào đó vô địch kinh khủng tồn tại để người có chút s ờ n cả tóc gáy coi như là như vậy hắn nghĩ chính mình vẫn là muốn đi xuống một chuyến dù sao thượng quan phong vân đám người ly kỳ biến mất chính mình không có khả năng không quản hắn mặc dù có một tia trần trờ cuối cùng vẫn là đạp lên những bậc thang kia đi xuống một bước một bước một bước h ắ c ám không thể nhìn mắt giờ k h ắ c này trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một cái cực kỳ tăng thương thanh em khàn nói ra ồ lại tới một cái thanh phong không minh bạch câu nói này là có ý gì chẳng lẽ thượng quan phong vân bọn họ đều ở nơi này thanh phong ai ngươi là ai hắn lớn tiếng chất vấn nói bóng t ố i vô tận đ ố n g nhiên thu liễm trước người của hắn xuất hiện một bóng người có thể thấy được thân ảnh kia khoác một cái bộ đầu đấu đồng m à u đen mặt của nó bao phủ ở trong bóng tối có lẽ hắn khả năng không có mặt dù sao cũng thanh phong không nhìn thấy mà ở bên cạnh hắn trên đất n ằ m ba người không phải là thượng quan phong vân tà hùng còn có tất quan ả chỉ thấy mấy người sắc mặt trắng bệnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ tay chân thỉnh thoảng còn co giật một cái rất là quỳ dị hắn nhữ mày lại nói giả thân giả quỷ ngươi đến cùng là ai lại đem bọn họ thế nào rồi bóng đen ha ha ha ta là ai ta là này thiên hạ tất cả t à á c n i ệ m lực ngưng tụ mà thành người á c n i ệ m tham n i ệ m thất tình lục dục không chỗ nào không cho ngươi có thể gọi ta là tà niệm tiên thanh phong vậy ngươi không là rất lợi hại nhưng lại vì sao lại ở chỗ này bóng đen vấn đề này rất đáng giá được ta suy tư chỉ bất quá đáp án ta cũng không biết bởi vì ta là bị các ngươi đánh thức các ngươi quấy nhiều đến rồi ta không biết có phải hay không là niên đại quá xa xưa ta dĩ nhiên có rất nhiều chuyện không nghĩ ra bất quá này chút đều không có quan hệ chỉ cần ta sống tựuất thanh phong nhìn về phía quái nhân kia hoặc là cái này tà ma nói ngươi muốn làm gì có thể thả bọn họ sao đối với của chúng ta quấy dối rất là xin lỗi ta hiện tại t u muốn đem bọn hắn ly khai ta niệm tiên ly khai đi nơi nào nếu đã tới ta như thế nào lại để cho các ngươi như vậy ly khai trừ phi ngươi giao ra chính mình tan i ệ m cùng ác n i ệ m có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi một con ngựa thanh phong nghe được cái điều kiện này nhất thời lắc đầu nói nếu như ngươi nhất định phải đốt đốt tương mức cũng đừng trách ta không k h á c h khí tà niệm tiên chỉ là cười nhặt nói ha ha, ha không khắc khí tốt ta thích nhất không khắc khí đến a đến công kích ta đi thanh phong cao mày trong lòng thầm mang cái tên này có bệnh bất quá hắn không do dự quay về tà niệm tiên một quyền đ á n hoành kích cũng anh, đánh nhiên chưa hề đủ tới. Hắn thân thể phân thành hai nửa, chờ thanh tới. tại tà tiên trên vật tới. niệm người, Và này nửa, nắm đấm đủ dĩ p n nắm hắn thân thể lại hợp ở cùng nhau, g thu thể thật hồi hợp lại đấm, l ở t h ầ ký p i niệm tiên, haha, hiện tại biết rồi đi, diệt tại, thường. Tà ta là bất tử bất diệt tồn ha ha, nghĩ là kịch t h h Phong, thế a n g i a n không có vĩnh sinh hết thể có n g ư ơ i tuy rằng siêu thoát ngũ hành ở ngoài có thể còn tại thất tình bên trong ta thiệu không tin ngươi không có nhược điểm thanh phong nhất thời để tà niệm tiên s ư ớ n g sở lập tức hắn thiệu nói ra tốt ngươi nói rất tốt nay thiên hạ vốn là âm dương tương sinh âm dương tương khắc đương nhiên không có chân chính bất tử bất diệt t i ệ u liền trong truyền thuyết vô thượng cũng phải bỏ mạng huống hồ chúng ta đây chỉ bất quá ngươi có thể biết vì sao ta không có công kích ngươi sao thanh phong lắc đầu nói không biết ta cũng rất tò mò ta niệm tiên bởi vì ta rất cô đơn thanh phong cô đơn ngươi chính là thiên hạ tà ác nhất người dĩ nhiên cũng biết cô đơn hai chữ tà niệm tiên lắc lắc đầu nói ngươi sai rồi tuy rằng ta tuân theo thiên hạ tà niệm ác niệm mà sinh thế nhưng bất cứ sự vật gì phát triển tới trình độ nhất định cực đoan hóa kỳ thực đều sẽ sản sinh mặt khác một loại tư tưởng vậy ta hỏi ngươi ngươi có thể biết cái gì là tà niệm cùng ác niệm thanh phong nhìn tà niệm tiên trong lúc nhất thời có chút xứng sở không nghĩ tới hắn sẽ cùng một cái ma đầu tại giảng đạo lý này ma đầu còn muốn cùng hắn thảo luận nhân sinh tuy rằng tình cảnh này rất quỷ dị có thể hắn vẫn là ổn định một cái tâm thần nói ra ác niệm cùng tà niệm không rõ ràng làm sao chính là ác cùng tà tà niệm tiên, vậy ngươi có thể biết chỉ cần sinh mà làm người trong lòng t i ể u sẽ có tà niệm cùng ác n i ệ m không nên gấp ở giải thích có lẽ ngươi giấu rất kỹ sẽ không để như vậy ý nghĩ a sinh ra nhưng là nó nhưng sẽ ẩn nấp tại ngươi lấy lòng có lẽ là nơi sâu xa nhất người thất tình lục dục thiếu một thứ cũng không được đây mới là một hoàn chỉnh người sướng vui đau buồn cũng tốt sinh tử đại sự cũng được chỉ cần ngươi còn sống t i ể u nhất định sẽ có tà niệm cùng ác n i ệ m sinh sôi chỉ bất quá tà niệm cùng ác n i ệ m cũng không đáng sợ đáng sợ là ngươi nghĩ muốn đem nó vô hạn phóng đại vẫn là chèn ép gắt ga ở khống chế lại trên đời việc vốn là một thiện một ác thiện cung ác chẳng qua là trong một ý nghĩ phật cùng ma cũng là như ảnh đi theo nhất nghiệm nhập ma nhất nghiệm vào phật phật vốn là đạo nói cũng là ma này chút ngươi có thể sáng tỏ thanh phong nghe lời ấy trong lòng kinh sợ trong lúc nhất thời không biết cái tên này rốt cuộc là có phải hay không chân chính tả vì sao hắn có thể như vậy phỏng đoán nhân tâm nhìn t ấ u hết thể đây nhìn thấy thanh phong không nói hơi thay đổi sắc mặt tà niệm tiên lại nói ra triều tà hồng hà c h è o thuyền vi dương cao nhạn động sợ thu chật nghe linh sơn tiếng trung quay lại phật trong lòng đầu nói cũng tốt phật cũng được trừ phi thật sự có thể thu phát tùy ý nếu không thì nơi nào lại sẽ thật sự thả xuống thanh phong gật gật đầu nói hôm nay thật sự thụ giáo ta hiện tại thật sự hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không tàn i ệ m tiên chẳng lẽ ngươi đã từ t à cực đoan bắt đầu chuyển biến t à trung cực có lẽ chính là chính ta n i ệ m tiên ha ha ha ngươi rất hài hước ta bất quá ngươi thật sự cho rằng ta là thái quá cô đơn mới có thể cùng ngươi nói những câu nói này hả thanh phong nhìn về phía hắn thật sự là bị người này cho làm bị hồ đồ rồi hắn hơi lắc đầu nói ta lại cũng nghĩ không ra lý do thứ hai ta n i ệ m tiên ha ha ha, kỳ thực ta cũng không biết vì sao chỉ là bỗng nhiên ở trên thân thể ngươi cảm giác được một l u ồ n quen thuộc mùi vị cái kêu loại mùi vị rất để ta thân cận ta cũng không biết ta một cái đại gian đại ác độ tại sao lại thân cận người một cái nhò nhỏ nhỏ tiền tiền tu giả bất quá này thế gian vật vật không có vô duyên vô cơ thích cũng không có vô duyên vô cơ hận đối với cái cảm giác này ta minh mạch tất nhiên là có căn nguyên chỉ bất quá bây giờ ta cũng không p h á p phỏng đó ra n à y căn nguyên đến từ nơi nào t h a n h phong nhìn ta niệm tin ê nói có lẽ có lẽ chúng ta kiếp trước có q u a gặp nhau cũng không nhớ rõ c h ư một nghìn hai trăm tám mươi bốn ta niệm tin ê nói kiếp trước ân có đạo lý tuy rằng ta không có kiếp trước có lẽ người có người đúng là nhắc nhở ta, ta muốn nhìn nhìn người kiếp trước đến cùng là cái gì tiếng nói của hắn vừa ra thanh phong đông nhiên cảm giác mắt tối sầm lại phản phất chính mình lâm vào bóng tối vô tận bên trong bất quá chốc lát trước mắt của hắn lần nữa khôi phục hào quang tàn niệm tiên nhìn thanh phong trong miệng kinh ngạc thốt lên âm thanh có chút run rẩy nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy thật quen thuộc thật quen thuộc cảm giác chỉ là vì sao ta nhưng căn bản không cách nào nhớ tới đó là cái gì a tàn niệm tiên dĩ nhiên ôm đầu hét t h ả m lên sau một chốc hắn từ từ đứng lên hắn nhìn tại thanh phong âm thanh càng thêm khàn khàn nói ra không thể nghĩ càng nghĩ càng thống khổ tuy rằng không biết tại sao có lẽ ngươi rất bất đồng đi được rồi ngươi và ta nếu hữu duyên ngươi đi đi thanh phong cảm giác này hết thảy có chút huyền diệu cùng không hiểu ra sao người này cùng chính mình nói một trả lời lại nhẹ nhàng thả chính mình đi xem ra này tà niệm tiên mới là lớn nhất quỷ dị a bất kể như thế nào chính mình cần phải đánh không nổi hắn đã như vậy ly khai đương nhiên là lựa chọn tốt nhất chỉ bất quá hắn cũng không thể tự k i ể m chế rời đi luôn hắn nhìn tượng quan phong vân đám người nói ta có thể đem bọn họ mang đi à tà niệm tiên âm thanh càng ngày càng tiêu điều lên nói đi tôi đều đi tôi bỗng nhiên cảm giác hết thảy đều đần độn vô vị thanh phong gật gật đầu nhìn cái k i a áo bảo màu đen không biết vì sao phản phất thời không chuyển biến trong đầu của hắn đã từng cũng có một cái như vậy bóng người trợt lóe lên hắn ánh mắt đ n g nhiên biến được thâm thúy cực kỳ trong miệng ngự a khi trầm thấp nói ra này thiên hạ hết thảy cũng không bằng các h u y n h đệ của ta của chúng ta huyết sẽ không c h ả y vô ích trường sinh cũng được bất tử bất diệt thì lại làm sao ta có các ngươi đã đủ đang muốn chuyển đầu đi qua tà niệm tiên đ n g nhiên sự sở hắn chậm rãi nhìn về phía thanh phong thanh em hắn có chút run rẩy nói ra ngươi ngươi đến cùng là ai thanh phong giờ k h ắ c này ánh mắt dị thường thâm thủy nói tà niệm đi làm ngươi chuyện nên làm đi làm cái kia một ngày đến ta hy vọng ngươi biết đứng tại ta bên người tà niệm tiên thân thể đang run dậy tuy rằng hắn không nhìn ra cũng nhớ không nổi trước mắt người này là ai nhưng là cái kia loại khí độ nhưng để hắn hết sức quen thuộc dựa vào hắn loại này trong thiên địa đứng đầu tồn tại cũng không khỏi bị cái kia một tiếng thanh â m trầm thấp làm trong lòng l g ư ợ c ngạo hắn hơi gật đầu nói được sau một khắc thanh phong khôi phục thường ngày hắn chỉ cảm thấy vừa rồi đại não một mảnh chống không hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tà niệm tiên nói vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tà niệm tiên nhìn thanh phong trong lòng dường như minh bạch cái gì lập tức hắn không có tại cùng thanh phong nói cái gì chỉ là phất phất tay nói ngươi đi đi thanh phong một mặt tròn v á n g đều là cảm giác mình hình như bỏ lỡ cái gì nhưng là hắn nhìn trên mặt đất mấy người vẫn là nói ra có thể hay không để cho bọn họ tỉnh lại tà niệm tiên vươn tay ra đối với trên mặt đất mấy người một chỉ điểm ra liền thấy mấy cái quang điểm tiến nhập mấy người kia đầu bên trong thượng quan phong vân người đầu tiên tỉnh lại trong mắt hắn mang theo mê man nói ta ta đây là thế nào thời khắc này tà niệm tiên nhưng là thân thể run lên toàn bộ thân thể bỗng dưng biến mất không thấy trong khoang thuyền lại lần nữa biến được hát cắm lên thanh phong nhìn thượng quan phong vân nói đi thôi đi ra ngoài hay nói lúc này tào hùng cùng thất q u a n lần lượt tỉnh lại hai người đầy đầu đều là mồ hôi tựu hình như đã trải qua cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng một loại thanh phong cùng mấy người đi trước ly khai chờ bóng người của bọn họ hoàn toàn tiêu tan ở chỗ này thời điểm tà niệm tiên âm thanh nhưng là xa xôi nói ra ngươi đến cùng là ai không sao chờ ta thanh phong mấy người nhanh chóng đi tới t ầ n g thứ nhất trên b o n g thuyền mặt hắn hỏi rõ mấy người đến cùng chuyện gì xảy ra thượng quan phong vân lòng vẫn còn sợ hai nói ra Cụ t hắn ể xảy y ra c h u gì ta cũng ta không biết, lúc nói ta chỉ thêm ấ gì bất quá mọi người có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn phi thường chẳng bệnh cũng không biết hắn cụ thể đã trải qua cái gì chuyện đáng sợ thanh phong nghĩ muốn mở miệng hỏi giò thất q u a n nhưng là bỗng nhiên nói ra không cần nói nhiều cái gì chỉ là thấy được rất nhiều đã từng không có nghĩ tới sự t ì n h mà thôi nghe được lời nói của hắn thanh phong tự nhiên sẽ không tại nói thêm cái gì mọi người rất nhanh đi tới tầng thứ nhất trên b o n g thuyền nơi này còn l ạ i như vậy một dạng để người nhìn thấy được tràn ngập cảm giác bị đ ẻ nén thanh phong một lần nữa liếc mắt nhìn cái kia vàng son lộng lấy đại điện cùng cái kia mặt trên kỳ không biết vì sao trong lòng tổng có một loại nhàn n h ạ t yêu thương sẽ qua cuối cùng hắn vẫn là than thở một tiếng bay người lên thượng quan phong vân đám người theo sát phía sau thân công báo cùng lưu vân vẫn đứng tại đầu thuyền giờ khác này nhìn thấy mấy người trở về đều là mặt lộ vẻ vẻ cao hứng thân công báo các người rốt cục đã trở về lưu vân cũng cao hứng nói ra đúng đấy trên thuyền kia rốt c u ộ c đã xảy ra chuyện gì các người có nghe hay không cái kia loại không phải người giống như vậy tê tâm liệt phế tiếng gào thét nghe nói như thế thượng quan phong vân cùng tào hùng bọn người là một mặt n g ộ bọn họ lắc đầu nói không biết vừa mới lên thuyền không lâu chúng ta t i ự u lâm vào một loại đặc thù trong ảo giác lúc này mọi người đều nhìn về thanh phong không biết hắn đã trải qua chuyện gì thanh phong đương nhiên biết cái kia gào thét thảm thiết tiếng là chuyện gì xảy ra còn không mình phải là mình bị màu bị vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói ra ta cũng không biết từ trước đến nay không nghe thấy âm thanh nào khác cho tới khi đó ta đang làm gì kỳ thực ta cũng lâm vào quỷ dị bên trong rất thần kỳ không tốt kể rõ thân công báo cùng lưu vân liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ nghi hoặc chỉ bất quá hiện tại bọn họ cũng không biết nên nói cái gì nơi này có lẽ có người nói dối bất quá cho dù như vậy lại có thể thế nào dù s a o này thuyền lớn xác thực t i u là quỷ dị cùng bất tường bên trong phát sinh ra sao ly kỳ sự tình kỳ thực cũng không k h u ế t đại nghĩ tới những thứ này trong lòng hai người cũng là bình thường trở lại ngay vào lúc này t à o hùng liền nói các ngươi nhìn nó đậu nguyên bản tốc độ chậm rãi thuyền to đông nhiên phát sinh ô ô tiếng vang dường như chiến tranh kia kèn lệnh vang lên một loại thanh phong đám người đứng tại đầu thuyền nhìn về phía cái kia lớn trên thuyền đông nhiên trong đó không biết là ảo g i c vẫn là thế nào Cái kia l một cái màu vàng bóng lưng từ trên trời ra xuống rơi tại cái kia thuyền lớn đầu thuyền chỗ hắn sừng sững trong đó bóng lưng dường như một tòa núi lớn một loại hùng hậu cực kỳ hắn giơ lên trong tay chiến thương quay về những binh sĩ kia âm thanh trầm thấp nói ra nơi này có ta đồng thời không ngừng có ta vê anh lời này vừa nói ra toàn bộ trên thuyền lớn đều nổ vang không nớt vô số các binh sĩ các chiến tướng đều đang lớn tiếng hô lên lên, ta lấy ta mõ nhuộm trời xanh ta lấy ta kiếm chém minh thiên thế gian có tiên ta muốn chiến thiên nhìn thấy từng cảnh tượng ấy thân công báo đám người đã sớm há hốc một rơi bọn họ linh hồn dường như thời khắc này đều đang run r ậ y đều tại oanh minh bỗng nhiên cái kia chiến tướng tóc dài bay lên hắn dường như cảm thấy thanh phòng đám người tồn tại một khác đó hắn dường như muốn nghiêng đầu lại thân công báo đám người tâm tình vô cùng kích động bọn họ cũng muốn nhìn nhìn này chiến tướng đến cùng là người phương nào thế nhưng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến một trái cầu lửa thật lớn từ trên trời ra xuống đập xuống tại lớn trên thuyền cái kia chiến tướng g ơ lên lớn h ư ơ n g trong miệng q u á t nói các vị theo ta xông lên lên g i ế t đón lấy thân ảnh kia một bay mà đi tùy theo vô số bóng người dường như thủy triều giống như vậy phóng lên trời đúng một cái dường như bọn khí phá nát giống như vậy tất cả hình tượng đều không thấy chỉ có chiếc thuyền lớn kia còn sót lại trong tình không hết thầy hết thầy thật sự đều là ảo giả mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ bất quá cái kia thuyền lớn thật sự động nó cờ xí bay đãng mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về vô tận tâm không bay đãng mà đi đảo mắt t i ể u chỉ còn lại có một điểm màu đen c á i bóng ngược lại t i ể u biến mất không thấy hết thảy dường như mậu ảo chỉ bất quá ai cũng không biết thanh phong đã trải qua càng thêm mậu ảo một màn mau vang chiến ý phụ văn tàn phá chiến giáp tàn n i ệ m tiên không biết vì sao t i ể u tại vừa rồi cái kia trên thuyền lớn sừng sững bóng lưng để hắn thật sự có nhìn bộ xem là ai kích động đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là không nhìn thấy vì là này trong lòng hắn dĩ nhiên dâng lên nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tiêu h ì nơi này bây giờ rất náo nhiệt bởi vì nơi đây khoảng cách thần ma động thiên xuất thế địa phương rất gần bất quá khoảng một triệu dặm khoảng cách từ nơi này có thể nhìn thấy thần ma động thiên xuất thế toàn bộ quá trình nay một lần bởi thần cơ c ấ p tính toán ra thần ma động tiên h sự t ì n h lưu truyền rộng rãi vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều tu giả tới đây t ự làm muốn tìm kiếm đại cơ duyên dù sao thần ma động tiên h nhưng là quảng đại thế giới bí ẩn một góc đồng thời là rất lớn một khối đại lục truyền thuyết nơi nào đã trên trăm vạn năm không có xuất thế vì lẽ đó mọi người đối với này đều rất mong đợi dù sao coi như là tiên giới rộng lớn cực kỳ nhân viên cũng là rất nhiều nhiều h ơ n nữa tài nguyên cũng đỡ không được tiêu hao a vì lẽ đó loại này bí ẩn thế giới một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ toàn thiên hạ tu giả đi theo đây chính là một hồi tài nguyên cuồng hoăn đã như thế đương nhiên có vô số tu giả độ s ô hướng đến tài nguyên là cái gì tài nguyên chính là tu vi à ngươi nhọc nhằn khổ sở tu vi và năm còn không bằng hấp thu một ngàn viên tiên tinh đạt được tiên linh khí nhiều tiên nhân tuổi thọ cũng không phải vô hạn chỉ bất quá càng thêm lâu dài mà thôi bọn họ cũng cần trải qua ba thai ngũ kiếp thiên nhân ngũ suy nếu như không chịu nổi liền như vậy ngã xuống mà đi mà những tiên nhân kia đại kiếp so với thăng tiên đại kiếp khủng bố mấy lần có thể chịu nổi ít ỏi vì lẽ đó mọi người chỉ có tu vi tinh tiến để đạt được càng thêm lâu dài tuổi thọ có mấy người một lòng hướng đạo chỉ cầu t r o vì là tài nguyên thiên nhân cũng là rất điên cùng đây cũng tỷ như này thần ma động tiên xuất hiện bây giờ này lớn như vậy thiên lan tinh từ cô tịch hoa vu đã biến thành hiện tại nhiệt liệt hướng lên trời phóng tầm mắt nhìn tới không biết có bao nhiêu tu giả đến nơi này bọn họ mở ra to lớn đạo trường tại phía trên giao lưu kinh nghiệm vật phẩm giao dịch càng có làm người, ăn đồ thanh u y ăn. phong đám người ngừng tại thiên lang tinh trên không nghĩ nơi này dĩ nhiên có người rút thủ đoạn lừa bịp bọn họ nói cho thanh phong đám người này thiên lang tinh trên tất cả nơi đều là bọn họ mở ra tới muốn ở chỗ này dừng lại nhất định phải muốn giao nộp một ít tiên tinh làm ví dụ ví dụ không cao chỉ là một khối tiên tinh mà thôi trong lòng mọi người tuy rằng khó chịu bất quá những người này thông thường đều là có người của tổ chức thế lực sau l ư n g to lớn vì là một khối tiên tinh ai có thể vì là này mà động t h ủ đây mọi người chỉ có thể một mặt khó chịu giao nộp tiên tinh chỉ đến thế mà thôi nộp tiên tinh mọi người đều bị phân phát một khối thông hành nhãn hiệu ngày sau dựa vào này bài tựu có thể ở đây thiên lang tinh trên thông suốt cũng sẽ không lại bị lần thứ hai thu lấy p h í dụ n g thế nhưng ngàn vạn không nên vứt bỏ nếu không thì còn muốn một lần nữa mua một khối dẫn tới thông hành nhãn hiệu thân công báo này mới tuần hỏi những người kia các ngươi là người nơi nào thu lấy phí dụ người n g rất là ngạo nghễ lộ ra một khối nhãn hiệu trên viết tinh môn hai chữ nhìn thấy hai chữ này mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai là bọn họ chẳng thể trách có thể không kiêng nể gì như thế thanh phong tuy rằng đến tiên giới rất nhiều năm nhưng là đối với tiên giới mấy thế lực lớn vẫn là không rõ lắm dù sao những năm gần đây hắn đều tại trong bế quan tu luyện nơi nào có thời gian đi quan tâm những thứ đồ này thân công báo nói cho hắn này tinh môn tại tiên giới cũng là một cái tương đối lớn tổ chức gia nhập bọn họ nhiều nhất là những thế gia đại tộc kia cũng có thể gọi nó là thế gia liên minh nó là chỉ đứng sau vạn tiên minh một thế lực lớn mà vạn tiên minh nhưng là có thể chống lại còn lại mấy đại giáo phái tồn tại tiên giới tất cả t á n tu hầu như đều sẽ gia nhập trong đó có này có thể biết này vạn tiên minh đến cùng là một cái dạng gì tồn tại đi bất quá nhất để người k i ế n kỵ nhưng là vạn tiên minh minh chủ người này tên là ba tầm lão tổ một thân tu vi cao thâm không ớt kinh thiên động địa thế gian có truyền thuyết của hắn tuy nhiên lại rất ít người có thể bài kiến hắn Trước Thanh thân thán tiên được giới của công phục, 1286, Phong nghe được lời nói của thân công báo, không khỏi nói này tiên giới quảng báo, đại, lời l lại tại sao lại vứt bỏ non nửa giang sơn thật sự là để người khó lý giải đương nhiên những chuyện này đều không phải là hắn có thể đủ biết được có lẽ này bên trong bao hàm rất nhiều kinh t i ê n động địa bí mật lớn đại khủng bố hắn bất quá là này trong tiên giới mới bỏ biển không đáng nhắc tới tiểu nhân vật chỉ đến thế mà thôi thanh phong không tại lo lắng những thứ đó dù sao bọn họ cách mình thái quá xa vời mấy người đi tới phía trước trên quảng trường có thể nhìn thấy rất nhiều người ở tại đây bày lên quầy hàng bán các loại đồ vật còn có rất nhiều mỹ thực tỏa ra thơm nước m ù i vị thanh phong đã lâu không có ăn được thức ăn ngon bây giờ nghe đến này chút hương vị nhất thời tiệu có một loại món ăn kích động nướng thiên tinh thiệt h mới mẹ thiên tinh tráng dương bổ thân bổ t r u n g c ự c phẩm không ăn ngươi t i ể u thiệt thòi thanh nấu chân linh song dương cá chỉ cần một viên tiên h tinh tự để ngươi hưởng thụ tuyệt thế mỹ vị mới mẹ thiên linh quả vị mỹ hương ngọt nào g nước nước no đủ tương nước ngọt nào g đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua nghe đến mấy cái này tiếng giao hàng thanh phong không khỏi kinh ngạc này vài thiên tiên cũng thật là có thể buông mặt m ụ i à vì là tiên h tinh cũng là không tiết mặt mũi bất quá suy nghĩ một chút cũng phải mọi người đều là như vậy như vậy thì cũng không thèm để ý thanh phong mua một ít t h t ăn các loại đồ vật đúng là ăn không còn biết trời đâu đất đâu một khối tiên Để người ăn được hài lòng. thanh phong cùng đ á nhìn nhìn có có, không không vì là tiểu ước phượng tìm kiếm đạo trùng đương nhiên liền muốn tìm tốt nhất dù sao vật kiệt nhưng lại ảnh hưởng tiểu phượng ngày sau tu vi hắn đương nhiên phải dụng tâm vì là này có lẽ hắn chỉ có thể vẫn là chính mình đi tìm tốt trên sạp hàng đồ vật rất nhiều để người nhìn hoa cả mắt thanh phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật nhỏ đến một viên linh t r ụ lớn đến phi thuyền bảo khí dĩ nhiên có đủ mọi thứ thanh phong nhìn một vòng cũng thật là chọn chúng một dạng đồ vật một chiếc bảo thuyền muốn biết hắn năm đó c ư ờ i thi hoàng thông thiên bảo thuyền tuy rằng cái k i a thuyền tên lên rất ba khí bất quá chỉ có dài ba t r ư ợ n g ngắn mà thôi rất nhỏ nếu như thời gian dài trong tinh không phi hành không chỉ có tiêu hao tiền tinh cũng chống đỡ không được không gian phong bạo càng là không cách nào chống đỡ tiên lực công kích hắn sớm liền muốn đổi một chiếc lớn một chút thuyền đều không lớn giá cả còn rất cao này dĩ nhiên không phải hắn lý tưởng bên trong tồn tại đi rồi tốt mấy nơi vẫn là không có lệnh hắn hài lòng không có cách nào hắn chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới xa xa cái kia mấy tòa đại điện bên trong đó làm ấ y nhà thương hội loại lớn di động cửa hàng bên trong thứ tốt rất nhiều so với quầy hàng phía trên đồ vật càng thêm đầy đủ hết chỉ bất quá giá cả cũng càng thêm ngang hơi đắt thanh phong vừa nghĩ đi qua t i ể u nghe có người nói ra đùa gì thế một ba không không tiên t ì n h ngươi làm sao không đi cỡ à. lời này vừa nói ra nhất thời t i ể u hấp dẫn không ít tu giả nhìn sang chỉ thấy một người đàn ông mái tóc màu đen k h a n h chân ngồi ở chỗ đó hắn mặt như lao tước tướng mạo x một đôi mắt phượng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện con mắt của hắn cực kỳ thâm thúy rực rỡ trước người của hắn chỉ có hai loại đồ vật một chiếc thuyền một cây thương trừ này cũng không vật gì khác tại trước người hắn một cái tu giả chính không ngừng nói q u á cao q u á cao ngươi nhìn nhìn chiếc thuyền này bên trên có nhiều chỗ đã có vết thương mua về còn cần tốt đẹp luyện chế một phen này lại nếu không ít tài nguyên ta tối đa có thể cho ngươi một ngàn tiên tinh cái k i a người nhiều nhiều không đ ớ t cuối cùng dĩ nhiên đem giá cả giảm thấp xuống ba trăm nhưng là cái tia k h a n h chân người nhưng vẫn không có nói mua thuyền người có chút căm tức nói ngươi đúng là nói chuyện cho t h ố n k h á i lời Bán vẫn là không bán à. khoanh ô n g bán chân người chỉ l nằm biết biết, đầu nhìn về phía chu thông một đôi con mắt bên trong lừng lánh ra một luồng không nói ra được hà quang đó là làm cho người ta một loại nhu hòa lẫn lộn từng tia từng tia bá khí cảm giác trong miệng hắn hờ hương nói ta gọi chu bất hối chu thông hừ một tiếng nói chu bất hối tức ta nhớ kỹ ngươi rồi chu bất hối không để ý đến tức đến nổ phổi chu thông tiếp tục nhắm mắt lại chờ đợi có người đến mua bởi vì chuyện mới vừa rồi mọi người t i ể u đối với chu bất hối quầy hàng cảm thấy hứng thú chuyện tốt người càng là hỏi thăm tới vật này là đến từ nơi nào thanh phong trong lúc rảnh rỗi vừa vặn nghĩ muốn mua thuyền chính là đi tới hắn trước gian hàng nhìn một chút có thể là người này không quen ngôn ngữ người khác hỏi nửa ngày hắn cũng chỉ là trả lời lác đác vài câu mà thôi chỉ là thông qua hắn đ á m người biết người này cũng thật là hết sức thiếu hụt tiên tinh này bảo thuyền chính là hắn lữ hành đồ vật cái tia đem thương tên là tiếng sấm t ư ơ n g cũng là vũ khí của h chân tâm không biết hắn vì sao nhất định phải bán đối với thám hiểm người phi thường đồ quý báu chẳng lẽ chỉ là khuyết thiếu tiên tinh đơn giản như vậy hả chỉ bất quá hắn đồ vật xác thực không rẻ đồng thời hắn cũng không hạ giá rất nhanh mọi người cảm giác mới m ẽ vừa qua tự r ồ n dập rời đi thanh phong cầm lấy bảo thuyền nhìn một chút nói này thuyền tên gọi là gì chu bất hối thiên hạ lúc này chu bất hối mở mắt ra nhìn về phía thanh phong không biết vì sao thanh phong đối với người này càng có một luồng h ả o cảm vô hình hắn cười nhạt một tiếng nói thật sự chỉ là thiếu hụt tiên tinh chu bất hối gật đầu nói đúng bằng không cũng sẽ không bán nhất làm mến yêu tiếp thân đồ、vật. thanh phong tốt chỉ là vật ấy có giá trị không nhỏ có thể không đi nơi khác mở ra nhìn nhìn ta tà tại làm quyết định chu bất hối không có phản bác liền đứng dậy nói tốt chúng ta đi thiên tinh cốc thiên tinh cốc tại thiên lang tinh bên trái phía dưới nơi nào một mảnh bằng p h ẳ n g đâu đâu cũng có luận thạch nghị muốn quan sát một ít thứ tốt mọi người đều sẽ chọn ở tại đây tiến hành thanh phong cùng chu bất hối đi tới nơi này chu bất hối quay về thuyền lớn một chỉ điểm ra thuyền k i a t tụ bắt đầu cấp tốc b i ế n lớn đảo mát hóa thành một cái dài năm mươi triệu ngắn thuyền lớn thanh phong cùng chu bất hối bay đến trên thuyền thanh phong nhất thời bị thuyền lớn này bên trong xa hoa trang s t rất ê nhanh p chu n điện, cung điện g không sai, không sai, bất, đi. bất, bất hối liền mang theo thanh phong đi tới chiến hạm tầng thứ hai bong tàu có thể thấy được nơi này có ba môn to lớn doanh ngành pháo mỗi một môn pháo đều có một mươi triệu ư lớn nhỏ chu bất hối nếu như ngươi mua lại này chiến hạm này ba môn cự pháo coi như là đưa cho ngươi thanh phong hơi gật đầu lập tức nói ra chiến thuyền này tuy tốt có thể là phi thường tiêu hao tiên tinh cũng không bằng phổ thông thám hiểm thuyền nhỏ tốc độ nhanh đi chu bất hối nghe nói như thế nhưng là nói ra không chiếc thuyền này không phải phổ thông chiến thuyền chính là tiên phong chiến hạm tốc độ muốn so với thông thường thám hiểm thuyền còn nhanh hơn mấy phần cho tới tài nguyên tiêu hao s ắ c thực nhiều hơn một chút thế nhưng hắn chỗ tốt cũng tên như ý nghĩa rõ ràng thông thường loại thuyền này xuất hành là không ai dám đánh ngươi chủ ý này tự tránh khỏi không ít kiến thức chính là có một được nhất định vừa mất sao thế gian đồ vật nơi nào có như vậy nhiều hoàn mỹ việc thanh phong hơi gật đầu biết hắn nói quả thật có chút đạo lý nay thuyền mặc dù lớn đối với người bình thường quả thật có chút xa hoa l ã n g phí thế nhưng đối với thanh phong tới nói cũng rất là yêu thích đồng thời mấu chốt nhất chính là hắn không thiếu tiên tinh a mà loại thuyền này kỳ thực không quá nhiều gặp bởi vì đa số không có thị trường chế tạo cũng rất phiền p h ư c bây giờ có thể bị thanh phong gặp phải cũng coi như là d u y ê n p h ậ n hắn suy nghĩ một phen t i ể u gật đầu nói tốt đã như vậy vật ấy ta tự lưu lại chu bất hối ngay được trên mặt rốt cục lộ ra nhàn nhạt tiêu dung hắn nói cho thanh phong kỳ thực hắn không t i ế c bán vợ ấy mục đích cuối cùng đúng là cứu một người người thanh phong hiếu kỳ bên dưới hỏi thăm nếu như đạo h ư u t h u ậ t tiện không bằng nói ra nghe một chút chu bất hối giờ khắc này than thở một tiếng nói ta có một bằng h ư u thân chúng kỳ độc chỉ có cựu chuyển huyền linh đan mới có thể cứu hắn đan này vô cùng chân quý giá trị lên i thành không cách nào chỉ có thể bán những thứ đồ này thanh phong nghe xong lời nói của hắn không khỏi trong lòng hơi động người này dĩ nhiên vì là bằng h ư u không tiếc như vậy nghĩ đến người này nhân phẩm tất nhiên không sai thanh phong có ý định kết giao người này chính là nói ra không biết ngươi còn thiếu bao nhiều tiện tinh chu bất hối liếp mắt nhìn thanh phong nói, chu bất hối u y n nhìn về phía thanh phong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ nói ngươi có biện pháp gì tốt thanh phong nay một lần thần ma mở rộng ta muốn đi vào tìm kiếm một viên hỏa thuộc tính nói hỏa nếu như đạo hữu gặp phải có thể bán cho ta ta có thể giá cao thu mua chu bất hối nghe nói như thế không khỏi mất hết cả hứng nói nếu ó có i hỏa thứ này, có thể gặp không thể này, c gặp như vậy mọi người an toàn càng có bảo đảm ta nhìn đạo hữu tu vi cao thầm thế nhưng là không biết đạo hữu cụ thể tu vi gì không biết có thể hay không báo cho một hai chu bất hối nhìn về phía thanh phong nói ta hết sức che giấu tu vi không nghĩ vẫn còn bị ngươi nhìn ra rồi nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải ở bề ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy thanh phong đạo hữu quá khen kỳ thực ta cũng không phải là có thể nhìn ra chỉ là một loại cảm giác ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh trên người ngươi có rất dày chiến ý thông thường loại này tu giả đều rất lợi hại chu bất hối sâu sắc nhìn thanh phong nhìn một chút lập tức nói ra có lẽ vậy không biết vì sao ta cũng cảm giác được chúng ta dường như thuộc về đồng nhất loại người bất quá ta tu vi ngươi, ngươi không nên biết thì tốt hơn nếu không thì có lẽ làm không được bằng hữu đây thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lòng không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ tu vi của hắn so với chính mình phỏng đoán cao t h â m hơn nếu như vậy hắn tựu có chút không nghĩ ra liền hắn liền hỏi nói như đạo hữu tu vi nghĩ đến nghĩ muốn tiên tinh dễ như trở bàn tay vì sao nhưng muốn làm cho chật vật như vậy chu bất hối chấp hai tay sau lưng nhìn hướng trời xa trong mắt hào quang lấp lóe trong miệng nhưng là than thở nói trong lòng ta chỉ cầu nói cùng nghĩa truy đổi tiên cùng pháp tiên tinh loại này vật ngoại thân trước chưa bao giờ tìm kiếm qua vẫn luôn cho rằng đủ tội thẳng đến nhiều ngày trước ta bằng hữu kia thân chúng kịp độc cần một khoản tiền lớn cứu mạ lúc này mới nhớ tới n g u y ê n lai、like、trên người chúng ta nhưng lại không có s u nghĩ nghĩ thật là khiến người ta thẹt thủng đường đường như ta như vậy người dĩ nhiên cũng sẽ để một khối tiên tinh làm khó nhìn rằng rớt một lòng chỉ chiếu cố tu luyện cũng là không được thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn thật sự không nghĩ tới thế gian còn có như vậy tu giả chẳng lẽ hắn là tu hành một si chu bất hối giờ k h ắ c này ánh mắt biến đổi lại hóa thành vô cùng kiên định nói ra đề nghị của ngươi rất tốt ta sẽ suy tính một chút chúng ta lưu lại phương thức liên lạc nếu như ta quyết định đến thời điểm sẽ đi tìm ngươi hiện tại ta còn muốn đi nhìn, nhìn. có thể hay không đem ta này đem thường bắn đi thanh phong gật gật đầu vẫn chưa ngăn cản hắn cũng chưa đang nói cái gì dù sao hai người thân thiết với người quân sơ quân tử giới thanh phong nộp linh thạch thu được thiên hà chiến thuyền hai người cũng theo đó ly khai đương nhiên thanh phong cũng không biết này chú bất hối có đến hay không tìm hắn hết t h ả đều chỉ là hắn ý muốn nhất thời mà thôi một phương diện hắn cảm giác người này rất lợi hại có lẽ đồng hành lời đối với song phương đều có chỗ tốt cho tới vì là này tia hảo cảm tự để hắn hào phóng giúp đỡ tự khó tránh khỏi có chút khó làm người dù sao mọi người chỉ là bẹo nước gặp nhau còn chưa đi đến cái mức kia h ă n g quá hóa dợ vậy thanh phong thu rồi b ả o thuyền tâm tình không tệ chỉ bất quá một phẩy ba không không viên tiên tinh vẫn là để hắn có chút đau lòng vì là bù đắp cái này t ổ n thất hắn cũng tìm một địa phương bắt đầu bày lên q u o ả n h à n g đến dù sao hắn trên người còn có một chút thứ tốt t ỷ như chí ái cả đời cánh hoa chế thành đ ă n g l ư ợ n g tại thái cổ di khoáng cùng cùng nhau đi tới bắt được các loại vật liệu linh dược các loại trên người hắn cũng không có thiếu bán thần tinh hoạch v ậ t ấy cũng rất đáng giá tiền chính là là năm đó hắn mới tới tiên giới cùng hạc tiên tử ở trên đường gặp phải những vực n g i kia yêu ma tất cả nhiều năm qua vẫn luôn ở trên người vừa vặn dựa vào lần này cơ hội toàn bộ đều bán đi thanh phong cũng không tham lam vật bán giá cả không cao mà được hoan nghênh nhất vẫn là dùng trí ái một đời cánh hoa luyện chế thiên nhan đan vật ấy thực sự là dễ bán tám mươi tiên tinh một viên giá cả rất là nhận những nữ tu kia hoan nghênh dù sao mới biết vật ấy không chỉ có thể để nữ nhân thanh xuân mãi mãi còn có thể tạo được phản l a o hoàn đồng hiệu quả đồng thời còn có thể để nữ tu càng ngày càng xinh đẹp tăng cường m g ị lực như vậy t h ầ n vật cái kia nữ tu không điên cùng đây đáng tiếc là bởi thời gian quang ắ n thanh phong thiên nhan đan mới luyện chế được hai mươi viên mà thôi t h anh phong nhìn thấy nhiều như vậy tiên tinh không k h ỏ i cảm khái vẫn là nữ tu tiền dễ kiếm a tám mươi tiên tinh đối với dung nhan tới nói không tính là quá đắt nhưng là so với thứ khác vẫn là có giá trị không nhỏ đương nhiên đối với hắn cái này bán người tới nói trong lòng vẫn là cao hứng không nớt chỉ bất quá hai mươi viên đ a n dược t i h u đem cái kia thiên hà bảo thuyền tiền kiếm lại còn có lợi nhuận đồ còn dư lại hắn cũng trào giá không cao vì lẽ đó bán rất nhanh chỉ dùng ba ngày thời gian hắn quầy hàng phía trên đồ vật hầu như đều bị bán hết sạch tính cả thiên nhan đ ă n tiền hắn tổng cộng bán một chín không không tiên tinh cũng coi như là một khoản tiền lớn phía sau một đoạn thời kỳ mặt thanh phong qua rất tiêu sái khắp nơi kết giao một ít đạo hữu hoặc là chính là tham gia các loại buổi đấu giá lại đi những kia nhỏ quầy hàng nhìn lên một chút có thể hay không nhận được một ít bà bối tháng ngày đúng là qua tiêu sái chỉ bất quá hắn nhưng vẫn không có nhìn thấy chu bất hối cũng không biết tên kia chạy đi nơi nào cho tới thân công báo đám người cũng đều trải qua không tồi bọn họ mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi đều biết bày lên quầy hàng đến bán một ít vật phẩm chỉ bất quá bọn hắn mới không giống thanh phong như vậy phá sản đồ vật bán tiện nghi vì lẽ đó bọn họ bán rất chậm bất quá nhưng lợi nhuận phong phú mọi người lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ tụ trên tụ tập tới r i ê n g phần mình giao lưu những ngày qua nhìn thấy nghe này một ngày thanh phong trên người thông linh bài v ă n g lên vật ấy bàn tay lớn nhỏ màu sắc xanh biếc bên trong tổn chữ nghĩ muốn liên lạc với tu giả thần thức chỉ cần là tại chu vi một triệu dặm bên trong khởi động bí pháp cũng có thể liên lạc với đối phương vật này có giá trị không nhỏ đúng là thần d i ệ u không n g ớ t khá được thanh phong yêu thích thanh phong quay về phía trên đánh ra một đạo chỉ quyết tự nghe bên trong chuyển đến thân công báo âm thanh nói thanh phong đêm nay có một hồi lòng trọng buổi đầu giá sắp sửa cử hành đồ vật bên trong rất tốt ngươi có muốn tới hay không thành a ra, địa n Phong nói nơi n h lập tức nói ra, tốt, địa điểm ở o t h â công báo nói, báo tiểu tại t i tinh ê n cốc phong í a sau a quá muốn vạn vết tiên trên núi, i chỉ bất g ộ p khối tinh làm làm thế chân tiên tắc n làm làm d ụ ngươi cần p hờ ả i tiên trước Thanh chuẩn xong. Phong h bị hưng nói được rồi nói thật thanh phong mấy ngày này cũng tham gia nhiều lần buổi đấu giá cùng một ít đạo hưu trong âm thầm mặt hội trao đổi đồ vật rất nhiều đáng tiếc đều không có hắn chọn chúng thế nhưng cũng có ngoài ý m u ố n hắn hoa rất thấp giá tiền kiếm được một bản thái cổ thời kỳ luyện khí tàn bản này tên sách vì là vạn khí quyết bên trên ghi lại rất nhiều pháp khí phương pháp luyện chế cùng vật liệu bên trên đồ vật còn thật là khiến người ta nhìn thấy hoa cả mắt cái gì thần bảo tiên bảo thậm chí hậu thiên trí bảo bất quá cái kia phía trên nói vật liệu cũng đều là vạn người chưa chắc có được một đồ vật thanh phong cũng chỉ có thể qua xem qua nghề thôi may mắn chính là hãn thật vẫn tìm tới một cái liên quan với luyện chế đám mây giới thiệu bên trên cùng sở hữu hai loại đám mây pháp bảo một loại tên là thần hành vân ưu điểm là có thể ngày đi ba triệu dặm tốc độ siêu phạm khuyết điểm cũng rõ ràng dựa vào nó tự thân năng lượng không cách nào thỏa mãn nhu cầu còn muốn điều động người tiêu hao tiên lực tu vi còn có một loại tên là lôi hành mây này mây đặc điểm chính là nhanh nhanh như thiểm điện còn có thể vận dụng nó đối với người khác tiến hành lôi điện công kích thật là vô thượng pháp bảo khuyết điểm chính là l u y ệ n chế tài liệu của hắn mỗi một dạng đều là không ít đồ vật thanh phong nhìn một chút không khỏi nhức đầu cái gì thiên nhất thần thủy lôi chi bản nguyên thiên mục chi tinh còn cần một đoá độ kiếp lôi vân nhìn thấy những tài liệu này thanh phong lập tức liền đần độn vô vị dù sao này phía trên ghi lại đồ vật hắn nghe đều chưa từng nghe qua toàn bộ đều là cực kỳ quý trọng đồ vật ta bất quá này sách giới thiệu tuy rằng quá mức không thể tưởng tượng nổi thế nhưng rất nhiều ý nghĩ vẫn rất tốt thanh phong căn cứ trên đó tài liệu luận chế mấy ngày nay thanh phong l ậ t xem một ít thư tịch cũng cùng một ít đạo hưu trao đổi không ít luyện khí kinh nghiệm vì lẽ đó chính hắn tự liệt ra một cái luyện chế danh sách tài liệu chính đương nhiên là cái kiệu kim ti vân bảo nó vỏ trứng cũng phi thường thần kỳ có thể dùng một lát kỳ thực tại hắn phỏng đoán nếu như này kim ti vân bảo nếu như không bị phá hỏng có lẽ có thể dựng dục ra thư không tầm thường c vì lẽ đó hắn mới sẽ sinh ra luận chế một loại chuyên môn phi hành pháp khí tâm tư mà này kim ti vân bảo đơn độc luận chế tuy rằng cũng có thể luyện ra phi hành pháp khí chỉ bất quá chất lượng không dám hứa chắc vì lẽ đó hắn còn muốn tăng thêm một ít thứ tốt mới được trong đó cái kia cựu thiên linh ngưỡng có thể để nó tăng cường sinh ra khí linh tỷ lệ nhất định muốn tăng thêm mà hắn mấy ngày nay lại mua được rất chân quý ngọc tinh tâm còn có thiên hà kim sa nghe cầm x ư ơ n g nói nếu như muốn luyện chế ra khí linh tốt nhất còn muốn có thái nhất chân thủy vật ấy đương nhiên phi thường khó tìm thế nhưng là muốn so với cựu thiên linh ngưỡng còn lợi hại hơn mấy phần vì lẽ đó hắn nhất hy vọng có thể mua được vật ấy thay vào đó đồ vật vô cùng chân quý thông thường bên dưới cũng không có bán chỉ có thể bằng vật khí gặp phải tốt nhất nếu như không gặp được cũng không có cách nào Bất t quá căn cứ hắn công n bảo ó ở tại đây quan sát một hồi phát hiện này chiến giáp bề ngoài dĩ nhiên không tại cực kỳ âm u mà là nhiều từng chút một háo có vẻ thanh phong một lần nữa chạm một cái chiến giáp cái tia loại quen thuộc cảm giác càng thêm mánh liệt giờ khác này hắn chân tâm có một loại mặc vào này chiến giáp kích động nhưng là hắn cũng chỉ có thể nghĩ một mô thôi tám mươi tám tỷ tám trăm triệu cân a thực sự là không biết này chiến giáp là dùng cái gì luyện chế mà thành hắn hơi lắc đầu ly khai nơi này tùy theo hắn đi tới thanh liên gian phòng cha cha người đã đến rồi mấy cái thanh â m vui sướng không ngừng bắt đầu kêu gào thanh phong gật đầu nói ân ta tới xem các ngươi một chút lúc này có thể nhìn thấy ngũ linh b à n phân hóa thành ngũ sắc b à n đã hoàn toàn đem hổ lô hình dạng biến đổi thành hình cầu quả bóng tiết trên hào quang lửng lánh năm loại hào quang tại bên trên giường như hỏa diễm hình dạng t i ế u đốt vào thời khắc này thứ sáu hồ lô cùng cái thứ bảy hồ lô chuyển đến thanh â m hủy khuất nói cha cha trước một nghìn t h a n h phong đi tới hai cái hồ lô bên người quay về hai cái tiểu gia hỏa nói ra làm sao vậy các ngươi có chuyện gì cha chúng ta cũng muốn ca ca bọn họ cái kia loại lực lượng ta cũng muốn cao lớn đây là một cô gái âm thanh thanh phong gật đầu nói t ố t t ố t t ố t các ngươi không nên gấp gáp chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ dù sao ngũ linh bản như vậy bảo vật tuyệt thế có thể gặp không thể cầu mà hai người này còn cần âm dương cái kia loại càng thêm lợi hại bảo vật nhất thời nửa khác hắn đi nơi nào làm a chỉ có thể là tùy duyên đi an ủi một phen này mấy tên tiểu tử hắn lại ném xuống hơn trăm tiên tinh cung cấp bọn họ hấp thu luyện hóa liền vội vã rời đi kỳ thực trong lòng hắn vẫn là rất mong đợi nghĩ muốn nhìn nhìn này b ả y hài tử đến cùng là bộ dáng gì. này mấy tên tiểu tử tuy rằng từ hồ lô m à sinh tuy nhiên lại lại hấp thu luyện hóa âm dương ngũ hành lực lượng từ trên căn bản nói bọn họ thì không phải là hồ lô em bé em bé cần phải gọi bọn họ là thiên điệu tinh linh thiên đ i ệ hài tử thanh phong suy nghĩ chốc lát cho rằng bọn họ gọi thiên đ i ệ thất tử càng thỏa đắng nghĩ đến ngày sau thiên điệu th quay chung quanh tại hắn bên người trong lúc nhất thời cảng là không khỏi có chút trở nên hưng phấn đi ra l ọ đá thanh phong lại đi tới vạn mộ châu bên trong cầm xương đám người dĩ nhiên cùng hát tinh mãng trò chuyện chính vui mừng bọn họ nhìn thấy thanh phong đi tới đều vô cùng cao hứng thanh phong nhưng là nghi hoặc n à y chút người đang nói những chuyện gì cầm xương đám người đi tới thanh phong bên người t i ể u nghe nàng rất cao hứng nói ra thanh phong ta trong cơ thể cái tiêu cỗ thần bí lực lượng hầu như phải biến mất ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra thanh phong gật gật đầu nói Vậy thì tốt quá, không bằng ngươi hiện tại tựu đi ra ngoài à chúng ta hiện tại đã đến thiên l a n tinh nơi này hiện tại náo nhiệt phi phi p đây cầm xương suy nghĩ chốc lát nhưng là lắc lắc đầu nói tạm thời ta không muốn đi ra ngoài vẫn là đợi đến đi thần ma động thiên bên trong đi thanh phong cũng không biết nữ tử này tại kiên kỵ cái gì hắn đương nhiên không tốt nhiều lời cũng chỉ có thể coi như thôi lúc này hắn đi tới trạm tiên hồ lô bên cạnh nhìn thấy hồ lô này trên người hào quang càng ngày càng sáng lời chỉ là không biết vật ấy khi nào mới có thể thành t h ụ hắc tinh mãng đi tới hắn bên người nói ra huynh đệ ta tổng có một loại lo ạ i lắng o l chính là sợ vật ấy vừa ra đời ta người chủ nhân kia i ể u sẽ biết được nếu như nói như vậy hai chúng ta đều là chắc chắn phải chết mà ngươi hiện tại có phải hay không có thể thừa dịp hồ lô chưa thành thục thời điểm đối với nó nhỏ máu nhận chủ ta nghe nghe phương pháp này rất dễ sử dụng chỉ cần bảo vật này vừa ra tới tự nhận được ngươi đây không cần làm sao tế luyện giống như cánh tay dùng thanh phong nghe được đề nghị này đương nhiên rất là cao hứng hắn lập tức bước ra chính mình một giọt tinh huyết đến sau đó liền thấy hắn quay về hồ lô kia liền đánh tới Giọt huyết dịch kia rơi tại hồ lô trên đầu bá một cái tự đem huyết dịch này hút thu đi rồi chỉ thấy nó hào quang trợt lóe lên lại quy về bình thường chỉ bất quá thanh phong có thể cảm thụ chính mình dĩ nhiên thật sự cùng hồ lô có một tia như có như không cảm giác Nghĩ đến cái h h í n m ì tên h ư ờ n g x u y này n hồ bề ngoài nhìn thấy đứng ốc lớn đần độn thô không nghĩ này nội tâm còn là một tinh tế người điều này thật sự là ra ngoài kiểm kê ngoài dự liệu thanh phong nhìn về phía hát tinh mãng an ủi hắn nói ra đại ca không nên lo lắng chuyện thế gian biến hóa thất thường ngày sau ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngươi người chủ nhân vẫn kia có lẽ ngã xuống cũng không nhớ rõ hiện tại chậm trễ cực điểm chính là ngươi này trên cổ mặt linh thú hoàn chúng ta vẫn là muốn nghĩ cách sớm một chút đem vật ấy rất tốt để tránh khỏi đêm d à i mộng nhiều hắc tinh m ạ n g con mắt s á nói g n hay lắm huynh đệ nói tại lý đón lấy mọi người lại hàn h u y ê n một lúc thanh phong liền rời đi đảo mắt công phu cũng nhanh phải đến cùng t h ầ n công báo thời gian ước định thanh phong không có làm nghĩ nhiều tựu i xuất phát hắn nơi ở khoảng cách thiên tiên n a i không xa hắn dò g a thị huyết chi dực rất nhanh thì đến địa phương giờ khác này thiên tiên trên vách núi sớm có người ở tại đây nên tiếp đám người đây là hai cái mang theo màu bạc mặt nạ nam tử hai người nhìn thấy thanh phong để hắn giao nộp hai trăm tiên tinh làm làm thế chân đ ó lấy liền phát cho hắn một mặt màu bạc mặt nạ vật ấy có thể ngăn cách thần thức kim tiên cấp bậc bên dưới tu giả đều không cách nào nhìn thấu vật ấy vật này chính là vì phiền phức không tất yếu dù sao buổi đ ầ u giá trên mọi người ngươi tranh ta cướp khó tránh khỏi phải đắc tội người khác chỉ cần đeo cái này lên mặt nạ bất kể là ai cũng không cách nào sau đó tìm làm phiền ngươi bởi vì căn bản là không biết ngươi là ai đối với chuyện như vậy mọi người đương nhiên cao hứng cũng vui vẻ tiếp thu. cho tới những á p kia kim chỉ cần buổi đấu giá kết thúc t i ự u có thể dùng trên tay lệnh bài để đổi về nếu như ban đ ầ u giá các thứ cũng có thể chống đỡ giữ thế nhưng bán đấu giá phía sau nếu như không trả tiền lời áp kim là muốn khấu trừ ra cái này cũng là vì tránh khỏi có người ác ý tránh giá nhỡ loạn quy tắc thanh phong mang tới mặt nạ liền tại hai người chỉ dẫn hạn tiến nhập thiên tiên n g a y lúc trước tòa được mở mang đi ra bên trong hang núi tiến vào tới đây hắn nhìn thấy hang núi này không nhỏ bên trong dĩ nhiên đã tới trên trăm người thanh phong dùng thông linh bài hô hoán thân công báo rất nhanh thân công báo liền tìm được hắn đồng thời thượng quan phong vân cùng tào hùng cũng tại cho tới lưu vân cùng thất q u a n nhưng đều không thấy t â m hơi thân công báo nói bọn họ có việc cũng không đến mấy người ngồi đến một chỗ tự nhiên vẫn là có không ít lời muốn nói đầu tiên là nói một chút riêng phần mình nghe được tin tức trao đổi một ít ý kiến lại riêng phần mình giảng thuật mọi người trải qua thân công báo nói cho thanh phong thần cơ các người lại chuyển tới tin tức có lẽ này khoảng một tháng thần ma động tiên cựu nên xuất hiện trên đời thanh phong nghe nói như thế trong lòng tự nhiên cao hứng hắn chính là hy vọng sớm ngày vào thần ma động tiên dù sao này một lần đi ra thời gian quá lâu c ũ người không biết trong nhà thế nào rồi, hạc h trong nào tiên n biết rồi, tử thế Thiên Tông, tiên tử một tiên trao đổi gia nhập thông tiên tỉnh. hạc huyền nhập nào đang cùng n đây. điệu đổi gia g các sự ư này từ mi thiện mục chính là một đại năng tu giả không bảo đạo nhân muốn biết như vậy tu giả thông thường không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong làm sao hiện tại tài nguyên ngày càng khô cạn chính là huyền tiên cũng rất khó a đặc biệt là h ắ n loại này cao cao tại thượng huyền tiên dường như thân phận rất cao làm sao cản tay cũng nhiều chỉ dựa vào gia tộc cùng tông môn này điểm c u n g phụng rất khó tốt đẹp tu luyện thông thường bọn họ loại thân phận này người còn lau không mở mặt mũi đi làm một ít tránh chuyện tiền bạc vì lẽ đó này tự rất lung túng Tốt bởi vì hạt tiên tử huyết mạch nguyên nhân n à y chút huyền tiên thông thường cũng sẽ không coi khinh nàng dù sao nàng ngày sau thiên địa có thể sẽ càng rộng lớn hơn huyền tiên ánh mắt có lẽ sẽ nhìn cũng càng thêm lâu dài ai biết một cái thuần huyết t i ê n hạc ngày sau sẽ có như thế nào thành tựu đây thanh phong tên i tuổi hiện tại cũng rất dễ sử dụng dù sao thanh phong khi đó vẫn là ra một ít linh hoang tại thiên địa tông cũng coi như là có chút danh tiếng lại thêm h ạ c tiên tử quản lý có phương thông thiên các tài lực càng ngày càng cường đại l u n lạc người cũng càng ngày càng nhiều những thứ này đều là thực lực cùng tư bản vì lẽ đó này chút huyền tiên mới có thể c a n nguyện tới đây nhưng h ạ c tiên tử cùng thanh phong không biết là hoa dương chân nhân cùng hàn nguyện tiên tử đã trải qua nhiều năm tìm hiểu cũng đã theo dõi bọn họ cùng lúc đó thiên địa tông cảnh nội vạn trượng trên đỉnh ngọn núi phong một tòa trong định viện hàn g n g u y ệ t tiên tử cùng hoa dương chân nhân mặt ngồi đối diện nhau hoa dương mở miệng nói gần đây điều tra làm sao có thể không xác định thông tin các chủ nhân tự là năm đó hạ giới thuần dương tử hàn g n g u y ệ t tiên tử hơi lắc đầu nói không thể nguyên do bởi vì cái này tên là t h a n h phong gia hỏa tuy rằng cùng hạ giới thanh phong một cái tên làm sao từng ấy năm tới nay bài kiến hắn người l ắ c đắc không có mấy ta cũng không tốt kiểm chứng đồng thời thiên địa t ô n g người đã đối với chúng ta phòng bị để ta bó tay bó chân dù sao chúng ta ở chỗ này thời gian thực tại quá dài muốn biết việc này sự quan trọng đại trừ phi chúng ta chính mắt thấy được thanh phong nếu không thì cũng không cần tùy ý đem chuyện nơi đ â y truyền trả lại tốt hoa dương hơi gật đầu nói ngươi nói rất đúng bất quá việc này hai người chúng ta biết cựu có thể hay là trước không muốn để kim mẫu biết rồi những năm gần đây nàng không chỉ có không để tâm tìm hiểu tin tức còn đều là hỏi d ò của chúng ta tiến triển ta thật sự là hoài nghi mục đích của nàng hà n g u y ệ t tiên t ử than thở một tiếng nói ai này nha đầu không biết cái k i a thanh phong có cái gì tốt hai người bất quá ở chung một đoạn ngày tháng nàng cựu cải biến rất nhiều chỉ bất quá việc này ngươi biết ta biết cựu có thể vạn, vạn không được chuyển ra ngoài dù sao chúng ta chính là nhiều năm tình nghĩa nếu như bị phía trên biết có lẽ chính là hại nàng a hoa dương chân nhân lử một tiếng trong mắt hào quang lấp lóe cũng không biết đang suy tư cái gì một chỗ khác kim mẫu chính nhắm mắt mà ngồi đông nhiên nàng mở mắt ra trong miệng nhưng là lẩm bà lẩm bẩm nói thanh p h o n g nguyên lai ngươi thật sự ở đây thiên địa tông bên trong nếu không phải là thấy được tiểu hạc ta thật sự không dám tin tưởng đây bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không nói ra đâu tiếng nói của nàng vừa ra lại tiếp tục tu luyện thiên lang tinh thiên ngai bên trong hang núi buổi đấu giá đã bắt đầu một dạng lại một dạng đồ vật không ngừng được bưng lên đài lại bị đập đi trang diện trong lúc nhất thời náo nhiệt không nớt giờ khắc này trên đài người bán đấu giá nhẹ nhàng vô vô tay nói phía dưới v ư t n à y mọi người nhất định sẽ cảm giác hứng thú hắn nói xong cũng là người ta bưng lên một cái tre kín lửa mỏng xanh cái đĩa để lộ cái kia lửa mỏng xanh bên trong lộ ra một đoạn có thể có dài nửa thước b ó n g ánh trong s u ố t còn như thủy tinh xương tay này xương tay màu sắc làm à u tím đậm rực rỡ cực kỳ có thể thấy được bên trên có nhàn nhạt hào quang tản ra còn có một cái nửa trong suất phong ấn lồng ánh sáng bao phủ bên trên h ẳ n là phòng ngựa giờ khác này chỉ nghe người bán đấu giá kia nói ra này xương tay chính là thái cổ lực tiên thất lạc bên trên có vô cùng cự lực tản g ra vật ấy chính là bảo vật hiếm có có thể luyện hóa tiến vào cơ thể chính mình bên trong tăng trưởng vô thượng cự lực thế nhưng ta phải nhắc nhở mọi người là vật ấy tác dụng phụ không biết cụ thể công dụng còn hy vọng mọi người tốt đẹp trong trước hắn vừa dứt lời phía dưới tu giả t i ể u bắt đầu nghị luận sôi nổi thân công báo kinh ngạc nói lực tiên nghe đồn thái cổ lực tiên rất nhiều bọn họ mỗi cái lực lớn vô cùng nắm giữ hủy thiên diện địa tri công đáng tiếc lực tiên có tu cuối cùng vẫn là xa suốt thanh phong ngươi không phải là lực tu sao Này nhưng là m ộ t cái tốt cơ tốt h ộ i đập xuống cứu cốt, tốt này nghiên khác ỹ một p e n có lẽ k h có tâm đắc. tâm t h ư ợ này g phong、vân、cũng nói, đúng đấy, nếu như dung không thường quan quả. nếu hiệu vân nói, như nhập thể nội, bình thể thật có thể tạo được không bình thường hiệu quả. Đây có có được đấy, lẽ l trí biết chính bảo, không n là à lực thanh i ê n đến cùng tu luyện đến n tu t r ì độ nào. Thời này Thời t khắc h phong tao mày trong mắt nhưng lập l ò nóng bỏng hào quang hắn nhìn cái kia xương cốt trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn giống như vậy muốn biết bá thể quyết t ầ n g thứ ba luyện cốt chính là xích chanh vàng lục xanh lam tử ngân kim này c h í n cái giai đoạn mỗi lần thăng một cái đẳng cấp lực lượng t i ể u sẽ tăng vọt vô số đồng thời toàn thân cũng sẽ càng thêm giám chắc mà cái kia căn xương tay màu sắc là màu tím chẳng phải là thuyết minh này cốt t r ư ớ c người chủ nhân một thân tu vì cao sâu vô cùng sắp sửa đi đến bất tử bất d i ệ t vật này đối với người khác không biết tác dụng lớn hay không đối với hắn mà nói thật sự là thái quá quý giá cho rằng đạt được vật ấy hắn thật sự có thể nhìn nhìn thấy đạt đến màu tím thủy tinh cốt đầu chính mình sẽ có thay đổi gì thân thể sẽ có cỡ nào cứng rắn có lẽ lấy này còn có thể dò ra không bình thường phương pháp tu luyện dù sao thì là chỗ tốt nhiều nhiều thanh phong nghe được thân công báo cùng thượng quan phong vân không khỏi gật đầu nói ân vật ấy rất tốt chính là không biết có thể không đập được thân công báo không sao ta nghĩ vật ấy tuy tốt thế nhưng đấu giá người không nhất định sẽ nhiều lúc này người bán đấu giá kia lại mở miệng nói hiện tại đấu giá bắt đầu giá khởi điểm một trăm tiết tinh ta ra hai trăm không nghĩ người bán đấu giá âm thanh vừa ra đã có người chọn k i m đập xuống mọi người dồn dập nhìn về phía người kia chỉ b ấ t qua cái kia người một mặt bình tĩnh v ẻ vẫn chưa nhìn xung quanh bởi vì có một bạc mặt nạ nguyên nhân mọi người đương nhiên không biết hắn là ai có lẽ cũng chỉ có bên người thân p ậ n người mới hiểu được thân phận của hắn đi ta mới hai trăm mười khối đám người không có thời gian làm thêm phỏng đoán lại có người mở miệng ra giá một vòng này bán đấu giá so với thanh phong mấy người tưởng tượng còn muốn kịch liệt không có bao lâu khối này xương cốt dĩ nhiên đạt tới năm trăm l i h i ê n tinh giá cao thân công báo đám người một mặt t r ò n váng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế này thật to ngoài mọi người bất ngờ a thanh phong ở giữa cũng tham dự mấy lần báo giá nhưng là có hai cái người cạnh tranh phi thường kịch liệt t i ể u là người thứ nhất mở miệng cùng cái thứ hai người mở miệng rất nhanh cái k i a thủy tinh cốt đầu tự đã đi đến tám trăm tiên tinh hiện trường bên trong đã bắt đầu xuất hiện một luồng sốt ruột khí tức tám trăm mười viên tiên tinh vị đạo hữu này không bằng cho ta cái m ỏ mặt ta rất cần vật này chờ ta tham tường phía sau có thể giá rẻ chuyển nhượng cho ngươi có thể hay không giờ khác này cái thứ hai mở miệng người vẫn là không nhịn được nói dù sao tám trăm nhiều tiên tinh đối với một vị tiên nhân tới nói đã là một khoản tiền lớn muốn biết chu bất hối cái kia đem tiếng xâm thương tối đa cũng chỉ có thể bán năm trăm tiên tinh mà thôi đây chính là tiên khí tồn tại mặc dù chỉ là thấp cấp tiên khí cũng là tiên khí a mà khối này xương tay đây tám trăm mười khối tiên tinh kỳ thực đã vật cực kỳ giá trị cái thứ nhất người mở miệng suy nghĩ chóc lắm nói không biết đạo hữu là người phun nào cái thứ hai mở miệng người lúc này hái xuống mặt nạ lộ ra một tấm trung niên nhân khuôn mặt dĩ nhiên là một cái cường tráng đại h á n hắn nhìn về phía người số một nói ta chính là kim đình thượng nhân nghe được cái tên này đám người không khỏi kinh hãi dồn dập cảm thán người này thân công báo cũng hướng thanh phong lấy người nói ra ồ không nghĩ tới là hắn người này nhưng là tại thám hiểm người bên trong tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đối đ ạ i lão hắn chính là lực tu xuất thân một thân thần lực vô cùng đã từng lấy một địch năm cũng không rơi xuống hạ phòng nội danh nhất cựu là năm đó kim ngưu sao đại chiến thanh phong nhìn thấy cái này trang diện trong lòng biết được vào lúc này chính mình tại đi tới gọi mua có lẽ cũng không cách nào đạt được n à y cốt đồng thời thứ này giá trị đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán trong lòng mặc dù có chút không lớn vẫn là quyết định từ bỏ mà cái kia cái thứ nhất người mở miệng lúc này cũng nói ra nguyên lai là kim đỉnh thượng nhân thất kính thất kính như vậy ngươi trước cầm ngày sau ta sẽ tìm ngươi t h a m tưởng một phen kim đỉnh thượng nhân hơi gật đầu nói t ố t hay lắm này kim đỉnh thượng nhân kiềm chế tù vi thông tin ề đương nhiên sẽ không sợ sợ người khác chặn giết ở hắn cho nên mới phải như vậy hái xuống mặt nạ có trông cậy không sợ đương nhiên nhân ra cũng có thực lực đó không là giờ khác này nhân ra đều đã lộ ra chân dung Tự nhiên không có người tại không biết thời vụ, tiếp tục tranh tiền nhất chết thượng nhiên không người không đương nhiên giá tiền này cũng đã đến đỉnh phòng,、ai、cũng không phải người ngu, định cùng đỉnh nhân phải phải cho rách. giá, giá ai lưới Cuối kim cái kia có cá được vụ, đập đã làm sau liền như vậy ly khai, không có tại như không vậy có đó ợ i nhiên buổi giá cái thôi. ở chỗ chỉ khúc nhạc này đương trên ngắn là mà đây đấu đ Sau một dạo đồ vật cũng đều rất đặc sắc cái gì tiên thu trứng các loại thần kim vật liệu còn đấu giá một căn triệu năm thánh dược sàn đấu giá trên cũng thật là bầu không khí nhiệt liệt để người mở mang tầm mắt nay một lần chính là không mua cũng có thể để người được thêm kiến thức không là đương nhiên tới nơi này ngươi trong túi tiên tinh không đủ cũng chỉ có nhìn nhìn phần đây tới gần lúc kết thúc người bán đấu giá nói với đám người hôm nay bán đấu giá công việc rất thành công hiện tại còn có ba món đồ còn hy vọng mọi người hăng hái tham gia a giờ khác này có thị nữ lấy ra một cái cái đĩa để lộ phía trên lụa m ỏ n g xanh n ử a trong suốt phong ấn trong lồng hiện lộ ra một đoá h ỏ a diễm ngọn lửa này như hoa cũng không phải là thông màu đỏ nó s ắ t thái dĩ nhiên tại không ngừng biến ả o một lúc đỏ lên một hồi ấ vàng lại có thể biến n o bảy loại màu sắc thực sự là thần dị cực kỳ rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngọn lửa này đều là một mặt không hiểu nhìn người bán đấu giá kia lúc này người bán đấu giá hắng dọn một cái nói ra này họa tại chân hỏa bảng xếp hạng thứ chín mươi tám chính là đại danh đỉnh đỉnh biến ảo hỏa nó có một cái tên rất dễ nghe nghĩ đến mọi người đều nghe qua chính là chưa từng nhìn thấy đó chính là tơ đông trục thắng hỏa tuy rằng v ậ t ấy lực công kích không cao thế nhưng biến ảo tính vẫn rất tốt thời khắc mấu chốt dùng đến dọa người còn là khá vô cùng lời này vừa nói ra nhất thời đưa tới mọi người một mảnh tiếng cười thanh phong nhìn về phía thân công báo nói vật này tiếng tăm rất lớn à thân công báo cười cật nói ân xác thực không nhỏ vật ấy năm đó vừa rồi xuất hiện gây nên manh động không nhỏ bất quá sau cùng mọi người phát hiện vật này chính là cái trang sức phẩm vì sao nói như vậy bởi vì này hỏa lớn nhất công năng chính là biến ả o tác dụng nó có thể biến ả o thành các loại h ỏ a diễm chỉ bất quá bề ngoài tương tự mà thôi còn lại uy lực nhỏ yếu r ấ t vật này mặc dù có thể đứng vào chân h ỏ a bảng là bởi vì vật ấy biến thành h ỏ a diễm cũng có uy lực đương nhiên loại uy lực này chỉ là ảo giác cũng không thực tế uy lực bởi vì vật ấy kỳ dị cho nên mới phải bị bắt vào chân hòa bảng vô luận như thế nào cũng coi như là một loại dị hòa đi nghe được thân công báo lời giải thích thanh phong minh bạch lấy nửa ngày vật này chính là một cái bình hoa chứ trông khá được mà không dùng được bất quá mà hắn nhìn cái kêu hỏa d i ễ m tâm tư chốc lát đ ỗ n g nhiên nghĩ đến nếu như đem này hỏa dung nhập vào chính mình vân bảo bên trong có phải là sẽ xuất hiện không tình cảnh giống nhau cẩn thận nghĩ đến có lẽ sẽ rất kéo đ o gió lúc này trên đài người bán đấu giá nói ra vật ấy giá khởi điểm năm mươi t i ê n tinh nghe thấy con số này dưới đ ạ i không khỏi một mảnh thổn t h ứ c tiếng đùa gì thế hoa năm mươi tiết tinh mua cái bình hoa về nhà nhìn có bị bệnh không ừ năm mươi tiết tinh ta bận rộn mấy năm cũng không có không tránh đến 50 tiền, tiền một Người phía dưới nghị luận nổi, trên đài người bán đấu giá không khỏi lúng túng, hắn cũng không nghĩ tới vật ấy như vậy không được thích. 55, không ai muốn thướng giá dưới được xôi đài khỏi tới ai lời, đi. phía thích. thức ta lấy đấu vật vậy ấy về m cái thanh â m lười biếng vang lên đám người một mảnh cười v a nói g n người này người ngốc tiền nhiều a cái kia người nhưng là gương mặt không đáng kể nói chúng ta chính là có tiền trong lúc nhất thời đám người càng là lửa cười rộ lên thân công báo nói thanh â m này thật quen thuộc nghe tiên giới có một kỳ nhân trước kia tại nhân gian g i i bởi vì sạch qua thân trở thành thái giám nghe nói còn sáng lập cái gì hoa cái gì điện một thân võ nghệ siêu p h à m từ võ n h ậ p đạo hiện tại càng là tu một thân kỳ dị công pháp tại trong tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thanh phong s ư ơ n g sở không khỏi nói ra lại vẫn có hạng nhân vật này cái kia hắn thành tiên đắc đạo chẳng lẽ có thể n ặ n bản hoàng nguyên khôi phục cái kia ba tấp chi công thân công báo ai biết được khả năng người này yêu thích cái này r ộ n g nhiều năm qua vẫn chưa thay đổi đúng rồi người này bị tiên giới đồng liêu xưng là thủ đoạn ác độc độc long vũ công công thanh phong c à n thán này tiên giới còn thật là hạng người gì đều có nghe này danh hiệu người này cũng không phải kẻ vớ vẩn này lười biếng âm thanh bên l i ớ i Có lẽ là m ộ thân viên n á hổ chi t m h ư n g công h h như、vậy. Thanh Phong cũng muốn giành giật một hồi. Già 60. Thanh Phong âm thanh Thân í n cũng muốn vang lên. là vậy, giật một Ta ra c âm báo n hơi ì n Thanh Phong, không về phía khỏi h sướng sở, lắc ậ p t đầu nhưng là đón lấy nói ra quên theo như ngươi nói người này được gọi là cái ngoại hiệu này nhưng là có nguyên nhân chính là những cùng kia hắn có quan hệ người tại phía sau đều sẽ không giải thích được chết đi mọi người cũng hoài nghi người này gây nên đáng tiếc lại không có chứng cứ như vậy mới có thể cho hắn cái ngoại hiệu này ngươi cũng không cần t r e o chọc hắn tốt tiết kiệm t r e o chọc một thân phiền phước thanh phong nhưng là không sợ nói ra một tiếng này gió lớn lớn sóng đều tới rồi sợ gì một chút phiền thoái thân công báo biết thanh phong b ứ n g mình cũng chỉ có thể than thở một tiếng không nói chuyện bảy mươi vũ công công tám mươi thanh phong chín mươi vũ công công âm thanh để một cái r ọ n g thanh phong hờ hưng nói t a ra một trăm mọi người nhìn về phía thanh phong địa phương bao nhiêu có chút không bình tĩnh nguyên bản cho rằng cái kia vũ công công đ ủ nốc hiện tại ngược lại tốt dĩ nhiên ra một càng ngu hơn có chút tâm tư linh lung người nhưng là bắt đầu suy tính đến chẳng lẽ này tơ bông t r ụ p thắng hỏa k h á c có đặc biệt tác dụng trong lúc nhất thời mọi người ngờ vực dồn dập nhìn về phía hai người Trước 1292, Diệt Thế thay mặt thể ta một mặt, vật ta, vật tiền. ta tất tại thương, từ khi mọi người kết giao bằng hữu cũng tốt. Thanh nhường Người lưỡng người Chi công công sắc có cho chúng cho cả, cho câu cũng dù hơi đổi nói, giá giá bại khi mọi giao hữu không không hà hào hữu Quang. sao này, này đáng đồng lên bằng Vũ vị và ấy mấy đây đạo đem làm ảo bộ ở vũ công công âm thanh lạnh leo nói h ừ một đoá phá hỏa mà thôi ngươi muốn tựu i cho ngươi đi bất quá ta xem như là nhớ k ỹ ngươi cái kia vũ công công nói tới chỗ này dĩ nhiên đối với thanh phong k h o á t tay đánh ra một đạo h ờ mang thanh phong n g h i hoặc giơ tay tựu i tiếp được cái kia h ờ mang chỉ thấy đó là một giọt màu đỏ dịch thể vật ấy tại trong bàn tay hắn đ ù n g một cái tựu i vỡ vụn ra chuyển mắt không thấy bóng dáng thân công báo nhìn thấy c a o mày nói h ừ người này dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi lưu lại ấ n ký xem ra đúng là không có ý tốt ta thanh phong nhưng là không sao cả nói ra không sao binh tới tướng đỡ nước đến đất ă n ta ngược lại thật ra thật nghĩ nhìn nhìn người này đến cùng tu vi làm sao giờ khác này cái k i a trên đài người bán đấu giá mở miệng nói ra nếu như không có người tại gia giá lời vật ấy tựu i về vị đạo hữu này tất cả bất quá hiện tại ta phải nói cho mọi người một chuyện tốt làm b u ồ n chàng then chốt đồ vật chúng ta món đồ kế tiếp tuyệt đối sẽ để cho các ngươi động tâm tiếng nói của hắn vừa ra nhất thời đã có người không nhịn được nói ra nhanh lên một chút lấy ra đi chúng ta đều nóng lòng chờ không nên gấp không nên gấp mọi người chờ c h ố c lát ta hiện tại tuyên bố này tơ bông t r ụ thắng hỏa về vị kia đạo hữu tất cả kính xin giao nộp tiền tinh đem vật ấy lấy đi trên h h Phong a n nộp t tay hắn l i đánh ra chỉ quyết đem vật ấy cất vào đến giờ khác này đám người phát sinh một tiếng tiếng hoan hô âm thanh phong ngẩng đầu nhìn lại cái kia trên đại lại bị người mang ra đến một khúc sắp tới dài bảy thước đỏ tươi muốn tích giường như thủy tinh một loại mục đầu bán đấu giá người âm thanh kích động nói ra vật ấy tên là huyết thần cuộc nắm giữ cải tử hồi sinh tác dụng chỉ cần ngươi còn còn lại một cái bộ vị cũng có thể dùng vật ấy khôi phục như cũ ở giữa chỗ c h â n quý ta không cần nói thêm cái gì đi tiếng nói của hắn vừa ra lập tức liền có người hô lên nói đ ừ n g nói nhảm mau nhanh báo giá nhưng là rất nhiều người đợi không nổi vật này thanh phong cũng biết bất quá nhìn trên sân nhiệt huyết sôi trào rán dấp hắn cũng biết vật ấy tất nhiên có giá trị không nhỏ lấy được hoa hỏa thanh phong cũng không có hưng thu ở lại đây liền cùng thân công báo đám người cáo từ rời đi thân công báo đám người nói cho hắn cẩn thận liền gia nhập vào những người đó tiếng hoan hô đi thanh phong ly khai tiên tiên a y đi ngay chính mình mở đi ra trong động phủ cho tới nơi đó bán đấu giá sự tình ngày sau cũng chỉ có thể hỏi thăm một phen thân công báo cũng tốt biết cái kia huyết thần mục rơi vào nhà nào trong đ ộ n phủ thanh phong lấy ra hoa hỏa lại nhìn một chút phát hiện vật ấy chơi rất vui không chỉ có thể biến ả o ra các loại ngọn lửa màu sắc cũng có thể biến ả o ra một ít cái kia loại ngọn lửa n h thế chính là không có gì uy lực có thể nói thế nhưng hắn rõ ràng có thể cảm thụ vật ấy linh tính vô cùng đủ hoặc hứa v â n bảo bên trong gia nhập vật ấy sản sinh linh thức tỷ lệ lại lớn một chút hiện tại chỉ kém thái nhất chân thủy chỉ cần lấy được vật ấy hắn cựu xe tay lựa chế sau đó một quang thời gian thanh phong vẫn chưa tại đi ra ngoài đi bộ mà là một lòng tu luyện bên trong dù sao coi như là người có vô số tài nguyên không phải tới tu luyện cũng là tỏi công thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là một tháng sau nay một ngày thanh phong đang tu luyện bên trong cũng cảm giác toàn bộ động phủ đều run dậy theo một cái hắn mở mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ suy tư không chờ hắn làm sao thông linh bài t i ể u vang lên bên trong sau đó chuyển đến thân công báo âm thanh nói thanh phong mau tới ta chỗ này thần ma động thiên rốt cục có độc tính nghe nói như thế thanh phong trong lòng vui mừng lập tức đứng dậy liền hướng động phủ ở ngoài đi đến đi tới ngoài động hắn liền thấy rất nhiều tu giả bay lên trời chính hướng về cái k i a thần ma động thiên địa phương nhìn tới thanh phong cũng nhìn về phía nơi nào liền thấy vùng tinh không tia nơi không ngừng tỏa ra một luồng lại một luồng báo tắp năng lượng khổng lồ quay về bên này phun trào mà đến mạnh liệt khí lưu làm cho cả thiên lang tinh đều run dậy không ngừng thanh phong dùng thông linh bài liên lạc thân công báo rất nhanh liền tìm được hắn mọi người gặp mặt tự nhiên rất cao hứng thân công báo nói cho thanh phong nói nhanh hơn hiện ở bên kia đã có phản ứng nghĩ đến không bao lâu nữa thần ma động thiên cựu nên xuất hiện trên đời và anh vào thời khắc này một tiếng thanh n m biết hai nhức góc từ trong tinh không chuyển đến Tiếp nhiên nơi nào có một đạo to nơi nhìn nào đạo có lúc ớ n sáng phóng lên bắn trong tinh không. Thanh ngùng ngùng không ngừng văng lên, hình như muốn cổ có cái gì cự gì không thâm loại. l tiêu bên trời, vật từ trụ trong một ra đi vào vũ em này vô số người đều là một mặt căng thẳng cùng vẻ mừng rỡ thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này lớn tràn diện trong lúc nhất thời không khỏi bị to lớn cảnh tượng c h ấ n n hiếp vũ trụ thâm không không ngừng thả ra vô tận hào quang từng luồng từng luồng kinh khủng không gian phong bạo hướng về bốn phương tám hướng t h i đi thanh em bùng đinh thái như góc dường như trời sập xuống một loại vào thời khắc này viễn không chỗ kia không gian dường như hướng về bên trong sụp xuống giống như vậy đón lấy ẩm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn vô số đạo hào quang xì ra bay về phía bốn phương tám hướng có người kinh ngạc thốt lên nói mọi người mau mau né tránh là tuyệt d i ệ n ánh sáng đám người nghe được câu này đều là sắc mặt biến đổi lớn dồn dập hướng về thiên lang tinh phía dưới chạy đi thân công báo cũng nói ra thanh phong phong vân chúng ta đi mau thanh phong tuy rằng không biết bọn họ trong miệng tuyệt d i ệ n ánh sáng là cái gì thế nhưng hắn biết này quang nhất định rất cường đại liền hắn không chút do dự cùng mấy người cũng nhanh chóng hướng xuống dưới bay đi tự tại bọn họ vừa rồi rơi xuống đất phía、sau. liền nghe được cầm một tiếng nổ vang chuyển đến toàn bộ thiên lang tinh bắt đầu không ngừng bắt đầu run g r à y từng luồng từng luồng hủy diệt lực lượng tại thiên lang tinh trên tứ tán mà lên mọi người chỉ nhìn thấy đại điệu tại không g ậ y vỡ mở vô số r u n g nham từ dưới đất dâng trào ra đâu đâu cũng có một bộ diệt thế cảnh tượng thanh phong vẫn là lần thứ nhất trải qua kinh khủng như vậy cảnh tượng thời khắc này hắn chân tâm biết cái gì gọi là thiên uy cơn giận năng lượng khổng lồ nướng toàn bộ tinh thần để thanh phong đám người cũng không thể không tế lên hộ thuẫn bảo vệ lại chính mình thân thể đồng thời toàn bộ tinh thần phía trên xuất hiện một loại cổ quái lực lượng loại này lực lượng bất luận chạm đến bất kỳ sinh linh v ậ trước kia đều sẽ một mất đi i nghìn t hai Phong trăm h một tinh thần phía chín h linh mươi chuột, ba một đạo diệt thế n g thiên t địa tri lực làng thanh phong đám người bay lên trời hướng xuống dưới nhìn tới thời điểm này mới phát hiện thiên lang tinh lại bị đánh ra một cái sâu không gặp đáy đủ có vạn trượng lớn bằng to lớn hố sâu có thể nhìn thấy cái kia trong hố sâu mặt hào quang lấp lóe không ngừng n g ừ n g lánh n ồ n g đậm yên diệt chi lực cùng từng luồng từng luồng cực kỳ kinh người khí tức khiến người ta cảm thấy khủng bố không nớt như vậy có thể thấy được thiên địa chi lực hùng vĩ cực kỳ khủng bố như vậy nhân lực không thể cùng vậy thanh phong vẫn là lần thứ nhất cảm giác được kinh khủng như vậy lực lượng loại cấp bậc này lực lượng có lẽ chính là k i m tiên ở đây cũng phải nuốt hận tại chỗ đi đang lúc mọi người tầm tâm niệm thời điểm thâm không bên trong một cái cực kỳ to lớn tinh thần như ẩn như hiện bắt đầu không ngừng cùng tinh không trùng địa bục đụng cái kỳ mọi người chỉ nhìn thấy cái kia mơ hồ cái bóng lóe lên vài cái cuối cùng một cái to lớn đen nhánh quan g môn xoay tròn tại trong hố sâu môn xuất hiện nay cùng mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn đi ra vẫn là có rất lớn khác nhau thanh phong nhìn về phía thân công báo nói không là nói thần ma động tiên sẽ hoàn toàn xuất hiện tại bên trong thế giới này à thân công báo lắc lắc đầu nói việc này ta cũng không biết có lẽ thần cơ môn những người kia này một lần cũng phán đoán sai lầm thanh phong ân không quản được rất nhiều cũng không biết bên trong thế giới này đến cùng là bộ rắn gì vì sao lại được xưng là thần ma động tiên thân công báo nói loại này bí cảnh đã hữu cơ gặp cũng gặp nguy hiểm hai cái là cùng tồn tại tiến vào bên trong mọi người nhất định phải cẩn thận một chút nếu như tẩu tán nhất định muốn giữ liên lạc mọi người chỉ có ô m đoàn sưởi ấm mọi người mới có thể càng thêm an toàn lưu vân đám người dồn dập gật đầu đáp ứng chỉ b ấ t quá đen nhánh kia thâm không cực kỳ hắc cám quan môn làm sao nhìn đều để người có một loại tâm sinh cảm giác sợ hãi có thể nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia dường như một cái hát động lớn giống như, vậy, dường như không thấy được giống như vậy nhìn một chút cũng cảm giác có loại để người cảm giác n h ẹ thở ngay cả như vậy vẫn là không thiếu có lớn mọi người cái thứ nhất hướng về trong đó và tới Có m ộ trong cái người dẫn đầu, lập tức liền có người liền người tiếng gọi nói, tiên dẫn lớn thần động bên đầu, lập t ma bảo nào. xong vật vô số, hiện tại không số, hiện chờ đi khi、nào. Người kia nói càng lúc ờ i ấy, tay vung cánh tay hô lên, cũng sông lên trên. Trong hô theo l nhất thời người theo tập hợp dồn dập hướng về cái kia thần ma động tiên môn hộ bay qua thanh phong đám người cũng không hàng hồ dù sao đợi nhiều ngày như vậy chính là vì chờ đợi này động tiên xuất thế bây giờ chuyện đã như vậy nơi nào còn có lui bước đạo lý l i ê n mọi người cũng dồn dập hướng về cái kia trong tinh không bay đi giờ khác này có thể nhìn thấy trong tinh không vô số thuyền lớn bay lên hướng về cái kia tinh thần ra áp sát đi qua dù sao mọi người trong lòng đều nghĩ đến nơi nào nhưng là có vô số bảo vật tồn tại đi vào trước lời đạt được bảo vật tỷ lệ tịu i sẽ càng nhiều hơn một chút có ý nghĩ này đám người cũng không tại cái kia giống như sợ không quá nửa ngày thanh phong đám người đã tới thần ma động tiên phía trước môn u hộ nơi này có thể nhìn thấy phía trước một mảnh k i a tối tăm xoay tròn môn u hộ một l u ồ n g sức hấp dẫn thật lớn không ngừng hấp xả tất cả thuyền thân công báo giờ khác này lập tức thu hồi bảo thuyền đùa gì thế nếu như bảo thuyền bị hủy nhưng là chuyện mất nhiều hơn được rơi thuyền phía sau mọi người không cần chính mình vận chuyển pháp lực cũng cảm giác thân thể bị cái kia dường như hố đen một loại môn hộ dùng sức hướng về bên trong lô i kéo qua đi thanh phong bay vào trong đó có thể cảm giác được càng hướng về bên trong đi bên trong năng lượng càng lớn cuối cùng hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại vô tận áp bức lực lượng nhất thời đẻ ở trên người thời khác này dường như có vô cùng c ự lực chăm tỏa núi lớn đẻ ở trên người một dạng để người có chút thở gấp không thượng khí đến t ố t tại cái cảm giác này không là rất lâu trước mắt của hắn rốt cục một lần nữa sáng lên thế nhưng nơi này dường như cùng chính mình trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt đâu đâu cũng có màu xám cho sương mù căn bản không nhìn ra đi q u á xa đồng thời hoàn cảnh của nơi này rất là quỳ dị để trong lòng hắn hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương hắn lập tức lấy ra thông tin n g ọ c bài phát hiện vật ấy trong này căn bản là không tốt dùng bất luận hắn làm sao vận dụng pháp lực ở bên trên vật ấy đều không có phản ứng thanh phong có chút không nói gì cảm giác này không gian còn thật không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy hắn ổn, ổn tâm thần bốn lần nhìn, nhìn căn bản là không nhìn thấy một cái cái bóng có lẽ nơi này không gian to lớn người tiến vào đều bị c h u y ể n tống đến các loại chỗ bất đồng đi h á n thần nghiệm hơi động trao đổi một cái cầm xương cùng hát tinh mãng hỏi thăm bọn họ hai cái ra không đi ra cầm xương cùng hát tinh mãng biết thanh phong đã tiến vào thần ma đầu tiên trong lòng đương nhiên cao hứng không đất tiểu phượng cũng giống như vậy nhất định phải la hét đi ra chỉ bất quá chờ ba người đi ra nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm đều là không khỏi trở nên trở mặc cuối cùng ba người vẫn là đàng hoàng đi về trước bọn họ nói cho thanh phong chờ đi ra mảnh này khu vực bọn họ trở ra thanh phong bất đắc dĩ dù sao nơi này xác thực không biết nguy không nguy hiểm bọn họ nếu không đi ra cũng tốt một khi có việc mình có thể dễ dàng chạy trốn nhiều người ngược lại sẽ thành vướng bận chỉ là phía trước đường dài đằng đắng hắn cũng không biết sẽ trải qua dạng gì sự t ì n h a thanh phong dò r a thị huyết chi dực cấp tốc bay về phía trước làm mà đi tốc độ của hắn cực nhanh đảo mắt chính là mấy trăm dặm nhưng l à n à y khói x á m khu vực dường như vô biên vô hạn hắn không ngừng phi hành đã đầy đủ bay mười mấy vạn dặm khoảng cách phía trước vẫn là như vậy nay để hắn hơi nghi hoặc một chút chính mình có thể hay không l ặ đường hắm dò xuất thân n i ệ m cái nào nghĩ một luồn cổ quái lực lượng kéo tới để thân n i ệ m tối đa dò ra bất quá trăm t r ư ợ n mà thôi tiểu lại c ũ n là ba、e、ngày n phía sau thanh phong ngừng lại phía trước tuy rằng vẫn là vô tận sương mù nhưng là dĩ nhiên xuất hiện sinh linh một loại dường như rắn sinh linh soát một tiếng cái kêu loại sinh linh lại bay ra q a y về thanh phong cắn một cái đến thanh phong đối với này sớm có phòng bị hắn dò ra tay đến một cái tựu đem vật ấy bắt tại trong bàn tay nói vật này là rắn còn có chút không quá chuẩn xác thực chỉ thấy vật này thân dài dài bảy thước ngắn lớn bằng cánh tay nhất để người không thể tưởng tượng nổi là nó dĩ nhiên không có con mắt trên đầu mặt chỉ có một cái miệng trong miệng còn sẽ phát sinh hoa hoa âm thanh dường như trẻ con khóc nỉ non một loại cái tên này đừng nhìn không lớn khí lực không nhỏ dĩ nhiên có mấy triệu cân lực lượng đồng thời vật ấy trong miệng mọc đầy hầm răng nó không ngừng cắn cộng lại hầm răng phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh đến nhất khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ là trên người nó sẽ tỏa ra một loại chất nhầy này để thân thể của nó thể vô cùng chân trượt nếu không phải là thanh phong khí lực đủ lớn thật vẫn không bắt được nó vật ấy d â y ruổi chốc lát thanh phong cũng tại không có nhìn ra vật này còn có chỗ đặc biệt gì tiện h tay trên dùng sức đem xương sợ của nó toàn bộ bóp nát ra chương một n r ă m chín m đời hai k h á i xà chỉ cùng vặn vẹo hai lần thân thể tự hoàn toàn chết thanh phong hút ra nó yêu châu phát hiện vật ấy trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên cùng nhân gian giới u minh cấm địa nơi đó quỷ yêu tướng giống như thanh phong nghi hoặc bên dưới còn lấy ra một viên năm đó đạt được yêu châu hắn lấy ra so sánh một phen không khỏi t h a n phục vật này thật sự chính là thân lực Cấm địa đây. trong lòng hắn ngờ vực rồn rập bất quá cũng không dám hướng xuống dưới quyết định vẫn là đi một bước nhìn một bước có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi dù sao mình còn chưa đi ra sương ngủ nơi phía ngoài không gian cũng không biết là hình dáng gì đây suy nghĩ bên dưới hắn đem yêu xả thi thể ném xuống đất tiếp tục đi về phía trước hắn chân trước mới vừa đi dưới đất tựu tràn ra vô số thật nhỏ sâu đảo mắt t i ự u đem yêu xà g ặ m nhấm chỉ còn lại một bãi m ắ h cốt một đường trên thanh phong không ngừng gặp phải yêu xà bất quá dựa vào tu vi của hắn giết chết những thứ đó tự nhiên không chút nào mất công sức khí lại là một ngày phía sau bắt đầu lại xuất hiện yêu lan cùng yêu hồ các loại đồ vật chúng nó trong cơ thể yêu châu đều không ngoại lệ đều là thần lực như vậy có một việc để thanh phong không khỏi nghĩ hoặc bởi vì hắn ở tại đây dĩ nhiên không có cảm nhận được trong x ư ơ n g mù n g ậ m có thần lực như vậy những người này lại là dựa vào cái gì đến tu hành đây từ đầu đến cuối nơi này khí tức đều rất quái dị bởi vì này trong sương mù mặt dĩ nhiên không có bất kỳ một loại hắn biết đến khí thể có lẽ phải nói chẳng qua là thông thường không khí mà thôi không lẫn lộn bất luận là đồ vật gì nay tiểu hiện ra phi thường quỷ dị như thế cái tiêu bên trong vùng thế giới này chẳng phải là phi thường t i ê u thốn đừng nói triệu năm không xuất thế chính là ngàn vạn năm cũng là t h ư ồ n g phí a nói đi nói lại thì những yêu vật này lại là như thế nào hút lấy thần lực lại là ở nơi nào hút lấy thần lực đây vô số nghi hoặc vây quanh thanh phong để hắn căn bản không biết nên giải thích thế nào những thứ đồ này l i ê n hắn cũng không đan g quản này chút tùy cơ ứng biến đi có lẽ hết thể bí ẩn đều cần phải tại ly khai này khói s á n khu tiểu sẽ giải quyết dễ dàng phía trước đại điệu bỗng nhiên sụp đổ xuống một cái đủ có trăm trượng cao lớn đại hát xà từ dưới đất c h u i ra vật ấy cùng những con rắn nhỏ kia bất đồng nó lại có con mắt đồng thời rắn này trên đầu còn sinh ra độc rác đầu của nó hai bên cũng có hai hàng sắc bén gai xương nhìn thấy được hình như phi thường dáng vẻ hung mánh đại xà nhìn thanh phong đảo mắt t i ể u quay về hắn lớn tiếng rít gào một tiếng phát sinh thanh âm c h ó i thai khó nghe tùy theo tiểu há to mồm quay về thanh phong nhảo cắn lại đây đây là thanh phong đi vào phía sau gặp phải lớn nhất một con yêu thú hắn không nghĩ tới nguyên lai vật ấy càng là từ dưới đất lao ra nay để hắn không khỏi liên t có lẽ trên mặt đất những người này tất cả đều sinh hoạt tại dưới đất như vậy lời nói có lẽ có thể giải thích chúng nó thần lực nguồn gốc đi con rắn này trên người tỏa ra kinh khủng vận sóng vật ấy tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt liền đi tới thanh phong trước người thanh phong không chút do dự đấm ra một quyền dựa vào hắn lực lượng nhất thời tựu i đem những người này đánh bay lui về nhưng để hắn bất ngờ chính là cái tên này ra d à y t h ị t béo thân thể dăn chắc cực kỳ dựa vào thanh phong lực lượng chính là một tòa núi lớn cũng bị hắn đánh bạo điệu thay vào đó đồ vật chỉ là cơ, cơ đầu trong mắt u n g quàng càng hơn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này đúng là hứng thú nghĩ đến này con rắn to cũng thật là không đơn giản a lúc này thanh phong vận chuyển t h ầ n công cùng cự xà đồng thời động vê anh hai cái nháy mắt t i ể u va đánh đến cùng một chỗ thanh phong cự lực vô cùng đại xà vô cùng tàn nhẫn hai cái không ngừng đánh vào nhau chỉ bất quá mấy hiệp cái tia cự xà chính là một tiếng hét thảm lại bị thanh phong đánh khẩu mũi r a máu vợ ấy nhìn thấy không là thanh phong đối thủ liền muốn trốn đi mở ra thanh phong làm sao sẽ dễ dàng để nó rời đi liền thấy hắn nhảy đến cự xà trên người vốn muốn một quyển tựu giết nó vào thời khắc này cái tia đại xà bỗng nhiên hướng về dưới đất một đầu va tiến vào vê anh trong trước mắt bụi bặm tung bay đại xà mang theo thanh phong t i ể u chui vào dưới đất thanh phong trên người lập tức có h ộ thuẫn xuất hiện đem hắn bảo vệ ở trong đó cứng rắn vô cùng nham thạch bị đại xà dễ dàng phá vỡ lớn chừng trăm t r ư ợ n g phía sau dưới đất hết sạch thanh phong nhìn thấy nguyên lai nơi này dĩ nhiên có một cái vô cùng to lớn thế giới dưới lòng đất nơi này nhìn sang vô số dây núi chập trùng rừng biển m ê n h ngông vô số cự vật tại núi lớn trong đó g í ế t đạo đi lại nơi này quả thực chính là một chỗ cự đại thế giới dường như đi tới thái cổ man hoang một loại cự xà gầm t h é lên nghĩ muốn vung ra thanh phong thanh phong giờ k h ắ c này nhưng là một q u y ề n quay về cái k i a cự xà hành kích đi xuống vê anh một quyền lực lượng khủng bố như vậy cự xà kêu lên một tiếng liền hướng dưới đất hạ xuống mà đi giờ k h ắ c này một cái thật nhỏ âm thanh truyền đến nói chủ nhân thật là mỹ vị đồ ăn không biết có thể hay không bàn t ặ n g ta n g h e được âm thanh này thanh phong hơi sững sờ hắn lập tức nhìn về phía trong lọ đá không biết khi nào một cái giường như bạch t h u ộ c sinh vật xuất hiện tại lọ đá nơi danh giới thật chặt nằm út sấp phía trên đó thanh phong nhìn thấy cái tên này không khỏi con mắt sằm nói hỗn độn ngươi chừng nào thì ra đời chủ nhân là ta tự tại vừa rồi ta cảm giác thiên địa một luồng khí cơ kéo tới liền như vậy thức tỉnh liền phá sát mà ra thanh phong lập tức nghi hoặc nói ngươi vì sao có thể chính mình ra vào ta lọ đá muốn biết này lọ đá thật không đơn giản à. hỗn độn chủ nhân ngươi có lẽ không biết ta chính là có thân vô hình thể dựa vào hai chúng ta cái tia t i ê u huyết mạch quan hệ ta là có thể tự do xuyên qua vật này thanh phong không nói gì trong lòng nghĩ đến sau này cái tên này còn không biết mình toàn bộ bí mật tốt tại chính mình dùng đặc thù bí pháp để cho hai người sản sinh huyết mạch quan hệ nếu không thật là xấu thức ăn nếu là người một nhà hắn cũng sẽ không xoắn s u ý cái gì giờ khác này thanh phong hỏi t h a m làm sao như ngươi vậy nho nhỏ thân thể cũng như toàn nghĩ muốn thôn vệ to lớn như vậy yêu xả khó tránh quá tham lam đi hỗn độn nhưng không cho là đúng nói chủ nhân ngươi khả năng không biết ta hỗn độn chính là thiên địa sinh có thể nuốt thiên địa vật vật bằng không cũng sẽ không gọi là hỗn độn chỉ bất quá ta hình như thiếu rất nhiều ký ức lại nói chủ nhân ngươi là làm sao tìm được ta thanh phong sắc mặt một xui xẻo trong lòng nghĩ đến cái tên này cũng không nhớ được bản thân bị chơi chết bản thể có thể cái này hỗn độn càng phải nói là hỗn độn đời hai dù sao một đời đã chết hai cái tuy rằng có quan hệ chỉ là quan hệ này hắn cũng không nói ra được ai biết hắn đến cùng là hỗn độn sinh vẫn là hỗn độn bản thể dường như phượng hoàng như vậy n h ế t bàn trọng sinh vô luận như thế nào nó nếu như quên mất trước sinh nơi cũng tốt tốt đẹp sống sót này thứ hai đời nghĩ đến từ chính mình áp chế nó cũng sẽ không tại làm hạ thao thiên c h u y ệ n ác nghĩ tới những thứ này thanh phong liền nói cho hắn việc này nói rất dài dòng năm đó Trước 1295, thiên địa kỳ vật. Thanh phong nói cho hôn đột, năm đó hắn tại một chỗ tên là u Minh Cấm Điệu bên trong phát thấy tiểu kết người cho chỗ Cấm chỉ cảm thấy hai người hữu duyên tiểu cùng 1295, Phong hôn hắn Minh hiện hai hữu khế nói Điệu bên duyên độn, năm nó, nó địa đó kỳ là U ngày sau hỗn độn nhất định theo chủ nhân tốt đẹp tu luyện tranh thủ sớm ngày cho chủ nhân hỗ trợ thanh phong gật đầu nói tốt ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày tu vô thượng thân hỗn độn cười hì hì nói chủ nhân xem ta chỉ thấy hỗn độn thân thể l o ạ lên toàn bộ thân thể dĩ nhiên hóa thành một tầng dịch thể dọc theo cự xà thân thể bắt đầu lan tràn ra dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được n à y một cái lớn trừng q u ả đấm thân thể dĩ nhiên có thể vô hạn kéo dài tới thẳng đến đem toàn bộ đại xà thân thể hoàn toàn bao vây lấy giờ khác này đại xà tuy rằng bị thanh phong đánh yêu ớt một hơi thở nhưng chưa thật tử vong hỗn độn bao gồn nó phía sau dĩ nhiên kích thích nó bắt đầu biến được điên cuồng lên nó không ngừng dãy r u ộ n l a n lộn phát sinh từng tiếng tiếng hô thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tự muốn ra tay kết người này dù sao hôn độn muốn đem vật ấy sống sờ sờ hấp thụ thực sự quá tàn nhẫn hôn độn dường như biết rồi thanh phong ý nghĩ nhưng là nói ra chủ nhân xem ta nói tại đại xà đỉnh đ â u nơi một ít dịch thể tiến vào lớn đầu rắn bên trong hóa thành vô số đao sắc bén mang nháy mắt tựu đem đại xà đầu góc nát tan ra đại xà dãy ruộa biểu tình im mặt đi đón lấy tựu thẳng tấp ngã trên mặt đất đã không có âm thanh thanh phong nghĩ hoặc không biết hỗn độn dùng biện pháp gì đem vật ấy giết chết bất quá này hỗn độn vừa sinh ra tựu i có như bản lĩnh này xem ra năm đó cái kia đ ả m hoa tiên tử cũng không có lửa gần mình vật ấy cũng thật là cực kỳ lợi hại a ngày sau vật ấy cao lớn có lẽ thật sự có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn đây chỉ thấy cái kia cự xà bị giết chết phía sau hỗn độn cũng không biết dùng phương pháp gì đại xà trên người huyết n ụ c tinh hoa cùng thần lực đều đang nhanh chóng biến mất thanh phong có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn cái kia đại xà thân thể bắt đầu thu nhỏ lên chỉ là không tới nửa khắp đồng hồ thời gian trăm trượng đại xà đã bị hỗn độn hút chỉ còn lại một tấm da rắn. Đây người ế u là bị n này g o i nhìn h t ấ tất n hút i kinh ê n muốn k h ủ phương i t pháp thanh phong cảm giác cùng mình thần chiếu công có chút tương tự muốn biết chính mình thần chiếu công chính là dung hợp chân ma kinh ma điện thái ớt chân ma công còn có thôn thiên ma công độ ách tâm kinh trải qua cải tạo hắn không chỉ có thể hấp thụ người yêu ma còn có thể hấp thụ thiên địa vạn vật tinh hoa lực lượng chỉ bất quá này công tội ở thâm độc thông thường hắn là không biết sử dụng mà hôn đội người này hiện tại sử dụng đồ vật i ự u cùng này công rất là giống nhau chờ ngày sau rảnh rỗi có thể hỏi dò nó một cái nó loại công pháp này phương thức vận hành chính mình cũng tốt so với đối với một phen nhìn nhìn hai cái khác biệt hắn chính nghĩ như thế hôn đ ộ n đã đem toàn bộ đại xà trên người tinh hoa hấp thu hết sạch thân thể của nó thể bắt đầu k e o lại đến rất nhanh lại lần nữa biến thành một cái bạch t u ộ c gián dấp chỉ bất quá nó mới vừa sinh ra thời điểm là tám t r ả o bây giờ lại lại thêm hai cái mắm bớt thân thể của nó thể cũng lớn một vòng lớn có thể có đầu người lớn nhỏ nó nhìn thanh phong hưng phấn nói ra chủ nhân quá tốt rồi cái tên này trong cơ thể năng lượng thật sự tốt đầy đủ ta cảm giác tu vi của chính mình trà sát đi lên dài như vậy đi xuống tu vi của ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo chủ nhân nghe được như thế người tiên thanh phong đương nhiên rất hết trôi nói rồi dù sao hắn nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm cái tên này vừa vặn nói cho hắn không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp hắn đây thật là xích lộ lộ khoe khoang khoe g i à u a thanh phong t i ể u không minh bạch những thiên địa này kỳ vật vì sao liền muốn có tốt như vậy căn cơ bọn họ thật đúng là thiên địa con ruột không cần làm thế nào tu vi chính là trà s á t dâng lên không có áp lực chút nào a chỉ là chuyện như vậy ư ớ cao không đến vẫn là chính mình cố gắng nhiều hơn đi lúc này hắn vươn tay ra hỗn nộn t i ể u nhảy lên trên tay của hắn thanh phong quan sát một phen phát hiện tên tiểu từ này đã có hợp đạo kỳ thực lực được rồi không cảm thắn Cái thành ê n này c í n h l t ê biến t a A, quan i với đó, thiên còn đám người còn lợi hại nói i so năm còn hơn. Hôn độn này nói ra, chủ nhân, đó đám có ta thể t chủ h lúc ra, ế phong trên t người ngươi, đã có ể thể làm l ngươi còn ngươi nhiều giáp, giúp hộ có ạ địch c nhân n tầm mắt. Sau ù ta còn có thể thanh trừ địch nhân thi thể, thật là một Thanh còn có địch ngươi nhân lần nhiều Phong giúp được đây. là không có nghĩ tới tên này vẫn là dùng nơi nhiều nhiều tự để nó biểu hiện một phen thành phong tức dán nhìn thấy cảm giác phi thường thú vị tự để nó là một cái so sánh xoáy khí kéo gió gián dấp hỗn độn lập tức liền biến ảo ra một thân lần lánh ám kim tia sáng chiến giáp đến thanh phong hài lòng gật gật đầu tiếp tục xuất phát nay thế giới dưới lòng đất vô cùng to lớn thanh phong trong lúc đi lại có thể nhìn thấy rất nhiều thần kỳ linh dược còn có các loại chân quý khoan thạch chỉ bất quá đại đa số linh dược đều có cự thú trông coi thanh phong sốt u ruột đi đường không muốn làm trễ l ạ i thời gian coi như là như vậy vẫn là đã trải qua mấy trận đại chiến giết chết vài con hình thể to lớn yêu thú những tên tia thi thể tự nhiên là tiện nghi hỗn độn cái tên này bất quá ngắn ngủn mấy ngày đã đến độ kịp kỳ thu vi nhanh chóng để thanh phong nhìn mà than thở trong thời gian này thanh phong chào hỏi cầm tiên tử cùng hát tinh mãn g hai người nhìn đến hoàn cảnh của nơi này phía sau quả quyết nói cho thanh phong bọn họ còn muốn chờ chút không có chiêu thanh phong cũng chỉ có thể tự một đường đi về phía trước bây giờ không liên lạc được người khác cũng là không có cách nào kỳ thực trong lòng hắn còn nghĩ tới trước đây cái kia gọi là chu bất hối g i a hỏa cũng không biết tiến vào không có đi vào nơi này trước đây thanh phong nói cho hắn nghĩ muốn đồng thời hợp thành đội liền đến tìm hắn đáng tiếc sau cùng người này cũng không có liên hệ hắn thanh phong cũng chưa tại bái kiến cái kia người nhưng là dựa theo hắn ý nghĩ như vậy việc trọng đại đợi như vậy lâu hắn cần phải sẽ tiến vào chính là không biết có thể hay không hiếu duyên gặp lại lần nữa mà thôi nay một ngày vẫn rơi vào hôn mê bên trong hát long đ ồ n g nhiên từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h nó âm thanh có chút kích động nói ra chủ nhân ta cảm thấy một tia long hồ n lực lượng thanh phong nghe lời này một cái không khỏi kích động trong lòng nói ra ngươi sẽ không nhầm c h ứ thật sự cảm ứng được hát long sẽ không loại cảm giác đó tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng là ta nhất định sẽ không tính sai Trước 1296, tuyết Hát tự từ bảy viên long châu hội tụ châu sau, bảy vô viên ngân. lòng lòng hội phía bây giờ nó lại có cảm ứng thật sự là quá tốt dù sao hát long càng c ư ờ n g đại mang cho hắn trợ giúp càng thêm lợi hại từ đầu tới cuối cái tên này đều là chính mình vì là số không nhiều lá bài tẩy a thanh phong giờ khắp này nói ra hát long người tốt đẹp cảm ứng một phen nói cho ta vị trí cụ thể chúng ta hiện tại tự xuất phát hát long chít chít ô ô, ô nửa này nhưng lại nói ra lão đ ạ i loại cảm giác đó lóe lên một cái rồi biến mất hình như khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi xem ra còn phải lại chờ chút bất quá ta nhất định sẽ tìm được thanh phong nguyên bản bay lên cảm xúc mãnh liệt nháy mắt tựu đã không có hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói được rồi ngươi tốt đẹp cảm ứng ta tiếp tục đi đường ba ngày phía sau thanh phong trước bên xuất hiện một tòa vô biên vô tận hồ lớn hồ nước sóng quang đá lởm chầm tốt một bộ mỹ lệ cảnh tượng hắn hướng về xa xa nhìn tới có thể thấy được trong hồ thỉnh thoảng có cá lớn vừa nhảy ra những con cá kia thân thể to lớn mấy t r ư ợ n g hơn mười t r ư ợ n g còn có mấy trăm t r ư ợ n g thanh phong bay bay liệm tại hồ lớn bên trên nhìn mắt nhìn tới dĩ nhiên không nhìn thấy hồ lớn tận đầu ngược lại có thể nhìn thấy hồ nước sâu màu xanh cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu lúc này hỗn độn nhất thời biến ảo ra hai cái to lớn cánh vai tùy theo một phiến thanh phong liền hướng bên kia đổi tới lại nói này hỗn độn cũng thật là lợi hại có chính nó bớt lo không ít chỉ cần mình nói ra muốn làm gì nó tự lập tức phối hợp lại thật là một phụ trợ thần khí rất nhanh thanh phong trước mắt liền thấy một người mặc vàng trói y phục nam tử đang cùng một con cá yêu đánh vào nhau Cái kia người yêu chuyển. yêu bên nhiên rung tiểu đầu thân dài trăm trượng, một đòn bên dưới, đất núi Đông nhiên cái kia ngư yêu thân thể loáng một cái, tự hóa thành hóa hán. đòn núi Đông ngư loáng dài dưới, cái kia cái, cái một đại trọc này tay cầm đại đao khí thế như hồng đáng tiếc là cái kia vàng trói y phục tu giả pháp lực cao thâm nhất thời vận r a vô thượng đại pháp cuối cùng vẫn là đem cá lớn cho giết chết thanh phong vẫn đứng ở đằng xa q u a n chiến vẫn chưa động đậy giờ khác này nhìn thấy màu vàng lóng y phục nam tử lấy ra cái kia ngư yêu yêu châu tự đem ngư yêu thi thể vứt vào trong nước như vậy thân thể cao lớn cứ như vậy ném xuống thanh phong đương nhiên cho rằng đáng tiếc dù sao hôn đột vẫn ưa thích những thứ này liên l i ê n nghe được hắn nói ra vị đạo hữu này nếu ngươi không muốn vợ ấy không biết có thể hay không cho ta cái kia người nhìn về phía thanh phong hai người bốn mắt tương đối thanh phong lúc này mới thấy do người này dung mạo có thể thấy người này mặt trắng không có dâu tướng mạo đúng là thanh tú chỉ bất qua cái kia trong ánh mắt có cố vẻ ngân lệ nhìn thấy được cũng không phải là kẻ vớ vẩn mà cái kia người nhìn về phía thanh phong nhưng là con mắt sáng xét qua hơi khác nhau hả quang lập tức t i ể u nghe thanh âm hắn chói thai nói ra ha ha ha nguyên lai là ngươi thực sự là đạp h á thiết hài vô mịch sử đạo hữu cái kia tơ đông trục tháng hỏa có thể còn trên tay ngươi vũ công công thanh phong kinh ngạc nói h ừ chính là chúng ta thanh phong cao mày nói ngươi làm sao biết là ta h ừ trước đây ngươi quên ta cho ngươi lưu lại ký hiệu sao vật kia gọi là tuyết vông â n chính là một loại đặc thù hương liệu cũng chỉ có ta có thể nghe đến chỉ cần khoảng cách ta nhất định khoảng cách cũng sẽ bị ta phát hiện nguyên bản ta không có kỳ vọng có thể tìm được ngươi không nghĩ này hết thạy nhưng đều là thật là đúng d ì t à. thanh phong hơi gật đầu lập tức than thở một tiếng nói vũ công công cái kia hoa hỏa đối với ta quả thật có chút tác dụng ngươi vì sao nhưng là nhất đinh phải cố chấp như thế đây không bằng chúng ta hợp tác cùng thắng chẳng phải là càng tốt hơn vũ công công nghe nói như thế nhưng là bắt đầu cười ha hạ nói không dối gạt n g ư ờ i nói ta người này liền thích độc lai độc vãng đồng thời ta thủ rất dai phàm là đắc tội ta người ta đều muốn nghị trăm phương ngàn kế chơi chết hắn mới tốt bằng không trong lòng kìm nén một luồng trọc khí thật sự là khó chịu càng nhớ được năm đó tại nhân gian giới có người dĩ nhiên dám mắng ta thái dám chết bẩm ta ẩn n h ẫ n phụ trọng nhiều năm cuối cùng đem cái k i a người mãn tộc c h é m giết vậy cũng là mò hạ bệnh căn từ đây phía sau lòng ta đây bên trong chỉ cần khó chịu nhất định muốn giết người tiểu tử tính ngươi vận khí không tốt nhất định phải cùng ta tranh cái cao thấp ngươi nói ngươi bất tử ai chết t nói tới chỗ này trong mắt hắn l ử n g lánh ra sát cơ cùng vô tận phong mang thanh phong than thở một tiếng không nghĩ tới người này dĩ nhiên như vậy như vậy gác hắn chỉ có thể sắc mặt lạnh leo nói đã như vậy vậy ngươi thì phóng ngựa tới đi vũ công công trên mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung nói bất quá ta có thể tại cho ngươi một lần cơ hội ta nhìn ngươi giáng dấp còn có thể cho ta làm cái tiểu tình nhân vẫn là có thể thanh phong hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới người này thật đúng là một biến thái hắn lạnh rên một tiếng nói ít nói nhảm hắn vừa dứt lời liền thấy vũ công công thân thể l o a lên liền biến mất trên bầu trời ô thanh phong n g h i hoặc không biết người này là cái gì đấu pháp hắn cẩn thận một chút phát hiện lên dựa vào hắn nhiều năm chiến đấu chém giết kinh nghiệm có thể cảm giác này vũ công công cũng không phải là người tu bình thường cái k i a một thân sát khí ngưng là thật chất nhất định là cái trong tay máu me đầm địa nhân vật ta chỉ là không biết người này tu luyện cái gì ẩn nấp phương pháp cực kỳ lợi hại được chính là hắn cũng không cách nào phán đoán người này vị trí thanh phong hai mắt hít lại cảm thụ được trong thiên địa bất kỳ gió thổi cỏ lay t thanh phong sau lưng không gian lại bị một thanh vũ khí sắc bén vẽ bé mở liền thấy một bóng người quay về phía sau hắn đông nhiên trôi vào âm một tiếng như kim t i ế t tương giao âm thanh v a n g lên vũ công công nhìn thấy thanh phong trên người ngưng tụ lại một tầng hậu thuẫn bên trên kim quang lẩn g lánh nhất thời kinh t h á n không thôi chỉ là người này tốc độ cực nhanh thanh phong vừa rồi xoay người hắn lại ở nấp tại trong hư không thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi kinh sợ nguyên lai người này càng sẽ hư không thuật loại tu luyện này phương pháp hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy đây không phải là ổn thỏa thích khách hành vi à chẳng lẽ người này là cái gì tổ chức ám sát người ở bên trong không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đối phó loại này người thanh phong cũng thật là không có kinh nghiệm gì dù sao ẩn nấp trong hư không hắn thần thức chế ngự căn bản là không cách nào tìm ra tung tích của người này như vậy chỉ có thể bị động phòng ngự tốt tại chính mình không sợ nhất chính là đánh lén bất luận ngươi cỡ nào sắc bén mâu cũng không cách nào đâm thủng ta thuẫn thanh phong có thể để hắn biết biết cái gì gọi là cứng rắn không thể phá vỡ Bá âm thanh lại lần nữa chuyển đến vũ công công lại lần nữa xuất hiện chỉ bất quá giờ khắp này trên tay hắn đã thêm ra một thanh màu xanh thăm thảm l ẩ n lánh đũ ám tia sáng trùy thủ phốc phốc một tiếng chuyển đến liền thấy cái kia cứng rắn không thể phá vỡ cương khí lá chắn lại bị trùy thủ kia một cái đâm thủng phốc Tiểu tại vũ chỉ ô công n g t r o là hắn lời mới vừa vừa nói xong sắc mặt không khỏi biến đổi bởi vì hắn phát hiện cực kỳ sắc bén lu lam nhận dĩ nhiên không có cắt mở thanh phong ra rẻ đây chính là hắn chấp trưởng sát phạt tới nay lần thứ nhất xuất hiện loại này bất ngờ chờ hắn nghĩ muốn trốn đi nhưng là chậm thanh phong đã sớm xúc thế chờ phát bắt lại hắn thân thể chỉ thấy thanh phong trong miệng quát lớn nói thích khách thuật sao này một lần xem như là ngươi vận khí không tốt gặp ta tiếng nói của hắn vừa ra t i ê u một quyền đánh vào vũ công công trên thân thể to lớn lực lượng ở đâu là vũ công công loại này thích khách hình tu giả có thể chống đỡ chỉ nghe hắn cả người xương cốt dường như bạo đậu một loại vang vọng mà lên lại bị thanh phong một quyền lực lượng đánh nát tan p h ú c hắn một ngụ máu m tươi điên cuồng bắn ra trong mắt đều là vẻ hoảng sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh phong lực lượng dĩ nhiên như vậy lớn sức phòng ngự như vậy dĩ nhiên trong miệng hắn nhỏ xuống máu tươi trong mắt không cam lòng nói ra ngươi dĩ nhiên là l ự tu thanh phong khỏe miệng hơi vểnh lên nói đúng đáng tiếc ta làm sao cũng không nghĩ tới người dĩ nhiên sẽ đưa tới cửa tiếp đó mời xem ta biểu diễn hắn cả người khí thế ngưng lại cực kỳ cự lực nhất thời vờn quanh tại trong quả đấm chỉ nghe hắn trong quả đấm dĩ nhiên phát sinh tiếng nổ v a n g dường như muốn nổ tung một loại không cần nghĩ nhiều nếu như cú đấm này đánh trên người vũ công công hắn không bị đánh chết e sợ cũng rất khó sống tiếp a thanh phong giơ lên n ằ m đấm không làm hắn nghĩ liền muốn đem này âm tổn nhân vật kết rơi loại này nham hiểm hung áp người ở trong mắt hắn đều là chết không hết tội tổn tại a nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh vũ công công mắt nhìn thanh phong nằm đấm liền muốn rơi xuống. trong lòng hắn biết được nếu như bị quyền này đầu bắn chúng hắn chắc chắn phải chết thời khắc này hắn trong lòng kinh hãi cực kỳ cũng ở nơi này trong nháy mắt người này giơ đau lên đến b a y về cánh tay của hắn t i ể u chém xuống a một tiếng tiếng kêu thê thảm vang lên vũ công công cánh tay đã bị chính hắn chém xuống có thể thấy được cái kêu u l a m trên mũi dao mặt nọc độc nháy mắt hình thành ngọn lửa màu xanh lam b a y về hắn thân thể cùng gãy chi bốc cháy lên vũ công công cố nén đau nhức một cái vẽ mở không gian tự không chút dò dự trôi vào thanh phong nắm đấm vẫn là chầm mất bước nhất thời đánh ở trong hư không coi như là như vậy hắn vẫn là nghe đến một tiếng hét thảm vang lên nghĩ đến cái kia vũ công công ty u rằng chui vào hư không vẫn còn bị hắn nắm đấm gây thương tích mà trên tay hắn cái kia cánh tay bên trên hỏa diễm đã lan tràn đến rồi trên bàn tay thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể ném hắn giờ k h ắ c này trong hư không một cái thống khổ lại cực kỳ hoán đ ọ u cơm thanh vang lên nói ta sẽ không bỏ qua cho n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên hại ta thất lạc cánh tay vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã ta mưa hóa thiên phát thể ngày sau nhất định muốn giết n g ư ơ i không thể thanh phong lạnh rên một tiếng nói tốt bất cứ lúc nào phục bồi đón lấy cái thanh â m kia t i ể u cũng không có xuất hiện nữa tại hắn nghĩ đến người này tất nhiên là chạy mất cái kia độc hỏa lợi hại nghĩ đến t i ể u là chính bản thân hắn nghĩ muốn giải độc có lẽ cũng muốn hao tổn phí chút sức lực đi đáng tiếc là thanh phong không cách nào bắt lấy hắn và không cần phải ngoại trừ cái thai họa này không thể mà này p h á không thuật thật là được nếu như hắn có thể thập thật là như hổ thêm cánh hắn đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát cũng sẽ không nghĩ nhiều ngày sau muốn là thật nhìn thấy người này cần phải lấy thế lôi đình đem hắn đánh rết mới tốt thanh phong lắc lắc đầu tựu để hỗn độn đem cái kia cá lớn thi thể hấp thu miễn được lãng phí hỗn độ không chờ một lúc thời gian cựu đem cá lớn trên người tinh hoa lực lượng toàn bộ hốt thu đi rồi một đường không ngừng đi về phía trước lại giết mấy cái công kích bọn họ yêu vật đương nhiên thi thể toàn bộ bị hỗn độn hấp thu này để hỗn độn đắc ý theo hấp thu đồ vật càng ngày càng nhiều tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng thực lực càng cường đại nó biến thành áo giáp cũng càng thêm cứng rắn huyết khốc lại là một ngày phía sau phía trước lại chuyển tới nổ ẩm tiếng đánh nhau thanh phong lập tức liền theo tiếng mà đi này một hồi hắn thấy được năm sáu người đang cùng một thân dài trăm trượng to lớn thuỷ yêu vật lộn thuỷ yêu kia dài cùng châu tương tự chỉ bất quá nhưng là hai cái đầu một thân khí lực vô cùng còn có thể phát sinh kỳ quái sóng âm công kích người khác làm sao yêu quái này lợi hại đến đâu cũng không cách nào chống đối năm sáu cái thiên tiên công kích chẳng mấy chốc tên kia đã bị mấy người hợp lực đánh chết đám người chọn lấy cái tên này trên người hữu dụng bộ vị sau liền đem thi thể vứt bỏ giấy mất lúc này đã có người mở miệng nói vị đạo hữu này sao không lại đây gặp mặt một lần thanh phong cũng không h à n g hồ thân thể loay lên sẽ đến đám người trước người hắn nhìn mấy người nói ta chính là thanh phong bái kiến các vị đạo hữu không biết mấy vị đem muốn đi nơi nào cũng đều là nửa đường gặp phải giờ khác này hắn đã thấy rõ nơi này tổng cộng sáu người bốn nam hai nữ trước tiên đầu người nói chuyện giờ khác này hờ hưng nói đạo hưu nói rất đúng ngươi nên biết chúng ta vừa tiến đến tự bị phân phối đến chỗ bất đồng đồng thời tiến vào đồng bọn đều không biết đi nơi nào chúng ta mấy người chính là đến sau gặp phải cùng nhau mọi người lâm thời tạo thành một đội ngũ cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu như đạo hưu không chê chúng ta có thể đồng thời thám hiểm gặp phải thứ tốt cũng sẽ căn cứ mọi người xuất lực không cùng đi thu được vật phẩm thanh phong đang lo chính mình vô vị bây giờ có đội ngũ đương nhiên rất tốt hắn lập tức liền đồng ý gia nhập trong đội ngũ mọi người tự nhiên làm một phen tự giới thiệu mình thanh phong lúc này cũng biết đầu l ĩ n h kia đạo nhân tên là tam quang thượng nhân lúc này thanh phong hỏi do mọi người cái k i a yêu thú thi thể có muốn hay không khi chiếm được bọn họ không cần tin tức sau thanh phong tựu đem vật ấy ném tới vạn mộ trâu bên trong dù sao hiện tại để hỗn độn thôn vệ vật ấy không tốt lắm vẫn là cầm sau này trở về lại nói mấy cái tu giả hơi nghi hoặc một chút thanh phong cách làm dù sao yêu vật kia trên người có thể sử dụng đồ vật đều bị lấy xuống thật sự là không biết cơ thể nó còn để làm gì cuối cùng vẫn là có một tên là thôi một đạo hữu không nhịn được hỏi g i không biết đạo hữu muốn vật ấy tác dụng、gì. thanh phong chỉ có thể nói dối nói không dối gạt mấy vị đạo hữu ta người này đặc biệt thích ăn mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều đồ ăn vật này xem ra chất thịt phong phú ném xuống đáng tiếc lấy về nấu đến ăn vừa v ạ n mấy người nghe được hắn lý do đều là có chút hết chỗ nói lấy nửa ngày cái tên này lại là một kẻ tham ăn thanh phong giờ khắc này đón lấy nói ra tiếp đó nếu như tại đánh giết yêu vật thân thể này cũng là có thể định giá phân cho ta nghe nói như thế mấy người đương nhiên đồng ý dù sao vật này không có, có người muốn làm một chuyện có người muốn lại làm một chuyện tam quang thượng nhân nói tốt nếu đạo hữu có thể xử lý vật ấy cũng là cực tốt tiết kiệm lãng phí thanh phong không có tại nói thêm cái gì, chỉ nói gì, có cái tại liên à h ỏ thăm, thể biết thế tới thần t chuyện như chỗ h mọi ma người nơi người lại i này nào này động gì có các là là xảy đây, ra, vì vậy vậy. sao lại là như vậy như tiếp r ư 1298, lừa d ố Thanh t Phong liên i vấn đề hỏi ra tam quang thượng nhân nói này thần ma động thiên mấy triệu năm mới xuất thế một lần cụ thể là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết chúng ta đúng là vừa bắt đầu liền ở ngay đây chỉ là nghe đạo hưu ý tứ chẳng lẽ ngươi không là vừa bắt đầu t i ể u xuất hiện tại nơi đây thanh phong nhất thời kinh ngạc nói thì ra là vậy ta xác thực không là bắt đầu liền ở ngay đây mà là tại phía trên thành ừ trên mặt đất xuống.、Lời、này n Lời ấ t thời để mọi người mọi để cũng l cả k i Tôi một thần tiên, thế đất, thể tưởng tượng không không nói, cái nơi giới dưới người nổi đi. ma mà mức chẳng này lòng này cũng Thanh quá gì, lẽ là là đầu để phong ngẩng đầu lên nhìn đến cùng trên không bị t ầ n g mây che đậy không biết có cao bao nhiêu nơi này còn có hào quang nếu như không cẩn thận quan sát thật vẫn sẽ không cho rằng nơi đây chính là thế giới dưới lòng đất đây cũng không trách mấy người kinh ngạc như thế nhưng sự thực chính là như vậy hắn rõ ràng từ phía trên đi xuống liền hắn đón lấy nói ra nghĩ muốn nghiệm chứng việc này vô cùng đơn giản chỉ cần đi nhìn lên một chút liền hiệu đáp án t a g quang mấy người nghe đến lời này liền thấy hắn thân thể l ó e lên hướng về trên không cấp tốc mà đi một lát sau thời gian t a g quang thượng nhân đầy mặt không thể tin nói ra thực sự là không nghĩ tới chúng ta đám người dĩ nhiên để thế giới này lựa nơi này thật chỉ là thế giới dưới lòng đất bởi vì ta thấy được vách đá đám người hơi s ứ n g sở chốc lát dồn dập đứng dậy mà đi chờ mọi người trở về phía sau đều là cảm thấy kinh ngạc cực kỳ thôi một giờ khắc này nói ra không nghĩ tới thì ra là vậy nếu như dựa theo thanh phong đạo hữu từng nói chúng ta nơi này mặc dù là thế giới dưới lòng đất thế nhưng cái kia thế giới trên mặt đất hình như càng quỷ dị hơn toàn bộ đều là sương mù màu xám đây càng thêm để người kỳ quái đ ề u nói này thần ma động thiên vẫn là quảng đại thế giới một góc dựa theo đạo lý đến lýnh rằng nơi này cần phải tràn đầy vô số tiên khí mới đúng làm sao nhưng bây giờ là như thế cái tình huống ta hoài nghi chúng ta có lẽ là ở đây thần ma động thiên một cái nào đó bí cảnh bên trong nếu không thì thật là không cách nào giải thích tôi mục để mọi người rất tán thành đã như vậy mọi người vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tốt có người muốn đánh xuyên qua nơi đây vận chuyển thần công mà đi nhưng là làm bọn họ đi tới mặt đất sau lập tức trở về mọi người cảm thán mặt đúng như thanh phong từng nói khoan ó i sám b a phủ, h k hay t h nói nơi còn không bằng n này. này thần lực đầy đủ thanh phong rất là hoài nghi nơi này có to lớn trấn hôn thạch vợt ấy phi thường ít hỏi nếu có thể làm trở lại một chút lời ngược lại không tệ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút chờ mượn tam quang tán nhân nhưng nói ra nay hồ nước rộng lớn cực kỳ bên trong dựng dục vô số sinh linh tự nhiên cũng sẽ sinh ra thứ tốt đã đến rồi thì nên ở lại chúng ta một đường đi về phía trước nơi đây tất nhiên sẽ có cuối có lẽ chúng ta có lớn cơ duyên cũng không nhớ rõ hắn bao nhiêu để mấy người có một điểm tin tưởng thôi một cũng nói ra đúng đấy hết thảy đều là cơ duyên mọi người cũng không muốn bi quan có lẽ nơi này có cái gì không được bảo vật đây chúng ta tốt đẹp tìm kiếm hướng về chỗ cực sâu đi đợi đến thích khi thời cơ lại lên trên mặt nhìn nhìn chỉ cần đi ra cái kia khói sáng khu nói không được tiên bảo vô số chờ chúng ta hái đám người gật đầu dồn dập hướng phía trước mà đi chỉ là để ngoài ý liệu của mọi người là càng đi về trước này nước hồ màu sắc càng đậm cũng không biết này nước rốt cuộc sâu bao nhiêu nước đã từ lam đậm đã biến thành lũ lam đồng thời càng đi về trước xuất hiện yêu vật càng thêm cường đại chính là mấy người hợp lực cũng rất khó đối phó dưới tình huống như thế đám người thông thường lựa chọn không đi trêu chọc bọn hắn cứ như vậy lại qua một ngày mọi người thấy phía trước rốt cuộc lại xuất hiện một nhóm người bọn họ đang cùng một cái thân cao trăm trượng lớn tôm chiến đấu cái k i a lớn tôm một thân giáp sắc cứng rắn cực kỳ phát bảo chờ vật đánh tại bên trên căn bản không cách nào xuyên thủng có thể thấy được nơi nào hào quang lấp lóe tranh đấu vô cùng kịch liệt tam quang nhìn thấy tình cảnh này nói ồ xem ra chúng ta cũng không có q u ạ n g rốt cục nhìn thấy những người khác tôi mục nói đúng đấy cái kia lớn tôn dường như phi thường lợi hại chúng ta nhưng vẫn không thấy đến như vậy h u n g v ậ t mấy người còn lại cũng nói ra đây sẽ không là trong đồn đãi thần lực nào tôn nghe nói này tôn cự lực cực kỳ tim bên trong sinh cũng có một viên lớn t r ừ n g q u ả đấm đ ư ợ c cầu an phía sau có thể để người ta sinh tăng sức khỏe quả thực thần diệu phi thường thanh phong cũng là lần đầu tiên nghe được v ậ t ấy không nghĩ thế gian còn có như vậy kỳ vật một thời gian cũng là cảm t h ắ n không thôi tôi một giờ khắc này nói ra chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ có lẽ cũng có thể kết bầu bạn mà đi tam còn nói đi qua có thể thế nhưng có giúp hay không còn cần những người kia đồng ý mới có thể nếu không thì làm ra hiểu nhầm sẽ không tốt mọi người đối với lời nói của hắn rất t n thành dù sao nơi nào có trắng giúp không đạo lý mọi người đều là phải hao phí tu vi cùng pháp lực nếu như không vớt được chỗ tốt ai lại muốn trắng trắng ra tay đây vô luận như thế nào mọi người hay là trước đi qua nhìn kỹ hãng nói cái khác trong lúc đánh nhau mấy người nhìn thanh phong đám người lại đây trong lòng cũng là kinh sợ nhất thời tranh đấu tiết tấu cũng chấm rất nhiều dù sao nhân tâm khó g i ai biết thanh phong đám người có thể hay không sao lưng bọn họ ra tay tam quang nhìn thấy lần này lập tức giải thích nói các vị đạo hữu chúng ta đến đây chỉ là hỏi g i có cần giúp một tay hay không một cái trong lúc đánh nhau một người nói ra tốt lắm đa tạ mấy vị đạo hữu giúp đỡ đây là nhân gia đồng ý đám người đương nhiên sẽ không chối tử dồn dập xông về phía trước đi thế nhưng cái tia ngao tôn cũng không phải người ngu nhìn thấy nhiều người như vậy quay về nó giết tới nó lập tức liền đ ù n g một cái chìm vào trong nước mọi người thấy nó muốn chạy nơi nào có thể để nó như vậy đám người dồn dập dùng suất thủ đoạn bay về nó oanh kích mà đi ngao tôm kinh hoàng không nớt nhất thời điên cuồng chạy về phía trước không nghĩ vật ấy nhìn như c n g k ề n kỳ thực linh x ả o cực kỳ tốc độ cực nhanh xa xa nhìn tới liền thấy cái kia tôm bự đang chạy phía sau theo mười mấy người điên cuồng đuổi theo đám người n g ư y i đ u ổ i t a đuổi dĩ nhiên đều không nghĩ b u ô n g tha vật ấy mà cái kia tôm bự chạy chạy phía sau dĩ nhiên phun ra hai đám sương mù tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh mấy phần này để mọi người nhất thời buồn bực không thôi thế nhưng hiện tại tình huống này mọi người lại không dứt đuổi từ bỏ thực tại đáng tiếc giờ khác này lại có người kinh ngạc thốt lên này dĩ nhiên không là thông thường thần lực ngao tôm có lẽ là cái gì trùng nghe có người giá cao treo giải thưởng vật ấy bắt lấy phía sau có thể bán không ít tiên tinh đây lời này vừa nói ra mọi người tinh thần đầu càng nhiều phản phất cái kia chạy trốn không là tôm bự mà là trắng loá tiên tinh a non nửa ngày phía sau cái kia tôm bự rốt cục có chút để bài tốc độ cũng chậm lại thời khắc này tất cả mọi người thầm hận không nớt người này chậm trễ mọi người thời gian lâu như vậy có người đều sinh ra nhất định muốn làm thịt vật này tâm tư đang lúc mọi người cho rằng lập tức sẽ bắt lấy nó thời điểm phía trước trong nước dĩ nhiên sinh ra rất nhiều vài chục trượng cao dông đến mọi người buồn b ự c nay không biết cỡ nào sâu địa phương vì sao càng có rong sinh ra không kịp bọn họ nghĩ nhiều liền thấy cái kia tôm bự mặt lộ vẻ vẻ vui mừng một cái nhảy vào nước trong cỏ tiếp theo nó cái kia chăm trượng thân thể bỗng nhiên thu nhỏ đảo mắt t i ể u không thấy bóng dáng nay bất ngờ không kịp đề phòng một màn để mọi người có chút không phản ứng kịp chờ mọi người đến rồi rong phía trước nhìn cái kia mênh mông thảo nguyên một loại n ồ n g đ ậ m rong nhất thời ngây tại chỗ bởi vì thần thức không cách nào dò ra bao xa lớn như vậy thảo nguyên lại nên đi nơi nào tìm kiếm tên kia đám người than thở một tiếng mong cỏ thắt thở tam quang thượng nhân nói thực sự là đáng tiếc chỉ là này r o n g kỳ quái không biết là cái gì chủ loại lại vẫn có một loại đặc thù hương vị trong đám người kia giờ khắc này đi ra một vùng đầu người nói ta chính là tiết lạc mấy người này đều là vạn tiên minh đạo hữu không biết các ngươi mấy vị đến từ nơi nào ta m còn nói chúng ta đều là sau tụ tập ở chung với nhau mọi người cùng cất b ư ớ c cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau sau đó mấy người nhất nhất giới thiệu chính mình mọi người thương nghị một phen quyết định đồng thời đi đường chỉ là này r o n g đ ặ c t h ù mọi người dồn dập ngờ vực vật ấy là vật gì cuối cùng tính toán bên dưới đám người xuống tới trong nước liền thấy cái kia dưới nước gián dấp n g u y ê những lai n mèo này gốc d ễ dĩ nhiên dường như một cây đại thụ n à y chút có dường như đại thụ kia cành lá cây một loại nhìn thấy đại thụ này có người thán phục nói nghe đồn có thủy thiên nhất thụ cây này sinh hoạt tại sâu đậm trong nước chính là trong nước cực kỳ đặc thù tồn tại nó sẽ nở hoa cùng kết quả quý báo nhất đúng là cây này mỗi triệu năm t i ự u sẽ sinh ra một loại tên là thái nhất chân thủy vật thần kỳ nghe đồn chỉ cần thấy được n à y một chân thủy t i ể u không xa nghe được cái này nghe đồn mọi người đương nhiên đều hưng phấn không thôi thái nhất chân thủy a khó được vô thượng bảo vật bất luận là chính mình dùng vẫn là bán đi đều là vô cùng mê người a nơi này nhất là cao hứng chính là thanh phong hắn không nghĩ tới vừa rồi đi vào t i ể u khả năng tao nộ i chính mình tha thiết ước mơ thái nhất chân thủy vận may này cũng thật sự là quá tốt t ă n g quang thượng nhân cũng nói với mọi người loại này thủy thiên nhất t ụ cực kỳ khó gặp chúng ta có cơ hội gặp được cũng là khó được lớn cơ duyên đ á m người có thể lấy một chút vật làm kỷ niệm thế nhưng tuyệt đối không thể tổn thương này khỏa thần mục nếu như số may đạt được thái nhất chân thủy cũng không nhớ rõ bất quá theo ta được biết cái tia thái nhất chân thủy một khi sinh thành lập tức liền sẽ thoát ly cây này thế nhưng thông thường sẽ không xa cách nơi này q u á xa vì lẽ đó chúng ta cần phải có cơ hội tìm được vật ấy mọi người định muốn hào h ả o tìm kiếm một phen mới tốt mọi người nghe qua lời ấy đối với này rất tán thành dồn dập quay chung quanh cây này quan sát để đạt được một ít lớn cơ duyên hoặc là không bình thường đồ vật cũng tốt thanh phong cũng c ũ n giống g như thế đang cao hứng không dứt nhìn cây to này hắn nhìn thấy cây này thực sự là to lớn toàn bộ thân cây đủ có ngàn trượng độ lớn có thể thấy được đại thụ này cành cây trình nửa trong suốt răng dấp lờ mờ có thể nhìn thấy này trong cây khô có màu máu đỏ mạch lạc ầ n dấu trong đó rất là huyền diệu làm người ta nhìn má than thở vật này quả thực không giống cây tự giống như một sinh đẹp vô cùng tác phẩm nghệ thuật không khác nhau chút nào hắn chính thưởng thức h ứ n g khởi tự nghe hỗn độn đột nhiên nói ra chủ nhân ta hình như trước bái kiến cây này không biết vì sao đầu bên trong đột nhiên có liên quan với nó tin tức thanh phong cái gì tin tức nhanh cùng ta nói một chút hỗn độn thủy thiên nhất thụ bên trên không chỉ có thể sinh ra thái nhất chân thủy kỳ thực trên người nó còn có một vật cũng là phi thường quý giá vật ấy tên là thái nhất thần dịch chính là thủy t i ê n nhất thụ dựng dục thần kỳ d ị thể nghe loại này dịch thể mỗi triệu năm mới có thể thai ngén một dọn vô cùng chân quý người bình thường căn bản không chiếm được chỉ cần đem nó luyện hóa có thể tăng cường vô cùng cự lực còn sẽ tăng cường đối với nước l ĩ n h nộ cùng lực tương tác chủ nhân cơ hội mất đi là không trở lại ngươi nếu có thể tìm tới vợ ấy thấp được trên không biết bao nhiêu năm tu hành đây nghe nói như thế thanh phong không khỏi trước mắt sáng trong lòng hắn cao hứng nói còn có gì bảo như vậy thật sự là quá tốt hắn lập tức d ò ra thị huyết chi dực quay chung quanh cự một nhanh chóng qua lại đi ngang qua những cành cây kia cùng lá cây hắn mới phát hiện lá cây này tuy g i n g dường như giống, giống như vậy nhưng là phi thường xinh đẹp màu xanh biết tô điểm bên trên toàn bộ lá cây cũng là nửa trong suốt có thể nhìn thấy rất nhiều màu xanh lục mạch lạc sao chép bên trên thanh phong không nhịn được dò ra tay đến chạm đến một phen lệnh hắn bất ngờ chính là một luồng cực kỳ thân thiện cảm giác nhất thời truyền khắp bản thân này một phát hiện để thanh phong không khỏi con mắt sáng hắn cảm giác này chút lá cây không đơn giản chính là hiếm có linh vật hắn suy nghĩ chốc lát t i ê u vung tay lên một đạo kim quang lấp l ó e phía sau liền có vô số rong bị cắt xuống thanh phong thu hồi cỏ này dự định ngày sau dùng cỏ này luyện chế mấy cái bồ đòn đến này do vô số tự nhiên có thể thu thập nhiều một ít hắn đương nhiên sẽ không k h á c h khí dù sao cũng vật này cũng sẽ không đối với lớn như vậy cây tạo thành cái gì phá hoại rất nhanh hắn cựu lấy hai bó lớn cỏ bị hắn ném vào vạn mộ trâu bên trong cầm sương cùng hát tinh mãng đám người nhìn thấy tự nhiên lập tức liền đi qua kiểm tra một phen làm bọn họ nhìn thấy đây là cỏ sau không khỏi hứng thú đ ầ n độn thanh phong thần thức cùng hai người nói rồi một cái lại hỏi thăm bọn họ ra không đi ra giờ khác này chính là thời cơ tốt cầm sương suy nghĩ c h ố c lát nói cũng tốt tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục vì là này còn cần cảm ơn ngươi chiều cố bây giờ chờ đợi ở đây cũng là vô vị không bằng đi ra ngoài đi hắc tinh măng nói cũng được ta cũng đi nhìn nhìn cảnh đời có lẽ kiếm được một ít thứ tốt cũng không nhớ rõ đây tiểu phượng liễu gia liễu dịu nói ta cũng muốn đi thanh phong lại nói lập tức đem nàng cự tuyệt tiểu phượng không nên hồi nháo ngươi tu vi hiểu ớt đi ra ngoài cũng là không được tác dụng gì còn cần ta thỉnh thoảng chăm sóc ngươi chờ ta vì là ngươi tìm được đạo t r ủ n g ngươi lại đi nữa cũng không chậm nghe được lời nói của thanh phong tiểu phượng khuôn mặt không vui chỉ bất quá nhìn thấy thanh phong cái kia nghiêm nghị ánh mắt cũng chỉ có thể coi như tôi kim đồng ngọc nữ lập tức liền an ủi n à n g nói ở tại đây ngồi mát ăn b ắ t vàng cớ sao mà không làm đây tiểu phượng chỉ có thể không nói gì vừa giận dỗi cựu cùng hai người chạy mất cầm xương cùng hát tinh mãn g vừa ra tới liền thấy to lớn thủy thiên nhất tụ cũng là bị cây này khiếp sợ phi thường thanh phong lập tức liền đem hỗn độn nói cho hắn biết bí mật chia sẻ cho hai cái người xem bọn họ có thể không tìm tới ba người giao lưu chốc lát liền riêng phần mình rời đi dù sao cây này như vậy lớn đương nhiên không thể cùng nhau tìm thanh phong tiếp tục bơi về phía trước lúc này hắn thấy được thần thụ trái cây trái cây kia đầu người lớn nhỏ sinh bảy màu sạc、sỡ. rất đẹp mắt rằng rớp hắn không nhịn được hái một viên hạ xuống h ô n đ ộ t nói cho hắn vật này tuy rằng không có tác dụng lớn hơn gì thế nhưng mùi vị vẫn rất tốt nước nước khá nhiều ăn t h ơ m ngọt hoàn toàn có thể làm mấy cái trở lại đến thử thanh phong vừa nghe cũng không có k h á c h khí liên tục hái bảy tám cái này mới bỏ qua nhưng là cái k i a thái nhất thần dịch đến cùng ở nơi nào thanh phong tìm kiếm nửa này g cũng không phát hiện vật tây a t i u ở trong lòng hắn tiêu lúc gấp đ ỗ n g nhiên trước mắt sáng nhìn về phía cách đó không xa đến chưng một nghìn ba trăm cây bên trong thanh phong giờ khắp này nhìn thấy phía trước cách đó không xa địa phương hảo quang lấp lẽ dĩ nhiên là một cái lập lòe tia sáng con cá nhỏ cái tia cá bàn tay lớn nhỏ toàn thân hầu như trong suốt có thể nhìn thấy trên người nó cái tia căn tỏa ra màu xanh lục tia sáng s ư ơ n g q u ố t hôn đ ộ i nói cho thanh phong này cá tên là hồ n i ậ t cá theo nó có lẽ sẽ có kinh hỉ bởi vì loại cá này thích nhất hấp thụ b ả o khí có thể nó có thể mang theo thanh phong tìm tới thần dịch đây thanh phong không nghi ngờ gì dù sao cũng tìm lung tung nhất khí cũng không biết có thể không tìm tới còn không bằng liền như vậy theo người này cái tia cá lội rất nhanh thanh phong chăm chú cùng tại sau đó tốt tại hắn đồng dạng tốc độ cực nhanh vẫn chưa bị cái tia cá rơi xuống bơi một hồi lâu Cái kia cá đã mang theo thanh e o t h phong bơi bất bên nơi. nơi hơn, đại giữa cối nhiên đến đẹp Lệnh hắn bất ngờ chính là, nơi này cây cối càng đẹp hơn, xuyên thấu qua nửa trong suốt thân nhìn trong thụ thấu suốt thể thấy ở qua là, cây cây, có thể nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có dĩ vẫn à màu i loại xôi trong Phong sắc chạy đó. Thanh đó. v là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy thân cây trong lúc nhất thời không khỏi làm si mê mà cái t i a cá giờ khắc này cũng đình chỉ bất động nguyên lai、like、tại cách đó không xa trên thân cây có một cái nhỏ cái hố nhỏ nó vừa vặn chui vào bên trong làm nhà của chính mình đến thanh phong cao mày nói hỗn độn có thể cảm ứng được cái gì hỗn độn âm thanh truyền đến nói cũng không có bất quá ta cần phải cảm ứng một phen Chủ nhân chờ nhân thành a một t cái.、Thanh、phong đứng hơi gật đầu trong lòng nghĩ tới đây hỗn độn vẫn là rất thông minh à trong chốc lát phía sau hỗn độn rút về nó nói cho thanh phong thật vẫn có một chút bắn tỉa h i ệ n phía trước bên ngoài hơn một mươi trượng địa phương có một ít cổ quái nơi nào dĩ nhiên có một cái to lớn yêu vật thù hộ nghĩ đến có lẽ nắm giữ bảo vật gì có phải hay không là thần dịch đây từ xưa tới nay bảo vật bên người t i ể u có hung thú lợi hại thủ hộ ngươi nói tình huống như thế có lẽ rất có thể chờ ta đi trước nhìn lên một chút hắn nói xong cứ dựa theo hỗn độn chỉ dẫn hướng về chỗ kia mà đi xô ra hai bên tầng tầng lá cây rất nhanh hắn liền đi tới cái kia hung thú bên người thanh phong giờ khắp này nhìn thấy phía trước có một cái cả người xanh biếc màu sắc đại xà đại xà này ẩn nấp tại nước trong cỏ nếu không phải là cẩn thận quan sát còn tưởng rằng vật ấy chính là một cái lớn giống đây cái kia đại xà thân thể hướng lên trên chỗ nổi bởi vì bị g i n g che lấp vì lẽ đó thanh phong cũng nhìn ra nó cụ thể bao dài thế nhưng có thể nhìn thấy cái tên này chính há mùm, mùm r a không ngừng hấp thụ lấy vô số hồ nước tại trong miệng nó loại bỏ tự hình như trong nước có vật gì tốt một loại giờ khác này thanh phong đi tới nó trước người cách đó không xa phát hiện cái kia đại xà nhắm mắt lại hình như vẫn chưa phát hiện hắn như vậy cũng tốt thanh phong vừa vặn không muốn kinh động cái này tên to sát nếu không thì tránh không được đại chiến một trận hắn theo lớn đầu r ắ n hướng xuống dưới nhìn lại phát hiện lần này phương thật vẫn có một vài điểm khác biệt chỉ thấy trên thân cây có một người thân thể lớn nhỏ hốc c động trên bao t r ù một tầng hào quang dường như quang môn một loại thanh phong nhìn quang môn nghi hoặc chốc lát hắn cẩn thận cảm xúc một phen dĩ nhiên phát hiện cái kia quang môn bên trong thật sự có một loại không nói ra được khí tức tiết lộ mà ra chẳng lẽ ở nơi này t i ể u có thái nhất thần dịch hắn trầm tư chốc lát ông thả tin rằng là có còn hơn là không tâm thái thân thể lõe lên quay về cái kia quang môn t i ể u soạt một cái chui vào lệnh hắn bất ngờ chính là quang môn bên trong sáng tỏ thông suốt đồng thời ở nơi này dĩ nhiên là một loại sền sệt vô cùng dịch thể thanh phong ngâm tại trong chất lỏng chỉ cảm thấy cả người thư thái cực kỳ hắn tại trong chất lỏng du khua đi đến giống như một cái cá một loại lúc này hắn mới phát hiện vì sau này căn to lớn cây cối sẽ làn đ a trong suốt nguyên lai vật ấy nơi trung tâm hầu như đều là loại này trạng thái lòng sền sệt rán g dấp hắn xuyên thấu qua nửa trong suốt thân cây nhìn ra ngoài dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía ngoài nước trung thế giới thân kỳ quá thần kỳ đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến sẽ có người tại đại thụ trong thân cây mặt du lịch đây hắn rất nhanh t i ể u bơi đến đại thụ gốc rễ đúng hắn t i ể u từ trong cây khô cái kia thật nhỏ thông đạo tiến vào lớn hơn địa phương nơi này dường như cái ao giống như vậy phóng tầm mắt nhìn tới phi thường bao la đồng thời hắn ở tại đây có thể tự do du tạo nên đến đây chính là đại thụ căn à không nghĩ tới gốc rễ của nó sẽ là cái bộ dáng này giờ khác này hắn có thể đủ nhìn thấy này trong ao có từng viên một t r ứ n g b ù câu lớn nhỏ tản ra màu vàng k i a sáng dịch thể thanh phong nhìn thấy vật này trên mặt không khỏi bước lên vẻ kích động trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ đây là thái nhất chân thủy không đúng thái nhất chân thủy màu sắc là thuần n g â n vẻ đồng thời chính là có thể hóa hình đồ vật vật ấy không thể nào là hắn vươn tay ra vật này dĩ nhiên dường như có thể cảm giác được thanh phong giống như vậy có ý thức né tránh ra đây càng để thanh phong tò mò hắn thần nghiệm hơi động tự nghĩ đem vật ấy hút vào lòng bàn tay cái nào nghĩ vào thời khắc này từng luồng từng luồng đặc thù lực lượng dĩ nhiên đem hắn gói lại hắn một thân tu vi dĩ nhiên toàn bộ đều bị ngăn cản hắn thán phục cây này thật là thần kỳ không nớt giờ khác này hắn dường như đã không có pháp lực nội phạm bất đồng duy nhất là hắn lực lượng vẫn còn ở đó không có cách nào hắn chỉ có thể dỗi mở cánh tay du tạo nên đến quay về cái kia tích dịch thể đổi tới tốt ở đây vật tốc độ cũng không phải rất nhanh rốt cuộc thanh phong chẳng mấy chốc tự đuổi kịp nó thanh phong tay mắt lanh lẹ một thanh tịu i đem nó mỏ tại trong tay có thể nhưng vào lúc này vật kia bông nhiên bắt đầu bành trướng dĩ nhiên nắm giữ vô hạn lớn khí lực thanh phong trong lòng kinh sợ lập tức vui mừng hắn không khỏi nghĩ đến vật ấy có lẽ chính là hỗn độn t r o nói hỗn độn vật ấy nhưng là trong miệng ngươi nói cái kia thái nhất thần dịch hỗn độn âm thanh không quá khẳng định nói ra chủ nhân không dối gạt ngươi nói ta cũng không quen biết vật này chỉ bất quá ta trong đầu dần hiện ra một ít lẻ thẻ ký ức tái phiến mà thôi thanh phong hơi gật đầu không có tại nói thêm cái gì bất quá hắn có thể đủ cảm giác được vật ấy cần phải chính là thái nhất thần dịch ngay vào lúc này vật kia rốt cuộc lại muốn chạy rơi thanh phong nơi nào sẽ để nó như ý nhất thời lại đem nó vững vàng k h ô n g chế lại thanh phong nhìn vật này nhưng trong lòng thì có chút xoắn suýt vì sao còn chưa phải là vật ấy cự lực vô cùng căn bản không cách nào dùng cái gì k h ô n g chế lại nó nghĩ muốn lưu t r ờ n g à y sau hấp thu luyện hóa căn bản không có khả năng trừ phi hắn hiện tại t ự đem vật này luyện hóa thế nhưng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua vật này cũng không biết trực tiếp luyện hóa có thể hay không làm đây xoắn suýt chốc lát hắn quyết định thí nghiệm một phen vô luận như thế nào cũng không thể vẫn xoắn suýt đi xuống không lạ dù sao hắn còn có rất nhiều việc muốn đi làm đây Trước tăng、vọt. thanh phong cũng không có cách nào, chỉ có thể thí nghiệm một phên, nhìn nhìn có thể không trực tiếp thu vật thể thôi. tay tiểu phát sinh một luồng sức hút, đem vật ấy bắt đầu hướng về thể hút thu đi rồi. Thời rồi. như được như hướng cũng có cách chỉ có có cũng chỉ có coi sức khác vọng, phong không nào, nghiệm phen, nhìn nhìn không luyện nếu không Hắn nghĩ, bàn sinh luồng nội này về hấp hóa hơi đi đem ấy, ấy suy đầu tu h khắc này, Thanh Phong khoanh chân chất Hắn h ờ i ngồi, trôi nổi tại c này, trong lỏng. vận mà y luyện này giấy ể thể. thể n công tiên ruộng, Thanh Phong dĩ nhiên không cách nào phá mở nó phòng ngự. Bất quá thanh Phong dịch Dịch cách pháp, phá hóa quá bắt Bất một thân tu đầu đầu là là ai, dĩ mở vi vô vận hạ, nhất thời vận chuyển của h thần chiếu u Tu y ể n công. c vi hắn hóa hình dường như châm mang một loại quay về thần dịch đâm hạ xuống vô số châm mang bắn nhanh mà đến cái kia thần dịch sát ngoài coi như là tại cứng rắn cũng là hồ phí bất quá trong nháy mắt đã bị châm mang công phá bên trong màu vàng dịch thể chạy xuôi mà ra thanh phong vận chuyển thần chiếu công tự bắt đầu hấp thu lên chúng nó hóa thành tia nhỏ bắt đầu chạy vào thanh phong trong thân thể từng luồng từng luồng to lớn lực lượng bắt đầu dung hợp tiến vào thanh phong trong thân thể rất nhanh hắn cũng cảm giác cái kia lực lượng bởi thái quá to lớn bắt đầu để hắn thân thể bắt đầu bành trướng mạch máu cùng kinh mạch cũng bắt đầu biến thô lớn lên tùy theo từng luồng từng luồng dâng trào vô cùng lực lượng bắt đầu không ngừng tại hắn thể nội sinh thành đi ra thanh phong trong lòng đầu tiên là kinh khủng tốt tại hắn thân thể cực kỳ cứng rắn những khí lực kia cũng cuối cùng không có xé rách hắn thân thể chỉ là để hắn cảm giác thân thể đau nhức cực kỳ mà thôi cơn đau này hắn còn có thể cắn răng kiên trì dạng gì sự tình không có trải qua đây chịu đựng qua này lúc ban đầu thấm khổ thanh phong con mắt không khỏi sáng trong lòng bắt đầu biến được cao h ứ n g cực kỳ vật ấy thật vẫn dường như hỗn độn từng nói có thể làm cho người ta mang đến to lớn lực lượng hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên mười triệu cân hai mươi triệu cân ba mươi triệu cân một trăm triệu cân rốt cục vào lúc này cái t i ê u tích thần dịch năng lượng triệt để tiêu hao hết thanh phong lực lượng dĩ nhiên trợt tăng một trăm triệu cân nay một lớn đại gia t r ị để thanh phong quả thực cao hứng không thể tự kiềm chế hắn nằm mơ đều không thể nào tưởng tượng được lớn như vậy một nhỏ tích dịch thể dĩ nhiên nắm giữ to lớn như vậy lực lượng một trăm triệu cân a chính mình nhọc nhằn khổ sở dùng hết toàn lực mỗi một lần đều tại thời khắc sống còn đi k h á p mới để lực lượng tăng trưởng đến năm tỷ cân nay lại la h ó b ấ t quá trong n g a y mắt chính mình t i ể u tăng cường nhiều như vậy lực lượng cũng không biết còn có hay không có những thứ này hắn mở mắt ra không ngừng tìm rất nhanh hắn lại phát hiện một giọt màu vàng dịch thể tại cách đó không xa du đã mà đi thanh phong mừng rỡ như đ i ê n lập tức liền truy kích đi qua thủy thiên nhất thụ ở ngoài cầm xương cũng phát hiện một cái tốt cựu tại cái kia trên cây khô dĩ nhiên sinh có một viên màu bạc nhạt m ụ nhọt nàng nhìn vào ấy nhìn thấy nó chỉnh thể năng có năm đấm lớn nhỏ bên trên sinh có một vòng lại một vòng vòng tròn chỉnh thể dường như một viên màu bạc trứng một loại nàng đưa tay chạm đến bên trên cảm giác l ạ n h lạnh phi thường nhan miệng nàng kinh ngạc vô cùng nói ra này có phải hay không là trong đồn đãi ngân t r ứ n g n g h e ở nơi này hẳn là có chất lỏng uống phía sau có thể để dung nhan càng thêm xinh đẹp phi thường hắc tinh mãng nhìn trước mắt này màu xanh lục cự x à hắn trên người nhất thời tỏa ra to lớn u y áp cái kia cự x à cảm nhận được hắn trên người cái kia cố đặc biệt xả vương khí t ứ c cả người bắt đầu run dậy nằm rạp trên mặt đất hắc tinh mãng một mặt thoải mái, dùng thần thức tuần hỏi nơi này có hay không có thứ tốt cái kia màu xanh lục cự xà nói cho hắn n à y thủy thiên nhất thủ quý báu nhất đúng là thiên nhất chân thủy bất quá vật kia đã bị long vương cung long vương nắm bắt đi rồi nghe được long vương cung vài chữ hắc tinh mãng đúng là cảm thấy rất hứng thú hỏi dò nó ở nơi nào màu xanh lục cự xà tự nhiên nói do sự thật hắc tinh mãng nghe xong chỗ đó trên mặt không khỏi xuất hiện một tia trần t r ở cuối cùng hắn cũng không có khó xử cự xà lại đi cự xà nói những người khác địa phương trước tiên mỏ chút chỗ tốt lại nói tam q u a n thượng nhân thôi một chân tiên đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ được toàn bộ đều rất cao hứng mà thân cây bên trong thanh phong không ngừng tìm được một viên lại một viên thái nhất thần dịch giờ khác này hắn quả thực kích động không thể tự chủ cao hứng không thể tự k i ể m chế hô hắn thở ra một hơi đến từ từ mở mắt trong mắt của hắn một tia kim quang lấp lóe mà qua chuyển mắt không thấy bóng dáng bất quá ngắn ngủi thời gian hắn đã luyện hóa mười viên thần dịch dĩ nhiên thu được một tỷ cân lực lượng đây nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ đem người khác ngoắc mồm kinh ngạc đi chính là thanh phong trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng chính mình khổ cực bao nhiêu năm mới có bao nhiêu khí lực nay ngắn ngủi thời gian a h ắ n g tựu gia tăng rồi một tỷ cân lực lượng khủng bố như vậy khủng bố như vậy ai trong lòng hắn đương nhiên đầy coi lòng cảm kích này thủy thiên nhất thụ hắn lực lượng cũng từ lúc đi vào năm tỷ cân đã biến thành sáu tỷ cân tựu tại hắn còn nghĩ đang tìm kiếm nhìn nhìn có hay không có thái nhất thần dịch thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác toàn bộ cái ao bắt đầu bắt đầu run dày cuối cùng một nguồn sức mạnh từ rễ cây bên dưới một bán ra thanh phong nhất thời đã bị cái kia chút dịch thể kéo không biết hướng về nơi nào mà đi qua không chốc lát hắn cũng cảm giác cả người một nhẹ hắn tựu từ một chỗ quang môn bên trong bị phun ra ngoài chờ thanh phong còn muốn đi vào thời điểm cái kia quang môn nhưng là thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không nói gì nghĩ đến chính mình đã bị thần thụ kia phát hiện cũng đuổi giờ khác này hắn không khỏi cười nhạt một tiếng nói cũng thật là lòng tham không đáy được như vậy nhiều chỗ tốt chính mình vẫn là không biết đủ chắc hẳn thần thụ kia đã đối với chính mình phòng bị nghĩ muốn tại đi vào e sợ sẽ không có dễ dàng như vậy đồng thời trong đó thần dịch hầu như đều bị hắn hấp thu chính là đi vào cũng rất khó tại có phát hiện đã như vậy hắn cũng không tại xoắn suýt ra bên ngoài mặt bơi đi thuận lợi lại hái hai viên thần thụ trái cây chẳng mấy chốc hắn liền thấy nhìn thấy tam quang đám người cầm xương cùng hát tinh mãn g cũng từ mặt khác một bên đi ra đám người đương nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy cầm xương cùng hát tinh mãn g không khỏi đều là s ư ơ n g sở dù sao hát tinh mãn g vẫn là yêu loại mọi người đều âm thầm phòng bị thời khắc này thanh phong lập tức lớn tiếng nói ra nguyên lai các ngươi ở tại đây ta còn tưởng rằng nhất thời nửa khắc không tìm được các ngươi thì sao mọi người thấy cảnh tượng này đầu tiên là b u ồ n b ự c đón lấy t i ể u hiệu rõ ra không cần nhiều lời hai người này nhất định cùng thanh phong có quan hệ thanh phong làm bộ cùng hai người lần đầu gặp gỡ g á n dấp làm cho cầm xương không khỏi trong lòng thán phục cái tên này còn rất biết diễn trò thanh phong quay về nàng trưng mắt nhìn để nàng phối hợp một phen cầm xương chỉ có thể trái lương tâm lộ ra dáng vẻ rất cao hứng dường như mọi người thật sự lâu đừng gặp lại một loại cùng hai người gặp lại hoàn thành thanh phong lại cùng tam quang đám người giải thích một phen đám người liền trước tiên hướng phía trên bơi tới đi tới trên mặt nước thanh phong này mới tốt tốt cho mọi người giới thiệu một cái hai cái người nghe nói hát tinh mãng là huyền tiên tu vi đám người không khỏi kinh hãi tốt tại cái tên này cùng thanh phong chính là có lớn giao t ì n h nếu không thì đám người lập tức liền ai trốn đường lấy đi dù sao yêu t ộ không tàn danh tiếng không tốt trước 1302, linh tính. Coi như mọi người nhận thức phía sau mấy cái thiên tiên còn là đối với đại yêu bao nhiêu có chút phòng bị cho tới cầm tiên tử t i ể u tốt lắm rồi nghe nói nàng là cầm kiếm sơn trang người này vài thiên tiên đều vô cùng nghĩ muốn cùng nàng kết giao một phen cái này thật đúng là là người tên cây có bóng thiên cổ không đổi đạo lý tới nơi nào đều là thông dụng a mọi người giao lưu một phen tự nhiên còn phải tiếp tục đi về phía trước chỉ là lúc này hát tinh mãng nhưng đem từ màu xanh lục cự xà đạt được tin tức nói cho thanh phong hỏi dò hắn ý nghĩ thanh phong suy nghĩ luôn mãi đương nhiên muốn đi nhìn lên một chút bất quá chính là người nhiều lực lượng lớn hát i long tinh n h n nơi tốt lành, không bằng g gì phải cái tiểu là tốt đ e mãng m cùng dựa theo đi, cái n cường g tốt chút n hắn t kêu màu xanh lục tự xà nói địa phương đi trước dẫn đường mọi người chăm chú theo sau lưng một đường trên lại gặp phải một ít y ê u thú bất quá chỉ cần những tên kia không công kích bọn họ đám người đương nhiên sẽ không tùy ý dây dưa với bọn họ mọi người một đường chạy nhanh rốt cục tại ba ngày phía sau đi tới cái kia màu xanh lục cự xà nói khu vực nơi này nước nhìn thấy được càng thêm sâu thẳm cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu lại nhìn phía trước vẫn là vô cùng vô tận mặt nước mọi người thật sự hoài nghi nơi này có phải là chính là một cái nước thế giới vê anh mặt nước một tiếng tiếng nổ vang rền vang lên một hơn năm mươi triệu lớn con cua lớn từ trong nước vào ra đám người lập tức phát sinh từng luồng, từng luồng cường đại khí tức cái k i a con cua cảm nhận được nhiều như vậy khí tức nhất thời xưng sở lập tức không ngừng chạy chút nào liền hướng xa xa chạy đi đảo mắt tịu i đã không có hình bóng hắc tinh mãng khịt mũi con thường nói thực sự là làm mất mặt yêu thú một chút dũng khí đều không có à. mọi người nhưng không cho là đúng chỉ là cười nhạt một tiếng dù sao như thế nhiều to lớn thiên tiên khí thế nếu như cái k i a yêu thú liều mạng với bọn họ mới là thần ốc tăng quang thượng nhân nói nơi này chất lượng nước cũ ám không biết cụ thể bao sâu có lẽ chính là chỗ này nơi sâu xa nhất hắc tinh mãng nhìn mọi người không tín nhiệm lắm hắm ánh mắt nhưng là nói ra tên tia chỉ là nói nơi này có long cùng cụ thể làm sao ta cũng không biết c h ờ ta đi xuống trước nhìn lên một chút nói hắn cùng thanh phong chào hỏi liền hướng dưới nước nhảy một cái mà vào thanh phong nói ta và ngươi đồng thời cầm xương chờ ta a còn lại đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ ba tên này dĩ nhiên nhất định phải đi xuống trước nhìn nhìn mặc dù mọi người đối với lời nói của con yêu quái kia thật không phải là rất tin tưởng đồng thời còn đối với hắn phòng bị không nớt thế nhưng thời khắc này hắn xuất đi xuống trước lại để đám người chần chờ trong lòng cũng bắt đầu có chút nóng n ả y tam quang thượng nhân n h ư nói không bằng chúng ta cùng đi nhìn nhìn dù sao bằng vào chúng ta nhiều người như vậy cũng sẽ k hắn ô n nguy g gì. có hiểm h còn có lời không có nói ra đó chính là muốn thật sự có long cùng mọi người đi chậm có lẽ thứ tốt tựu i đã không có hắn tuy rằng không có nói thế nhưng mọi người tuy nhiên cũng trong lòng biết rõ dù sao chỗ này bao nhiêu vạn năm không có người đến thứ tốt nhất định vô số à nếu như phía dưới thật sự có long cùng ai cái thứ nhất tiến nhập cái kia long cùng đương nhiên sẽ đạt được đồ tốt nhất vừa nghĩ đến đây đám người cũng đổi vội và nói h ả o h ả o h ả o việc này không nên chậm trễ nếu như thanh phong đạo hữu có nguy hiểm chúng ta còn có thể giúp đỡ một phen nói mọi người dồn dập cũng đều lặn xuống nước cấp tốc mà đi chỉ lo đi chậm thứ tốt liền lông cũng không có dưới nước tối t ă m càng hướng xuống dưới còn càng thêm âm hàn từng luồng từng luồng khí lạnh tắp vào mặt mặt thẳng hướng thân thể bên trong chui mọi người bất đắc gì chỉ có thể vận chuyển tiên lực kết thành vòng bảo vệ này mới đem những âm hàn k i a lực lượng ngăn cản ở ngoài thanh phong cùng hát tinh mãng cầm xương không ngừng lặn xuống không khỏi thán phục này nước chiều sâu giờ khác này bọn họ đã lặn xuống vạn trượng có thừa nhưng là dĩ nhiên còn chưa tới đáy này trong nước đúng là màu sắc sặc sỡ vô số lập lọe tia sáng cá tôm du hy trong đó còn có rất nhiều to lớn yêu thú bất quá chúng nó cảm giác được ba người trên người kh Toàn bộ đương ề u xa nhiên đây đối với thanh phong tớ nói bất quá là việc nhỏ như con thỏ mà thôi để ngoài ý liệu của mọi người là này dưới nước nơi sâu xa nhất trái lại sáng lên có thể nhìn ra ngoài rất xa bọn họ có thể nhìn thấy này dưới nước có rất nhiều xinh đẹp vỏ sọ cùng các loại khoáng thạch những thứ đồ này tại dưới nước không ngừng tỏa ra điểm điểm hào quang xinh đẹp không ngớt còn có rất nhiều xinh đẹp thực vật tại nước đáy sinh trưởng nơi này cá trên người đều có hào quang phát sinh đỏ xanh xanh bảy màu sắc t r ó i lọi cực kỳ cầm xương lộ ra cao hứng dáng dấp nói ra ta còn chưa từng có bái kiến xinh đẹp như vậy thế giới dưới nước thanh phong gật đầu nói thật hắn chính là lần thứ nhất hắc tinh mãng nhưng là không cho là đúng nói ra đều là hư huyễn m à thôi một điểm tác dụng không có chúng ta vẫn là mau nhanh tìm kiếm một phen nhìn nhìn cái tia long cung đến cùng ở nơi nào không chờ mấy người xuất phát tang quang thượng nhân chờ một đám thiên tiên cũng đã hạ xuống bọn họ nhìn đến đây cảnh tượng cũng là thán phục phi thường như vậy mọi người cùng nhau xuất phát đi về phía trước mà đi đám người tại dưới nước tốc độ biến chậm rất nhiều thế nhưng là không ngừng có thứ tốt thu hoạch dù sao này dưới nước nhưng là có rất nhiều linh quáng vật liệu còn có rất nhiều khó được dưới nước linh dược như vậy như vậy coi như là không tìm được l o n g c u n g mọi người cũng không kèm chuyến này đáng tiếc thần thức vẫn là không cách nào tra xét tình cảnh nơi này nếu không thì chỉ cần dò ra thần thức cựu có thể biết này chu vi một triệu dặm sự t ì n h nơi nào cần như vậy như vậy lao lực nhiều lời vô ích vẫn là mau mau cất bước đi thanh phong ba người phía trước g i đường vào thời khắc này cầm xương chỉ về đằng trước một chỗ màu bạ con nói ra các ngươi nhìn đó là cái gì thanh phong mấy người liền thấy phía trước khoảng mười mấy t r ư ợ n g trên một khối nham thạch mặt dĩ nhiên có một cái thân dài một t r ư ợ n g màu bạc cóng tiểu long ngựa vai vai nằm ở nơi đó có thể nhìn thấy cái kia thân rồng không là thể sát phản tục xem ra dường như ngân nước một loại hôn đ ộ i giờ k h ắ c này phát sinh âm thanh kích động nói cho thanh phong nói chủ nhân đó chính là thái nhất chân thủy mau mau bắt lấy nó nghe được cái tên này thanh phong lập tức kích động nói ra có thật không ngươi sẽ không nhận sai đi cái kia chân thủy chẳng lẽ thanh tinh làm sao sẽ hóa hình ở tại đây hôn nội chủ nhân ngươi này thử có chỗ không biết thái nhất chân thủy vốn là linh tính độ vật bằng không cũng sẽ không có tỷ lệ vận ra linh thức vật ấy thần kỳ bất quá lại cũng chỉ có thể dựa vào bản có thể làm việc ngươi mau mau đ ậ c thủ nếu như chậm bị những tên kia phát hiện khóc đều đến không kịp Trước Thanh thủ hạ lưu tình, hắn lập tức truyền hát tính bắt vật thái nhất thủy, rất vật thần được đương lưu xương được người cớ cho cầm cùng cho chung, chân cũng 1303, sao sẽ sao hai Phong loại mà không làm? âm mãng, hành là này không kiến không k nghe hốn nghị, nhiên hạ hắn họ Nghe họ hương phấn, độn bọn động bọn lập lấy để ấy. dù chỉ bất quá cái kia thái nhất chân thủy cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ nó dường như đã nhận ra nguy hiểm đ ỗ n g nhiên động thân mà lên thanh phong mấy người lập tức đứng bất động chỉ sợ đem vật này sợ rồi thái nhất chân thủy lắc lắc đầu nhưng là soạt một cái liền hướng xa xa chạy đi thanh phong giận dữ lập tức liền nhanh chóng hướng phía trước truy đuổi mà đi tan quang đám người ở phía sau nhìn thấy thanh phong bọn họ nhanh chóng đi về phía trước đều là hơi nghi hoặc một chút bất quá có lanh mắt người đã phát hiện cái kia màu bạc tiểu long chỉ nghe cái kia người âm thanh kích động phát sinh thần thức truyền âm nói là thái nhất chân thủy nghe được cái tên này tất cả mọi người là trước mắt sáng. dồn dập nhanh trong hướng phía trước truy đổi mà đi một nhóm lớn thiên tiên truy đổi mà đến cái kia thái nhất chân thủy tốc độ nhanh hơn vật ấy ở bên trong nước thật là như cá đ n g nước tốc độ cực nhanh thanh phong đám người nhưng phải chậm hơn thật nhiều tốt tại đám người tu vi cao thâm bằng không sớm đã bị kéo không còn bóng coi như là như vậy bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng xa thanh phong trong lòng đương nhiên không tam l ò n g hắn dò ra phong lôi xí dùng sức một phiến tốc độ đột nhiên tăng nhanh nhìn thấy thanh phong như vậy cái kia vải thiên tiên cũng gấp không được dù sao vật này quý báo rất tất cả mọi người nghĩ đem vật ấy bỏ vào trong túi cựu đại ra như vậy ngươi đội ta đổi Đã được sớm quên trong h Thanh Phong ờ i gian. t lòng hắn g lá suốt kinh ngạc có có chút bối rối không biết cái kia tiểu long chạy đi nơi nào nếu như bị hắn theo mất rồi thực sự là k h ắ c địa phương đều không có ai chở hắn đi tới tiểu long biến mất địa phương này mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một chỗ loại nhai tại đoạn ngai phía dưới lại vẫn có rất sâu nước cái k i a tiểu long còn bị thoát cách tầm mắt của hắn phạm vi chỉ là lại đi sâu hơn địa phương mới tới thanh phong cũng không chần trừ tiếp tục cùng tiến b à o chỉ bất quá nơi này càng ngày càng hắc cắm lên cũng làm cho người ta một loại phi thường kiềm chế cùng cảm giác khủng hoảng thế nhưng vì là truy đuổi cái k i a thiên nhất chân thủy thanh phong tự động bỏ quên này chút tồn tại cái k i a vài thiên tiên nhóm cũng không quản được rất nhiều dù sao người ở đây như thế nhiều bọn họ có gì phải sợ xa xa nhìn tới liền thấy như vậy một cảnh tượng một cái màu bạc rồng đang nhanh chóng du ã n g một đám người ở phía sau đổi chỉ bất quá không biết vì sao trong bóng tối bỗng nhiên có màu đen cái bóng l ó i lên ngược lại biến mất không còn tăm hơi đáng tiếc là bởi vì sốt u ruột bắt lấy cái kia thái nhất chân thủy ai cũng không có phát hiện bờ ấy thanh phong tốc độ càng thêm nhanh chóng mắt nhìn hắn khoảng cách cái kia màu bạc tiểu long càng thêm tiếp cận bỗng nhiên phía trước nhưng là xuất hiện một vùng phế tích đâu đâu cũng có sụp đổ to lớn kiến trúc cung điện hải cốt khắp nơi lớn sân rộng chú đá đập vào mí mắt cái kia màu bạc tiểu long chui vào phế tích bên trong đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người thanh phong rất là c ă n t ứ c thế nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm hắn phỏng đoán coi như là nó bắt đầu trốn cuối cùng cũng sẽ không trốn đi hắn bàn tay cầm xương cùng hát tinh mãng giờ khắp này cũng đi tới hắn bên người nhìn một màn trước mắt đều là một mặt vẻ kinh ngạc tùy theo tam quang c á c chúng tiên cũng rốt cuộc đổi tới thanh phong đồng dạng bị trước mắt một màn cho chấn động đến rồi bởi vì nơi này cung điện đều quá vì là to lớn từng cái đều cao tới trăm t r ư ợ n g có chút tàn phá phía trên cung điện còn lừng lánh dạng dỡ hào quang dường như chứng minh năm đó nó rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng tam quang âm thanh kích động nói ra quá tốt rồi không nghĩ tới còn có thể tìm tới loại này di tích nghĩ đến bên trong tất nhiên có thể còn sót lại một ít bảo vật. hắn để mọi người rất tán thành mỗi cái đều lộ ra cao hứng thần thái nhưng vào thời khắc này đông nhiên một cái màu đen cái bóng l ó i lên quay về đám người vào t ố i a một cái thiên tiên kêu thảm một tiếng t i u biến mất tại trong bóng tối mọi người trong lòng sợ hãi bởi vì vừa rồi đám người dĩ nhiên ai cũng không có thấy do đó là vật gì ủy dị nhất chính là đây chính là thiên tiên a một thân pháp lực vô cùng tối thiểu cũng muốn phản kháng một chút đi làm sao sẽ cứ như vậy bị mang đi nhỏ giọng không t ứ c ăn hết à đến cùng ra sao yêu vật càng có năng lực kinh khủng như thế bầu không khí nháy mắt tự băng h ẳ lên mọi người cùng nhìn nhau không biết nên làm sao kể rõ một tiếng vang thật lớn ở phía xa chuyển đến mọi người lập tức liền nhìn sang bất quá thanh â m kia rất nhanh t i u biến mất không thấy đám người vội vàng đổi u tới đó liền thấy nơi nào trong nước một đoàn vết máu tiên nhân máu ngưng mà không thay đổi n à y huyết không là người khác chính là vừa rồi tiên nhân kia máu a tam quan có chút phẫn nộ nói chương đạo hữu n ộ hại thực sự là đáng ghét rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên lợi hại như vậy một cái thiên tiên lại vẫn không có lực phản kháng n à y không nên à, trừ phi là yêu vương như vậy tu vi đại yêu có lẽ mới có thể làm được đi thanh phong hơi gật đầu nói bất luận là cái gì mọi người đều phải cẩn thận một chút t ố t nhất lẫn nhau tới gần nhiều nhiều phong bị cho tới trương đạo hưu e sợ lành ít giữ nhiều chúng ta tận lực tìm kiếm đi hàn bế đám người cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị bất đắc dĩ hắc tinh mãng giờ khắc này nhưng nói ồ các ngươi nhìn cái kia tiểu long đi ra mọi người thấy vợ ấy lại lần nữa bị đốt cảm xúc mãnh liệt lập tức liền đều tới cái kia tiểu long nơi nào tới tiểu long nhìn thấy nhiều người như vậy tự nhiên vẫn là điên cuồng chạy trốn lên đám người lướt qua phế tích tốt tại bóng đen kia vẫn chưa xuất hiện coi như là như vậy mọi người cũng đều tại âm thầm đ ề phòng bên trong thanh phong quyết trí tiến lên nhanh chóng hướng về tiểu long phía sau đuổi theo đ ô n g nhiên phía trước kiến trúc bắt đầu xong t ố t lên tiếp theo liền thấy một đám lớn khá là hoàn chỉnh kiến trúc một cái cao lớn nhất kiến trúc huy hoàng cực kỳ cái kia tiểu long thân thể l ó a lên tự bay đến cái kia lớn nhất bên trong cung điện nhìn thấy này chút hoàn hảo cung điện mọi người trong lòng lại là nhảy một cái trên mặt cũng có không che giấu nổi vẻ cao hứng thanh phong mấy người cũng rất nhanh đi tới trước cung điện phương chỉ thấy cung điện này phía trước đứng sừng sững một căn mười trượng độ lớn cao tới trăm trượng hoa biểu toàn bộ hoa biểu là do một căn nửa thấu minh bạch sắc tinh trụ điêu khắc mặt h à n h bên trên điêu khắc thập đại hứng thú còn có vô số ả o diệu hoa văn cũng có nồng nặc vô cùng thần lực tàn ra để người kinh ngạc không thôi thanh phong nhìn vật ấy trong mắt hào quang lấp lóe lộ ra vẻ cao hứng vật ấy không phải là năm đó trong k u minh cấm địa nhìn thấy chấn hồn thạch cả vật ấy tuy rằng màu sắc cùng cái kia không bình thường bên trên t à n m ắ t r a gợn sóng nhưng là giống như lúc a đồng thời này căn cây cột lớn vô cùng chỉnh thể đến nhìn đều muốn đổi tới u minh cấm địa khối này một nửa thực sự là lệnh hắn bất ngờ nơi đây lại vẫn có trọng bảo như thế chỉ bất quá cái kia vài thiên tiên nhưng không biết hàng chỉ là hơi tán thưởng vật ấy xinh đẹp chỉ đến thế mà thôi Trước 1304, hai thanh phong nhìn thấy mọi người thờ ơ không động lòng trong lòng đương nhiên cao hứng không n ứ t lúc này một cái thần thức âm thanh nhưng là chuyển tới nói chủ nhân mau mau nhận lấy vợ ấy vật này ta m u ố n nếu như nuốt xuống vợ ấy luyện hòa nó nghĩ đến ta cấp độ lại muốn tăng lên một phen đây l ờ i ấy là hỗn độn đại côn vọng lại âm thanh thanh phong nghe nói như thế cũng là xương sở không nghĩ tới vật ấy dĩ nhiên đối với đại côn cũng hữu dụng nơi đã như vậy hắn đương nhiên hắn không có gì do dự tựu vung tay lên đem chấn hồn thạch ném vào vạn mộ châu bên trong mọi người thấy thanh phong trực tiếp lấy đi vợ ấy trong lòng khá là kinh ngạc thanh phong nhìn về phía đám người chỉ là nói ra, vật ấy ta nhìn không sai lấy về chậm dại thưởng thức chúng tiên không nói gì đương nhiên sẽ không cùng hắn tính toán lúc này mọi người quan tâm đều tại cái k i a cung điện to lớn bên trên chỉ thấy cung điện này vô cùng hoa lệ toàn bộ đại điện điện thân dĩ nhiên đều là dùng màu đen nhạt thủy tinh chế tạo thành quả thực chính là xa xỉ cực kỳ tại đại điện phía trên tấm biển nơi viết ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn long vương cung không cần ở vực mọi người cũng biết nơi này tất nhiên là long vương ở lại nơi bằng không cũng sẽ không như vậy xa hoa chỉ là cung điện này điện cửa đóng chặt không biết bên trong đến cùng bộ dáng gì đang lúc mọi người hết sức chăm chú nhìn cung điện này thời điểm a lại là một tiếng kêu sợ hai tiếng chuyển đến liền thấy một cái đạo hữu lại biến mất không còn t â m hơi mọi người vội vàng tìm nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn thấy một cái màu đen cái bóng mà thôi căn bản là không nhìn thấy nhân ra chân dùng đáng tiếc tên kia tốc độ quá nhanh này dưới nước lại có chút tối t â m cùng lộn xộn không biết nó đi nơi nào đang lúc mọi người xoắn suýt thời điểm lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển ra thanh phong lôi rực lấp lóe xoắn một cái tự i xuất hiện ở thanh âm chỗ đầu mờn màu đen kia cái bóng giờ khắp này khoe miệng có huyết nhỏ xuống mà ra một cái tu giả đang bị nó cắn thành hai đoạn chỉ bất qua cái kia tu giả quái tuy rằng bị mất nửa người dưới nhưng ngoan cường dùng một cái tay hung hăng cắm vào bóng người kia trên miệng chính là như vậy mới để bóng đen kia bại lộ mà ra n à y dĩ nhiên là một thân dài khoảng ba t r ư ợ n g dòng ca s ấ u chỉ thấy nó cả người đen kịt chỉ có một đôi mắt là huyết màu đỏ đồng thời trên đầu nó sinh có hai sừng hai sừng trong đó càng có nhàn nhạt hát mang lấp lóe nó muốn chạy đáng tiếc thanh phong đã vững vàng khóa chặt nó vị k i a đạo hữu trong miệng giận dữ nói n g h i ệ t xúc cho ta đi chết cái k i a người một trưởng đánh về phía dòng ca xấu cái nào nghĩ vật ấy lực lớn vô cùng bỗng nhiên vung một cái đầu t i ể u đem người quăng bay ra đi đón lấy liền thấy nó lấy thế nhanh như chấp không kịp bị t h a i b a y về cái k i a tu giả cắn một cái hạ thanh phong vẫn là không có còn kịp cứu hắn người này đã bị dòng cá sấu to lớn lực lượng cắn nát nuốt n u ố t xuống tình cảnh này bị tới rồi đám người đặt ở trong mắt đều là giận dữ không nớt nay dòng cá sấu lực lớn vô cùng cũng có một loại năng lực đặc biệt chính là miễn dịch pháp thuật vì lẽ đó mọi người hộ thuận tại trước mặt nó yếu đuối như tờ giấy đơn thuần pháp thuật công kích cũng không cách nào kích thương nó vận ấy tốc độ còn nhanh hơn cho nên mới phải nhiều lần đánh lén đất thủ tam quang nói cho đám người người này chỗ lợi hại để mọi người cẩn thận nhiều hơn dòng cá sấu nhìn về phía đám người trong con người lóe lên lạnh lùng hào quang lập tức liền thấy nó đôi với một cái quay về thanh phong tự vật tới vê anh thanh phong cùng dòng cá sấu lần thứ nhất v a chạm bắt đầu rồi hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được yêu thú này cái k i a kinh khủng lực lượng dựa vào hắn hiện tại sáu tỷ cân khủng bố lực lượng dĩ nhiên đều cảm giác được người này khủng bố cự lực có thể tưởng tượng được người này lực lượng làm sao cũng muốn đi đến bốn mươi năm mươi ước cân r ă n g dốc cái k i a dòng cá sấu cùng thanh phong một cái v a chạm phía sau trong mắt cũng dần hiện ra vẻ nghi hoặc tâm ý bất quá yêu quái này ủy vào lực lớn vô cùng không chỗ nào sợ hãi nó một lần nữa quay về thanh phong vật lên thanh phong đã làm tốt chuẩn bị đợi nó trước mắt thời gian thanh phong đã đấm ra một q u y ề n vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ dưới nước cũng bắt đầu quay cuồng lên thanh phong một quyền lực lượng khủng bố như vậy tên kia lại bị thanh phong trực tiếp đánh tại chỗ lăn lộn vài vòng nhìn thấy loại này thanh phong thanh phong không chút do dự phía sau lôi rực l ó e lên liền đi tới dòng cá sấu bên người hắn tóm lấy nó cái kia nhô ra sừng liền nắm đấm vung lên lấy cự lực đánh cho dòng cá sấu nhận được cự lực nẹt đánh lập tức đã bị đánh kêu dê lên dãy rủa bên dưới liền thấy nó hai sừng chỉ là lừng lánh ra vô tận h á c mang này dĩ nhiên mang có hay không tận lôi điện chi lực đáng tiếc là thanh phong một thân lôi đạo công pháp vô cùng lợi hại nếu như đổi thành người khác một lần này tất nhiên bị điện lật lại đáng tiếc nó gặp thanh phong thanh phong lôi rực d ư ơ n g ra t i ê u đem những lôi điện kia hút tới không nghĩ này lôi điện lại còn là q u ỷ nước chân lôi thanh phong lạnh rên một tiếng trong lòng minh m ạ c h chẳng thể trách những người kia không thế nào phản kháng xem ra không hề chỉ là này nghiện xúc lực lượng to lớn có lẽ là hai người kia trực tiếp bị này lôi điện chi lực thương tổn dẫn đến cả người chết lặng đi giờ khác này hắn bắt thịt cổ đảng trong miệm cóp nói nghiện xúc đi chết lập tức hắn vận chuyển hám thiên quyền quay về dòng cá sấu đầu đấm ra một quyền vê anh dòng cá sấu kêu thảm một tiếng cả đầu dĩ nhiên đều bị cú đấm này lực lượng đánh sụp đổ xuống nó muốn chạy đáng tiếc thanh phong tóm chặt lấy nó to lớn nằm đấm mạnh liệt quay về nó mạnh mẽ đánh đi xuống tuy rằng nó cả người cứng rắn như sắt nhưng là thanh phong lực lượng thái quá to lớn coi như ngươi là kim t h í c h làm cũng phải bị đánh nát bét r a rốt cục tại thanh phong lại làm mạnh liệt một quyền phía sau dòng cá sấu kêu trên một tiếng tùy theo cả đầu nổ tung ra vô số đỏ trắng chạy xuôi mà ra chết không thể tại chết rồi thanh phong đưa tay tiến nhập đầu của nó bên trong dĩ nhiên móc ra hai viên lớn chừng quả đấm hạt trâu một viên màu vàng chính là yêu châu một viên đen thui màu sắc bên trên có điện quang lửa ư lánh có thể cảm giác hạt trâu này bên trong ẩ n chứa rất bao kinh khủng lôi điện chi lực dĩ nhiên là quỷ nước chân lôi ngưng tụ lôi châu thanh phong nhìn thấy vật này trong lòng đương nhiên cao hứng bởi vì hắn lôi điện uy lực quá nhỏ có này quỷ nước lôi châu làm tham khảo ngày sau có lẽ chính mình cũng có thể tế luyện ra như vậy ngũ hành thần lôi nói như vậy chính mình lôi điện chi công cựu sẽ uy lực tăng gấp bội hắn lập tức liền đem này hai hạt trâu phong ấn lưu làm ngày sau lại làm nghiên cứu mà cái kia dòng cá sấu hai cái lôi sừng cũng là vô cùng tốt đồ vật ngày sau có thể tế luyện lôi hệ pháp bảo hắn cũng trực tiếp nổ xuống để tốt cho tới nó thi thể trước tiên ném tới vạn mộ c h â u bên trong ngày sau cho hỗn độn hấp thu luyện hóa đương nhiên không thể lãng phí t a g quang chờ chúng tiên người nhìn thấy thanh phong này cực kỳ bá đạo đấu pháp đều vì thế mà khiếp sợ không đớt quá máu tanh quá bạo lực đồng thời bọn họ không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng cái kia dòng cá sấu vật lộn thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài trong lúc nhất thời đám người không khỏi đối với thanh phong tu vi tiến hành một lần nữa ước định lên thanh phong nơi nào sẽ quản này chút hắn nhìn thấy đám người chính là nói ra mọi người cẩn thận nơi này yêu vật cũng không bình thường lực lượng to lớn không nói còn có năng lực đặc biệt Trước Thanh phong rất tán thành, tự thưởng vật. một trở trước một quyết trực tiếp thủy tinh trong thủy một tiên tiên trước, to người người người ngược Vương. với lớn của Cung Cung, có có cái Có mong đám dám Mọi đám môn mà môn Phong Long vào, Long Long nói nhiên không khinh nơi này lần nữa nghị luận phen, định nhìn nhìn, này không lên gợi, đối lời lại lại phải kia kia phá về là là phía hay quay yêu sâu Tiểu nghe một tiếng vang ầm ầm vang lên sau đó toàn bộ lòng cung phía trên t i ể u xuất hiện một đạo tấm vong lớn màu vàng kim một loại c ấ m chế đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người kinh ngạc vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy thái nhất chân thủy soạt một cái t i ể u tiên bảo lúc này tại sao lại bốc lên một lớp c ấ m chế cái t i a thái nhất chân thủy xảy ra chuyện gì có người kinh ngạc thốt lên nói này thái nhất chân thủy phi thường thần bí chính là thế gian kỳ bảo chẳng lẽ nó còn có có thể xuyên thủng bất luận c ấ m chế gì năng lực các vị đang ngồi tuy rằng từng nghe nói vợ ấy bất quá vật này cụ thể công năng tuy nhiên cũng không biết dù sao thần kỳ như thế đồ vật rất ít tại tiên giới lưu truyền tới đồng thời liên quan với vật này giới thiệu cũng ít đến mức đáng thương nhiều nhất công dụng chính là biết vật ấy có thể để pháp bảo sinh ra linh thức đến còn lại biết rất ít đám người nghị luận sôi nổi thanh phong như nói mọi người vẫn là cùng chung sức phá vỡ cấm chế này đi bây giờ nơi này bị phong ấ n lại chứng minh bên trong có lẽ cũng không có thiếu thứ tốt chúng ta cũng không cần tại lãng phí thời gian cho thỏa đáng hắn nhất thời để chúng tiên phản ứng lại sự tình hình như, cùng thanh phong nói một dạng đây, như vậy như vậy mọi người trong lòng đều không khỏi mong đợi có lẽ bên trong có tuột cùng bảo vật ta dù sao này lòng cung như vậy xa hoa bên trong cảng là không thể nào tưởng tượng được đi mang theo năm đợi mọi người tự bắt đầu quay về cái k i a cấm chế đánh đánh nhau cấm chế màu vàng nóng phi thường vững chắc đồng thời lại là ở bên trong nước mọi người công kích bao nhiêu có chút bị tức yếu một ít trong lúc nhất thời nơi đ â y tiếng nổ vang rền núi liền không dứt đánh qua chốc lát cấm chế bắt đầu chậm rãi buông lỏng tại thêm vào cấm chế này đã không biết có bao nhiêu năm nhất định không có năm đó như vậy kiên cố lại công kích một lúc tự nghe một tiếng vang lên ầm ầm toàn bộ cấm chế bắt đầu yên diệt đi xuống cấm chế bị hủy đám người đương nhiên cao hứng không đất mọi người áp sát tới đi tới trước cửa nay cửa lớn đủ có cao năm mươi sáu mươi triệu to lớn môn cũng là tinh thạch làm ra bên trên vẽ có các loại hải yêu đồ á n còn có các loại h ả o rượu phức tạp hoa văn tam quang thượng nhân cái thứ nhất đi mở cửa tự tại hắn bàn tay chạm đến cửa lớn thời điểm trên cửa nhưng là có hảo quang l ó e lên đón lấy một đạo màu đen hảo quang tự đánh vào trên người hắn âm một tiếng tam quang thượng nhân đã bị cái kia hảo quang đánh bay ra ngoài hắn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân tốt tại không có tổn thương lớn hơn này mới trong lòng nhạt định x u n đến chỉ bất quá mọi người cũng kỳ quái nơi này đến cùng có cái gì Đã đã trừ c ấ m chế làm sao còn có thể như vậy như vậy thôi một thận trọng tiếp cận cửa lớn hắn lấy ra một cái vũ khí dựng tại trên cửa vẫn chưa có phản ứng gì chỉ bất quá này cửa lớn nặng dị thường dùng vũ khí đầy không mở hắn chỉ có thể lựa chọn dùng tay đ ẩ y ra tuy rằng hắn rất cẩn thận nhưng là làm hắn tay vừa rồi đụng vào phía trên cửa lớn thời điểm cái kia kinh khủng hào quăng một lần nữa kéo tới v a n h không có gì bất ngờ xảy ra thôi một cũng bị đánh bay ra ngoài sau đó lại có mấy người đi thí nghiệm một phen phát hiện chỉ cần chạm đến cửa lớn cũng sẽ bị vô tình đầy ra mọi người tức đến nổ phổi nghĩ dùng pháp lực mở ra cánh cửa này nhưng là sự công kích của bọn họ còn chưa tới trên cửa chính đại môn kia tự phát sinh càng kinh khủng hơn hào quang quay về những công kích kia người dáng trả lên nhưng càng như vậy mọi người mong đợi lại càng tăng mãnh liệt mọi người dồn dập lấy ra pháp bảo vũ khí quay về đại môn kia đánh mạnh lên thanh phong đứng tại một bên tạm thời lại không có ra tay hắn nhìn về phía cầm sương cùng hát tinh mãng hai người thần thức truyền đông nói các ngươi có cảm giác hay không nơi này rất kỳ quái vì sau này lòng cung sẽ bố trí nhiều như vậy cản trở nếu như chỉ là dùng để phong ấn cung điện này không bị ngoại giới phá hoại cũng không cần như vậy đi cầm xương gật đầu nói ân xác thực như lời ngươi nói làm sao nghĩ việc này đều lộ ra quỷ dị hát tinh mãng nhưng là không sao cả nói ra mặc kệ nó coi như là bên trong phong ấn tuyệt thế đ ạ i yêu đi ra cũng muốn đem nó cho giết chết thanh phong không nói gì cũng không có phản ứng hắn trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi thời khắc này h ắ c long âm thanh truyền đến nói ồ ta cảm giác ta long hồn cách ta như ẩn như hiện hình như rất xa lại hình như rất gần cái cảm giác này thật kỳ quái nghe hắn h ắ c long câu nói này thanh phong trong mắt h à o quang lấp lóe nhìn về phía cái kia long cùng đến trong miệng hắn lẩm bà lẩm nói có thể hay không có như vậy một trường hợp ở nơi này nhốt hát long long hồn đây Vâng anh. của Tiếng nói tiểu long lớn cung môn phịch phải được đen người chính cái sền lập tức các ngươi nhìn bên trong cung điện kia có hào quang l ư ờ n g lánh có người kinh ngạc thốt lên đám người lập tức liền nhìn sang chỉ thấy trong bóng tối hai ly giường như ba gian phong ốc một loại lớn màu đỏ hào quang ở trong bóng tối sáng lên thanh phong nhìn cái kia hào quang nhưng trong lòng thì kích động bởi vì vừa rồi cửa lớn được mở ra một khắc hát long tịu i nói cho hắn hắn đã triệt triệt để để cảm ứng được long hồn nó là ở chỗ đó nói như thế cái kia hồng mang nên là long hồn mắt chỉ là con mắt này tựu i như vậy to lớn cũng không biết thân thể của nó rốt cuộc có bao n h i ê u lớn a lúc này có người đã ngờ vực nói có phải hay không là y ê u t h ú con mắt chỉ là vì sao lại không có cảm giác y ê u t h ú này bị áp nghi hoặc bên trong những h á cám kia khí tức nhanh chóng chạy xuôi rất nhanh cung điện kia dáng dấp chậm rãi h i ệ n lộ ra một cái đủ có vài chục trượng cao màu đen đầu rồng sừng sững tại đại điện bên trong thân thể của nó thể hướng về đại điện bên trong kéo dài mà đi ẩn giấu ở trong bóng tối trên người nó có tám căn người eo lớn bằng màu vàng xiềng xích cái kia trên xiềng xích mặt bị khắc đầy p h ù văn nhìn thấy tình cảnh này đám người không khỏi kinh sợ không nghĩ tới bên trong tòa đại điện này sẽ là loại này tràn diện kinh ngạc sau khi có người nói ra đây là cái gì rồng lại bị xích ở đây. đương nhiên là thần lòng ngươi xem nó sừng đã phân ra ba cái xiên cần phải đã sống ít nhất triệu năm chính là không biết nó tại sao lại bị chấn áp ở tại đây đám người nghị luận sôi nổi màu đen kia cự long trong mắt lập lòe yêu dị h ư n g mang trong miệng nó đột nhiên âm thanh cực kỳ t a n g thương lại mang vô tận cám rô nói ra mau cứu ta nếu như có người có thể cứu ta đi ra ngoài ta có thể ban tặng hắn vĩnh sinh cùng vô tận bảo vật nhưng là tam quang thượng nhân lập tức phản ứng lại nói mọi người không muốn bị nó lừa này long định nhưng mà làm ác mới có thể bị chấn áp ở tại đây chúng ta mở ra nơi này đã gây lỗi lầm đừng phải tiếp tục sai đi xuống tam quang thượng nhân để mọi người rất tán thành dù sao mọi người đều có loại này cân nhắc nhưng là tiếp đó cái tia ê hắc long nhưng lại nói ra ta là bị bất hại ta chính là bất tử bất d i ệ t thân thể nắm giữ vô tận tuổi thọ ta không có lừa các ngươi chỉ cần các ngươi đem trên đầu ta tấm đùa kêu đùa chú hái xuống đi là được rồi phi thường vô cùng đơn giản chỉ cần thả ta có thể bảo đảm nhất định phải để ngươi vĩnh sinh bất diện còn sẽ để tu vi của ngươi nâng cao một bước này đối với ta mà nói chỉ là một kiệm việc nhỏ mà thôi các người tốt đẹp nghĩ một nghĩ cơ hội mất đi là không trở lại cơ hội chỉ có một lần t u xem ai có thể nắm chắc con rồng này phi thường sẽ nói mấy câu nói hạ xuống t u để một ít người tâm tư hoạt động lên dù sao tăng cao tu vi vĩnh sinh bất tử nhưng là mỗi một vị tiên nhân cuối cùng ấn tượng cũng là vì mục tiêu phấn đấu giờ khác này dường như trường sinh c ơ hội đang ở trước mắt chỉ cần nhẹ nhàng động động tay trường sinh dễ như trở bàn tay ta tốt như vậy cơ hội lại có ai sẽ không động lòng đây mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời trong lòng đều tại xoắn suýt lại t ă n q u a n thượng nhân lập tức lại mở miệng nói ta khuyên mọi người cũng không cần lòng tham tốt bởi vì ai cũng không biết này đầu d ò n g đến cùng là nghĩ như thế nào hắc long lại nói ra không cần lo lắng ta đã bị trấn áp vô số năm các ngươi thả ta cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp gì mà ta nhưng có thể dựa vào long châu lực lượng cho các ngươi tăng cao tu vi không ngại nói cho các ngươi ta chỉ có thể trợ giúp một người vì lẽ đó các ngươi muốn lựa chọn nhanh một chút cơ hội chỉ có một lần ai bắt lấy chính là của người đó này hắc long những câu công tâm chính là này vài thiên tiên giờ khắc này đối mặt lớn như vậy lợi ích cũng có chút chắc chắn không ngừng lên nhìn thấy đám người tâm tư hoạt động tam quang thượng nhân còn muốn quên can nhưng là nghe một người nói ra tốt như vậy cơ hội nếu mọi người đều không quý trọng như vậy ta ngô mẫu người t i ể u đ ư ợ c lợi hắn vừa dứt lời liền hướng cái kia hắc long nơi bay qua hắn bất động cũng còn tốt hơi động nhất thời t i ể u liên lụy đến những đồng dạng t i a động tâm người cái kia người nhanh như t h i ề m điện chờ thanh phong cùng t à m quang thượng nhân muốn ngăn cản thời điểm đã muộn chỉ thấy cái kia người đi tới hắc long phía trước một phát bắt được trên đầu nó phụ triện thế nhưng sau một khắc hắn nhưng vẫn không nhúc đ í c h trong miệng hắn như nói g n ta muốn ngươi sinh thể ta mới có thể tin tưởng ngươi hắc long nói tốt chỉ sợ giờ khắp này người khác càng thêm sốt ruột cơ hội mất đi là không trở lại a tiếng nói của hắn tràn ngập mê hoặc đón lấy nó lại từ từ nói ra ta sẽ không lừa gạt ngươi hiện tại ta x i n thể ta nói lời mới vừa vừa nói tới chỗ này tự nghe có người lớn tiếng quát nói ta tới nói cái k i ế người đã đến trước mắt hiện tại hắn cũng chiếu cố không được cái gì thể diện dù sao vô tận t r ư ở n g sinh thật sự là quá có lực hút tiếp theo lại có mấy cái tu giả hướng phía trước mà đi nghĩ muốn đi để lộ phong ấn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc cực kỳ không biết này chút người làm sao như thế tựu dễ dàng tin tưởng cái này hết long kỳ thực hắn không biết là tăng cường tu vi cùng tuổi thọ đối với một vị tiên nhân rốt cuộc có bao nhiều trọng yếu đồng thời hắn còn bỏ quên một điểm cái kia hắc long trong thanh â m kỳ thực đã đối với động tâm người thả ra một loại tà mị công pháp phương pháp này có thể dụ dỗ người đáy lòng tham lam cùng dục vọng vì lẽ đó những động tâm k i a người mới có thể điên cuồng như thế bởi vì bọn họ đều bị câu đưa tới tâm ma mà thôi mới bắt đầu cái kia tiên h tiên nhìn thấy tình huống như thế biết chính mình không động thủ nữa có lẽ t i ể u không có cơ hội tuy rằng trong lòng hắn còn có khúc mắc nhưng l à việc này không cho được hắn nghĩ nhiều áp tại hắn nghĩ đến chẳng qua này hắc long không bước chân tới làm hứa hẹn cơ hội cũng là năm n ă mở thế nhưng dựa vào hắc long mạnh mẽ như vậy nghĩ đến cũng sẽ không lừa dối ở hắn dù sao yêu vật đến nhất định tầm thứ chỉ cần làm mở miệng lời thì tương đương với hứa hẹn lấy luật cũ lời nói hắn không tin tưởng dường như hắc long như vậy tồn tại sẽ dồn bỏ phát ngôn tùy ý t r ồ n g xuống nhân quả do dự một chút mắt nhìn những người kia đã đến trước mắt vì lẽ đó hắn cắn răng một cái nhất quan tâm tựu đem cái kia phụ triện một thanh lôi hạ xuống vào thời khắc này hắc long ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên chỉ nghe nó thanh âm trầm thấp gào thét nói trấn áp ta vô số năm tất cả dồn bỏ ta người đều muốn chết giống một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ trong hồ lớn thời khắc này vô số t h ủ y yêu đều không khỏi run lẩy bẩy lên hắc long thân thể bắt đầu không ngừng biến được đầy đ ặ t lên từng luồng từng luồng không có gì sánh kịp lực lượng bắt đầu tràn ngập trên người nó thời khắc này nó thật sự giống như thần long cái tia thiên tiên nhìn thấy hắc long thực lực cường h ã n như vậy không chỉ có không có có sợ hãi còn cao hứng vô cùng nói ra nên thực hiện ngươi hứa hẹn đi hắc long trong mắt s ẹ t qua một tia không dễ dàng phát giác h à o quang sau đó cựu nghe nó âm thanh lãnh khốc nói ra t u t ta muốn tặng ngươi trường sinh nói nó g ơ lên to lớn long trào dĩ nhiên một cái t i ể u đem tiên nhân kia nắm chặt trong bàn tay đón lấy tại tiên nhân kia sợ h ã i trong ánh mắt một khẩu đem hắn nuốt vào trong bụng dĩ nhiên trực tiếp ăn thịt một lần này để đám người không khỏi há h ố ớ mồm. hát long nhưng là h ừ lạnh nói một lần này t i ể u có thể vĩnh sinh bất d i ệ t ngày sau ngươi đã biến thành ta một bộ phận chỉ cần ta bất tử ngươi cũng sẽ không triệt để diệt vong thấp kém nhân loại ngươi nên cảm giác được tự hào hắn vừa dứt lời trên người t i ể u lại có vô số khí lực sinh thành chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên kéo một cái màu vàng kia xiềng xích đã bị một cái tránh da đào mắt tựu có lục căn xiềng xích đều bị hắn tránh thoát. n à y hết thể chuyện đột nhiên xảy ra mọi người còn chưa phản ứng lại liền thấy cái kia thiên tiên đã không có nói thật thanh phong cũng không nghĩ tới này long hồn như vậy dứt khoát cùng tàn nhẫn có người lúc này phản ứng lại nhất thời hô to nói đây là nghịch lòng chúng ta bị lừa rồi cái tên này phi thường lợi hại mọi người cùng nhau tiến lên giết nó có lẽ lấy nó long châu n u ố t phục cũng có thể để cho chúng ta bất tử bất d i ệ t thanh phong vốn tưởng rằng người này bất cẩn bẩm nhưng mà nghĩ muốn vì là chết đi kia thiên tiên báo thù nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên là vì là cái này tuy rằng hắn cũng không biết nên phê phán còn là như thế nào nhưng để hắn nhìn thấy nhân tính hết sức kinh tởm một mặt ta sư phụ đã từng nói rất nhiều người đều là cực kỳ ích kỷ người chủ nghĩa bọn họ có thể vì mình mục đích không trừ thủ đoạn nào n ấn g trận chiến đó kinh thiên động địa vô số quen thuộc cùng không quen thuộc khuôn mặt tại trước mắt hắn từng cái từng cái n g ã xuống cái k i a m ộ t ngày bầu trời rơi xuống mưa máu vô số thi thể rơi xuống nhưng là bọn họ tuy nhiên cũng không hối hận vì là nhân gian quan minh vì là trong lòng bọn họ nói không oán không hối c a m nguyện kính dâng tính mạng của chính mình Trước Thanh tư, nhất tình tình. tự từ tới tiên được người người, người hư Nhưng người nhớ giới, chuyển. cảm có chỉ có cùng chạy 1307, ván vô đóng Phong dũng không n đã đó đều đều đi giả khi mỗi mọi là là là ý, vì ì m những mục đích mà thâm, mình, âm thầm một đích chờ cũng để hắn suy nghĩ đến, chẳng lẽ tu vi càng càng cao thâm, lại càng tăng yêu quý chính mình, càng càng khóc thực đoạn để đến, đáy đánh khí không thủ hắn không không như thế thành, hắn nghĩ lánh tình hắn than thở không như thế h nào. Những thứ này là nào này à vô rằng dưỡng tăng lòng tiếng, nên nào n giá Tuy biết bất Tu tại biết loại lại bầu quá suy yêu quý Vi lẽ thứ người à y anh, n n h ữ n g đó công kích đã bắt đầu mà thanh phong ý nghị kỳ thực cũng bất quá là thoáng qua trong đó chật lóe lên mà thôi hắn nhìn thấy những người kia quay về hắc long phát khởi công kích m á n liệt nhưng trong lòng c h ầ chờ người khác có lẽ không biết này hắc long thân phận nhưng là thanh phong trong lòng nhưng là minh bạch vật ấy dựa theo hắc long tới nói hẳn là nó con rồng kia hồn không biết đã trải qua bao nhiêu năm m à hóa chỉ là vật ấy hung mãnh dị thường dựa vào thực lực của bọn họ có thể thu phục nó à cẩm x ư ơ n g cùng hắc tinh mãng chính đang nhìn thanh phong chờ đợi hắn quyết định tam quang thượng nhân cùng tôi một cũng tới đến hắn bên người chỉ nghe tam quang thượng nhân nói thanh phong làm sao làm làm sao làm này n h i ệ t long hung mãnh nếu như không ở chỗ này khắc trừng trị nó có lẽ chúng ta đều gặp nguy hiểm thanh phong trong lòng xoắn s u ý một phen nói nếu như thế mọi người cẩn thận chúng ta cùng tiến lên À, không tuy nhiên t ở đây nhiệt long còn có hai đạo xiềng xích khóa lại để nó không thể đặc biệt linh xảo cùng đám người chém giết đồng thời này lòng cung nhìn như to lớn nhưng là nhiệt long quá lớn khó tránh khỏi bó tay bó chân song phương đều đang điên cuồng công kích nhiệt long lực lớn vô cùng một thân tu vi cao thâm khó giỏ song phương trong lúc đánh nhau không ngừng có thiên tiên bị này nhiệt g long giết chết nuốt vào bụng bên trong nay để còn lại người càng đánh càng là kinh hại không thôi tốt ở đây nhiệt g long vừa rồi thoát vây vẫn chưa khôi phục toàn lực nếu không thì đám người lâm uy lúc này thanh phong cùng cầm xương đám người gia nhập trong chiến đấu mọi người lực công kích lập tức liền tăng cường rất nhiều nhiệt g long cũng bắt đầu không ngừng bị mọi người pháp khí gây thương tích hắc tinh mãng nhưng là huyền tiên cấp bậc đại yêu nơi tu vi càng thêm bá đạo nhưng là cái tên này nhưng là lưu một cái tâm nhãn chỉ là xuất công nhưng không xuất lực đồng thời cái tên này còn rất biết diễn trò làm ra âm thanh rất lớn kỳ thực vẫn chưa phát sinh bao nhiều thực lực chỉ là hiện tại mọi người đều đang điên cuồng công kích nhiệt long nơi nào sẽ đi lưu ý hắn đây tự tại đám người tranh đấu kịch liệt thời điểm nhiệt long đông nhiên hét lớn một tiếng sau cùng hai căn màu vàng xiềng xích cũng bị nó hoàn toàn tranh thoát chỉ thấy nó vây đuôi một cái toàn bộ long cung dĩ nhiên đều bị nó to lớn kia lực lượng đánh nát tan ra giống nhiệt long rốt cục t h o á t vây đương nhiên là hưng phấn cực kỳ thời khắc này thanh phong liền thấy nó trong lỗ mũi cẳng có cái kia màu bạc h à o quang lóe lên mà ra tùy theo lại chui vào trong lỗ mũi của nó mặt cái kia bóng người màu bạc không là thái nhất chân thủy vẫn là cái kia cũng đúng vào lúc này thanh phong hình như minh bạ những nhìn thấy kia một màn này tu giả cũng đều là một mặt bỗng nhiên tỉnh lộ gián dấp chỉ nghe một người hô to nói thì ra là như vậy người này dĩ nhiên đặt ý dụ dỗ chúng ta đến đây chính là vì thả ra này nhiệt g long thực sự là đáng ghét chờ ta bắt được nó nhất định phải đem nó tế luyện triệu năm lấy tế điện những chết đi kia đạo hữu hắn để mọi người nhất thời minh bạch mọi người hình như đều lên này ngân lòng cái bẫy bất quá bọn họ tựu chưa hề nghĩ tới kỳ thực hết thẻ căn nguyên nhưng đều là lòng tham đang tắc quái mà thôi vào giờ phút này mọi người trong lòng tuy rằng oán hận thế nhưng vắn đã đóng tuyển cũng chỉ có thể coi như thôi bọn họ duy nhất có thể làm chính là đem này nhiệt long giết chết hoặc là bị nghiệt long mà giết chỉ là để mọi người càng thêm lo lắng chuyện xuất hiện đó chính là này nghiệt long quá mức lợi hại bây giờ nó dậy khỏi gông xiềng càng là không ai địch nổi mọi người điên cùng đối với nghiệt long công kích tới nhưng là nghiệt long nhưng là càng chiến càng hăng a lại là một tiếng hét thảm vang lên một người tại bị đập thủ nhìn thấy tình cảnh này rốt cục có người không chịu nổi nói này nghiệt long thái quá h u n g á n h các vị vẫn là ai trốn đường lấy đi người kia nói xong cũng chiếu cố không được cái gì thể diện xoay người liền hướng xa xa trốn đi mà đi người này đột nhiên chạy trốn để đám người tăng mạnh áp lực mọi người dồn dập quay về hắn mắng to đáng tiếc coi như lạ như vậy cũng không hề có tác dụng mọi người chỉ có thể qua qua miệng nghiện mà thôi a nghiệt long h u n g ánh rốt cuộc lại giết một người một lần này xem như là triệt để xúc động mọi người thần kinh muốn biết tu hành không dễ đặc biệt chờ tới khi bọn họ trình độ i như thế này kỳ thực càng thêm sợ chết bây giờ t i ể u như vậy không minh bạch chết đi ai có thể cam tâm như vậy đây cuối cùng vẫn là có người không chịu nổi áp lực nói ra xin lỗi cùng này liều tiếp tục giết thật sự là không rõ cử chỉ mọi người nghe ta một lời khuyên vẫn là bảo mệnh quan trọng cái kia thiên tiên hư hoàng một chiêu liền như vậy thoát ly chiến đoàn đón lấy cũng không quay đầu lại liền hướng xa xa l i ề u mạng chạy ra ngoài người này vừa chạy nhất thời nhân tâm tan g ã lên dù sao như cái kia người từng nói mọi người l i ề u mạng như vậy cũng không biết vì là cái gì chỉ là vì cái kia thái nhất chân thì sao vật ấy lại tốt cũng có giá trị đồng thời cũng không nhất định phải đồ cần dùng nghĩ thông suốt này chút mọi người bỗng nhiên tỉnh lộ cảm giác hết thể đều không đáng được bây giờ xuống còn những vật ngoại thân kia thì có ích lợi gì ý nghĩ như thế ở trong lòng sinh sôi mà lên lập tức lại có người nói xin lỗi các vị bảo mệnh quan trọng ta đi trước vừa nói vừa có một người thoát ly chiến đoàn hướng về xa xa mà đi một lần này xem như là người triệt để để nhóm này người lên tâm tư lập tức lại có người ném xuống lợi hại chiêu số hướng về xa xa chạy đi người càng ít áp lực càng lớn vào giờ phút này mọi người đã rõ ràng tiếp tục nữa chính là tử lộ một cái vì lẽ đó đám người bắt đầu dồn dập chạy trốn cái gì cũng bất chấp a lại là một tiếng h é t thảm lại có một thiên tiên bị nghiệt long g i ế t chết n ư ớ t lấy thời khắc này còn dư lại đám người rốt cục không kiên trì được h é t lớn một tiếng tứ tán mà đi chính là tam q u a n thượng nhân cùng thôi một cũng là lớn tiếng nói hiện tại không chạy càng chờ khi nào nói xong hai người này bỏ chạy đã không có cái bóng nơi đây chỉ có cầm x ư ơ n g hát tinh mãng cùng thanh phong ba người cầm x ư ơ n g cũng là càng đánh càng kinh hãi nói với thanh phong bọn họ đều chạy mất chúng ta cũng đi thôi có lẽ này nhiệt g lòng đã ăn đủ rồi người sẽ không đuổi giết chúng ta thanh phong nhưng là ánh mắt vô cùng kiên định nói ra đương nhiên không thể này rồng đối với ta mà nói còn có tác dụng lớn nơi ngươi không phải sợ cho ta cùng hát tinh mãng lượt trận chờ chúng ta hợp lực đưa nó tóm lấy thanh phong tiếng nói leng keng nhưng là nơi nào có một chút sợ dám vẻ cầm sương không khỏi xứng sở lòng nghĩ cái tên này hẳn là yên rồi